từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có bưng tha ạ di ẩn lộ dự định vô luận đối phương lúc này đem tư thái thả có nhiều thấp cũng không thể để di chắt tín nhiệm đối phương về phần nói cái gì hướng di chắt mở ra thần hồn một loại cử động cũng tương tự không có khả năng để di chắt tiến tâm hốc nhật c h i chủ làm sao cũng là một vị coi như cường đại thần linh không có khả năng một điểm lực k h ô n g chế đều không có dưới tay hắn thần sứ đâu có thể nào tùy tiện liền dám lưng di chắt đối ạ di ẩn lộ cái gọi là muốn trở thành nô b ụ của hắn là một chữ đều không tin sở dĩ không có vừa thấy mặt liền xử lý đối phương thuật ý là muốn từ á di ẩn lộ miệng lấy được một ít tình báo làm di c h ắ c xác nhận đối phương đem biết đến nói hết ra về sau á di ẩn lộ tại di chát nơi này liền không có chút nào giá trị lợi dụng không có một chút do dự đưa tay liền dùng thí thần giới xử lý đối phương á di ẩn lộ loại này nhiễm thần tính thần s ứ bị thí thần giới trời khắc đương nhiên còn có trọng yếu một điểm á di ẩn lộ cũng tại chiến tranh gông xiềng nhận định địch nhân phạm vi bên trong hắn không chết chiến tranh gông xiềng tia sáng kia vòng liền sẽ không biến mất bắc địa quân liền phải một mực bị vây ở chiến tranh gông xiềng bên trong cho nên vô luận từ phương diện nào tới nói di chát đều không có vương tha ạ g ì ẻ n lộ lý do di chát đại nhân người nhìn ngay tại ạ g ì ẻ n lộ sau khi chết chiến tranh gông xiềng hình thành vòng sáng rốt cục sản sinh biến hóa tại cắt đờ dìn nhắc nhở dưới di chát đưa mắt nhìn sang xa xa vòng sáng chỉ thấy nguyên bản tại đêm tối dưới có một ít trướng mắt ánh sáng trắng dần dần ả m đạm cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy ngoại trừ lúc này mùi máu tươi nồng một chút bên ngoài nơi này cùng trung ương đại bình nguyên địa phương khác cơ hồ không có gì khác biệt ạ dì ẩn lộ liền là phạm vi bên trong cái cuối cùng địch nhân rồi bắc địa quân rốt cục thành người thắng sau cùng còn sống từ chiến tranh gông xiềng bên trong đi ra di chắt nhìn lướt qua bầu trời đêm không có chiến tranh gông xiềng vòng sáng trên trời tinh quang giống như đều càng sáng lạn hơn mấy phần nhìn nhìn lại xa xa mặt đất không có chiến tranh gông xiềng vòng sáng sau đều khôi phục lờ mờ vậy mà cảm thấy cũng bung lỏng không ít thậm chí hơi có loại t r ù n g hoạch tự do cảm giác mặc dù chiến tranh gông xiềng là hắn chủ động sử dụng nhưng hắn bản nhân cũng thụ chiến tranh gông xiềng hạn chế loại này bị quay lại đang đóng cảm giác kỳ thật cũng không tốt di chắt đại nhân chúng ta còn muốn tiếp tục sôi năm sao đương nhiên mặc dù lần này đã thương nặng thú nhân nhưng cách đánh thú nhân còn kém xa lắm trung ương đại bình nguyên trở lấy chúng ta đi thu phục để xù vựa giặt bên kia tổ chức người tiếp tục quét dọn chiến trường hết sức cứu chữa thương binh không tiện hành động đều lưu tại xù vựa giặt cứu chữa đại quân chỉnh đốn ba ngày ba ngày sau lên thuyền tiếp tục xuôi nam vương đô vâng đại nhân chiến tranh gông xiềng mặc dù biến mất nhưng di chắc cũng không có để đại quân lập tức hành động tính đến tại xù vựa giặt bên ngoài vòng thứ nhất giao thủ bắc địa quân cùng chi này thú nhân chủ lực kịch chiến vượt qua một tháng còn một mực là cường độ cao tác chiến kéo căng lấy một cây dây cũng không vông lòng qua bộ đội dựa vào một hơi đánh tới hiện tại đã mười phần mệt mỏi cần chỉnh đốn khôi phục một chút tinh lực mà di chắt bản nhân thì chuẩn bị lần nữa trở về bắc địa một chuyến một tháng thời gian đến t i ể u quán cùng thị trường cũng còn chờ lấy hắn quang lâm sáu chương sáu trăm bốn mươi ba mới thương phẩm cùng ảnh hưởng chương sáu trăm bốn mươi ba mới thương phẩm cùng ảnh hưởng bảo vật loại trời ban thần k h u cuối tuần kết thúc hiệp trang bị trời ban thần hông anh hùng nếu như thuộc về nào đó một thành trấn thì cái kia thành trấn cấp bốn binh chủng sản lượng ba giới thiệu vẫn tắt một kiện thần kỳ bảo vật nếu như góp đủ năm kiện có thể thu hoạch được thể thu thần trời thần khí binh. ban thần minh. Giá cả, tháng 1 năm, kim giới á tháng Thánh Thánh sát cả, Dược Dược có cao Cường quả, Giả tê tê thể thiên tối tiến xuất. Hiệu không đỉnh năm Nại N4. Ngân Giai g Kim kỵ kỵ loại, i vào sĩ sĩ để thiệu văn tắc đây là luyện kim đại sư lại một tác phẩm đỉnh cao thánh giai vô luận tại bất luận cái gì thời không bên trong đều thuộc về cường giả chi lực chân chính thoát ly sâu kiến tồn tại luyện kim chúng đại sư là vô số thánh giai phía dưới dây r ủ i nhân vật mở ra một cái mới cửa lớn giá cả năm mươi nghìn kim nạ n binh chủng loại vệ h ẹ một c ự thú ba giới thiệu văn tắc bệ h ẹ một cự thú là trên lục địa sinh vật mạnh mẽ nhất một trong thậm chí tới một mức độ nào đó có thể đi rơi một trong cường đại bệ h ẹ một hung tàn mà hiệu chiến xem thường trên lục địa tất cả sinh vật sắc bén chân t r ư ớ c có thể tùy tiện xé mở vải rồng liền xem như c ử long diện đối b ị mông cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí nếu như bị bệ h ẹ một cẩn t h â n c ử long đều không có năng lực phản kháng giá cả tháng một năm nghìn kim nạ n b n tài nguyên loại siêu cấp tài nguyên bao giá cả năm nghìn kim nạn ban đêm thị trường đèn đúc chiếu tươi sáng gợ rằng đệ y nguyên chờ đợi tại di chắc bên cạnh một bộ lấy lòng dán vẻ hắn giống như vĩnh viễn không cần đi ngủ đồng dạng vô luận di chắt lúc nào q u a n g lâm hắn đều luôn có thể quần áo vừa vặn sinh lợi kiếm di chắt hai cái tiền đều xem như vất vả tiền di chắt đi vào thị trường sau cũng không có cùng gờ r ằ n g đệ hàn huyên hai câu thẳng vào chủ đề bắt đầu xem xét lên mới bảo vật tới không ngoài dữ liệu bảo vật loại xuất hiện trời ban x i a u di trời ban thần khu có thể gia tăng một cái thế lực cấp bốn binh sản lượng một tuần thêm ba sản lượng có thể để cho nào đó một tòa hệ thống thành thị cấp bốn binh sản lượng gấp đội di chắt đang quyết định trời ban thần khu thuộc về lúc còn hơi phạm và khó tòa thành thập tự quân rủ sader mà lại thập tự quân dù xa đợi còn có cơ hội trên chiến trường tiến ra huyết sắc thập tự quân một khi tiến g ra thành huyết sắc có thể trực tiếp bước vào cấp năm binh trần nhà hàng ngũ hai ba cái huyết sắc thập tự quân thậm chí có thể đối kháng một cái đại địa giai chiến lược nhưng tháp lâu cấp bốn binh đại pháp sư cũng rất thơm tại năng lượng tri tháp ảnh hưởng dưới tháp lâu đại pháp sư có thể trực tiếp tăng lên thành ma h u y ễ n pháp sư ạ c mạ so sánh cấp sáu binh tồn tại hơi do dự một chút vẫn là ma h u y ễ n pháp sư ạ c mạ càng hơn một bậc tiếp qua mấy tháng cũng không cần xoắn suýt trời ban sáo trang còn kém hai kiện hẳn là rất nhanh liền nguyên bộ mới xuất hiện dược tề cùng tháng trước giống nhau như lúc lại là một bình thánh ngân dược tề đồ vật rất không tệ bất quá đoán chừng phải tổn thượng số lượng cắm mới cần dùng đến di chát thủ hạ bản thổ nhân tài đại bộ phận còn tại đại kỵ sĩ cùng đại địa giai đạo quanh trước mắt có hy vọng nhất đột phá thiên không giai vẫn là di chát lao cha s ậ tử tước ngược lại là lúc này mới xuất hiện binh chủng có chút ý tứ di chắt lúc trước chơi đùa thời điểm là không thế nào dùng dã man nhân thế lực nhưng đối bể hẹ một cự thú lại khắc sâu ấn tượng cái đồ chơi này ra giày công mạnh động một chút lại tay xé tự lòng nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn liền là không biết nói ra hiện tại trong hiện thực là cái bộ r ă n gì g xem hết mớ i thương phẩm liệt biểu về sau di chắt cũng không có gì do dự mặc dù mấy vạn kim nạ ẹ n không phải số lượng nhỏ gì nhưng đối với hiện tại di chắt tới nói đúng là tính không được cái gì một cái ý niệm trong đầu x u n dưới liền đem thương phẩm mua lại Cổ p một cự thú cái này có thể so sánh xe tăng máy nhiều mặc dù sắc trời đen nhánh nhưng cũng không ảnh hưởng di chắt đem thị trường bên ngoài ba đầu bệ hẹ một cự thú thấy rõ rõ rằng ràng ba đầu bệ hẹ một cự thú độ cao liền có hơn một mươi mét cơ hồ cùng cự thạch lâu đài tường ngoài độ cao ngang hàng hình thể còn mười phần khổng lồ cường tráng thân thể tráng kiện tứ chi cơ bắp góc cạnh nhìn so đá hoa cương còn cứng hơn hình thể chỉnh thể so cự long lớn hơn một vòng nếu là cự long để bệ hẹ một cự thú cho bắt được trên mặt đất xác thực rất khó có cái gì q u á ngon để ăn đông đông đông nhìn thấy di chắt ra ba đầu á m ngân sắc bệ hẹ một cự thú đi tới to lớn hình thể để bọn hắn mỗi một bước đều để mặt đất phát ra vang động may mắn cự thạch lâu đài độc lập cơ bản đối ngoại phong bế ở tại người chung quanh cũng sớm đã thành thói quen cự thạch lâu đài bên trong xuất hiện một chút vượt qua bọn hắn nhận biết sự tình bệ hẹ một cự thú loại này hơn mười mét cự thú xuất hiện cũng không có gây nên cái gì khủng hoảng đi vào di chắt trước người về sau ba đầu bệ hẹ một cự thú hết sức thu hồi lợi trảo phục trên đất biểu đ ặ t thần phục chi ý ba đầu có thể sưng hung tàn ra hỏa tại di chắt trước mặt ngược lại là lộ ra tương đương dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xem ba đầu bệ hẹ một cự thú to lớn hình thể như sắt thép lông tóc còn có dài hơn nửa mét lợi trảo di chắt đã có thể tưởng tượng bọn hắn trên chiến trường giống như núi cao công kích ráng vẻ ít nhất có thể phá tan thú nhân nửa cái kỳ đoàn phân phó ba đầu bệ hẹ một cự thú tại chỗ yên tĩnh chờ đợi về sau di c h á c quay người đi hướng vẫn như cũ lóe lên mở n h ạ t ánh đèn tự quán lần này tự quán tương đối quặn cũ vẽ hết thệ chỉ có hai b à n khác nhân một bàn là hai cái ngay tại nhân loại uống rượu mặc một thân áo gai nhìn cũng không phải là cái gì có giá trị tồn tại mặt khác một b à n thì ngồi một tướng mạo có chút tồn tại đặc thù con mắt t r ò n tròn đỉnh đầu sừng thú thường nhân trên thân thể mọc ra cái trâu đầu làn da thiên màu lam mặc một thanh nhìn có chút niên đại cảm giác thủ trượng chính từ ngụm từng ngụm uống vào trên bàn rượu đĩa di chát đầu tiên là đạo qua hai tên nhân loại uống rượu k ế tỉ q u mỉ nhanh một tại được thi triển lưu tinh hoả vũ lúc có thể cường hóa lưu tinh hoả vũ hiệu quả tổn thương tăng thêm năm mươi phạm vi tăng thêm 50%. kỹ năng quản lý tài ở sản thuật cao cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lọ dị xịt cao cấp ma lực cao cấp bảo vật một hoàng kim túi hiệu quả mỗi tuần cung cấp 1.000 viên kim nạ n giới thiệu văn tắt một kiện thần kỳ bảo vật nó đại biểu cho vô tận tài phú chỉ cần ngươi có thể sống lâu như thế bốn anh hùng giới thiệu văn tắt tỉ mỉ là một vị thiên phú chắc tuyệt yêu thuật sư tại lấy lực lượng chứ danh n ư u đầu nhân nhất tộc bên trong tỉ mỉ là một vị dị loại ma pháp cường đại thiên phú để hắn dưới đất thành thanh danh vang r ộ i trên chiến trường t ì mỉ m ma pháp để tất cả địch nhân nghe mà biến s á c thành dưới đất là một cái giảng cứu ngược n ụ c cường thực địa phương làm thành dưới đất ra đời yêu thuật sư t ì mỉ m chỉ nguyện ý phục tùng cường giả muốn thu phục hắn liền chứng minh sự cường đại của ngươi n lưu đầu nhân yêu thuật sư ngược lại là cái tương đương hiếm thấy tồn tại từ t ì mỉ m bản thân thuộc tính đến xem cũng không tính kinh diễm rốt cuộc di chát thủ hạ chủ lực anh hùng hiện tại cũng đã tiến vào thành giai nhưng tỉ mỉ năng k i ế u ngược lại là tương đối hữu dụng lưu tinh hỏa vũ loại này phạm vi ma pháp vốn là thích hợp trên chiến trường sử dụng tỉ mỉ không chỉ có tinh thần không thấp sử dụng lưu tinh h ỏ a vũ lúc còn có uy lực cùng phạm vi tăng thêm sơ bộ tính r a phóng tới chiến trường ít nhất có thể làm hai đầu tử long tác dụng hậu kỳ còn có thể tiếp tục trưởng thành cũng là không sai chiến lược đáng giá chiêu mộ lấy tỉ mỉ tinh thần lực đương nhiên cũng phát hiện di chắt quan sát di chắt cũng không nhiều vòng v ò đi thẳng tới tỉ mỉ trước mặt liền tỏ do ý đồ đến lấy di chắt thực lực bây giờ đối tỉ mỉ đúng là nghiền ép cấp thậm chí tại tỉ mỉ thấy qua thành dưới đất lãnh chúa bên trong di chắt cũng coi là cường đại nhất mấy cái cho nên chiêu mộ tỉ mỉ quá trình phi thường thuận lợi làm gì chắc lần nữa rời đi tựu c n lúc phía sau đã nhiều một cái cao lớn như đầu nhân pháp sư bốn cơ d i ế t thành giữa t r ư a ánh sáng mặt trời chiếu ở pha tạp trên tường thành trên tường thành tất cả đều là mấp mô vết tích cùng bị liệt hỏa cút dầu thiêu đốt qua bóng s á m mặt phẳng nghiêng trên còn có không ít màu đỏ sợ m ấ n ký thậm chí có từng đầu vết máu còn tại thuận tường thành khe hở chạy ra nhân loại cùng thú nhân song phương chiến sĩ lúc này y nguyên định lấy liệt nhật tại tường thành chỗ chém giết mấy chục không thang mây cùng lan can giếng liền dựa vào tại bên tường thành bên trên liên tục không ngừng có thú nhân xông lên tường thành cùng quân coi giữ chiến cùng một chỗ thần uy nọ thả ông ông ông tiến thắp trên thần uy nọ lần nữa phát ra trầm thấp tiếng vang mấy chục c h i cự mũi tên bắn về phía còn tại đẩy thang mây tới gần tường thành thú nhân p h ú c p h ú c mười mấy tên thú nhân chiến sĩ ngã xuống dưới tên nhưng không có gây nên tiến công bộ đội một điểm gọn sóng càng ngày càng nhiều thú nhân chiến sĩ tới gần tường thành cũng đỉnh lấy trên thành nện xuống tới hòn đá cùng phóng tới mũi tên ra sức leo lên dầu hỏa dầu hỏa đem lan can giếng cho t a thiêu hủy đối tượng thành uy hiếp lớn nhất còn không phải những cái tia dày đặc dài bậu thang những cái kia dài bậc thang số lượng tuy nhiều nhưng một r ộ i dầu một điểm lửa còn có thể phá đi thú nhân thông qua dài bậc thang bỏ lên tổn thất cũng rất lớn một thân trọng giáp thú nhân chiến sĩ rất nhiều leo đến bảy tám m địa phương liền bị trên tường thành hòn đá cây g ô nện n xuống đến binh lính bình thường từ độ cao này rơi xuống mặt đất không chết cũng là nửa tàn phế chớ nói chi là bị vào đầu suối một c h ậ u vàng l ỏ n g nhưng từ lan can giếng công đi lên liền không đồng dạng lan can giếng có phòng hộ có thể trực tiếp từ lan can giếng dựng lên tới thông đạo trùng đến trên tường thành chỉ là mấy đài lan can giếng lại cho quân coi giữ tạo thành to lớn uy hiếp、Z ẩm. một thú nhân võ sĩ từ lan can giếng trên nhảy lên x a ba bốn mét trên tường thành thú nhân càng ngày càng nhiều nhân loại binh sĩ mặc dù tác chiến anh dũng nhưng vẫn còn có chút ngăn cản không nổi liên tục không ngừng xông lên thú nhân cơ dịch thành tựa hồ có chút nguy hiểm viện quân đến rồi viện quân đến rồi là đại vương tử điện hạ giết xuất thời điểm then chốt đúng là phụ trách thủ thành chủ tướng đại vương tử tự mình xuất lĩnh đội dự bị xông lên tường thành c h i viện đại vương tử cũng không phải tới giả vờ giả v ị mà là dẫn theo trường kiếm thực sự xông vào cái thứ nhất đại kỵ sĩ t h ự cấp bậc chiến lược mặc dù tương đương đáng ngưỡng mộ nhưng ở loại này mười vạn cấp bậc trên chiến trường cũng không có tác dụng mang tính chất quyết định càng quan trọng hơn ngược lại là đại vương tử thân phận nhìn thấy đại vương tử tự thân lên trận trên tường thành nguyên bản tại thú nhân x u n g kích hạ liên tục bại lui thiết vệ quân binh sĩ tự phát phát khởi phản công thậm chí xuất hiện trực tiếp ôm thú nhân hướng dưới thành nhảy tình huống đại vương tử xuất hiện tại trên tường thành mặc dù nguy hiểm lại tướng sĩ khí khích lệ đến đỉnh Ô, ô, theo nơi xa một trận tiếng kèn vang lên thú nhân lần nữa lui xuống cờ dịch thành lại chật vật chống nổi một ngày thú nhân mặc dù đ i ề u tinh huệ y n triệu tập chủ lực bắc thượng cũng không có từ bỏ đối cờ dịch thành cái này vương đô môn hộ tiến á n h vẹn vẹn một chi hơn ba trăm ngàn người quân n i ệ p chợ liền đem cờ dịch thành ép không thở nổi mấy lần để cờ dịch thành lâm vào nguy cơ lần này càng làm u ố n đại vương tử tự thân lên trận mới lại chống được tới một lần cũng không biết đạo còn có thể chống bao lâu làm thú nhân rút lui về sau đại vương tử ngay tại chỗ ngồi xuống trên tường thành cùng thủ hạ đám binh sĩ sen lẫn trong cùng một chỗ không hề đứt đoạn khích lệ các binh sĩ sĩ khí hắn cũng không biết đạo thú nhân lần tiếp theo tiến công là bao lâu nhưng hắn biết đạo cờ dịch thành mất đi vương đô thì tất không thể bảo vệ chung quanh khu vực phạm là có thể có chút sức chiến đấu quân đội đều bị hắn tập trung đến cờ dịch trong thành hắn không có bất kỳ cái gì đường lui lúc này thiết vệ quân đã thương vong hơn phân nửa trong thành có thể động thanh niên trai trắng đều bị hắn động viên lên hắn có thể làm liền là đi tại đầu tường khích lệ sĩ khí đại vương tử điện hạ phong điệu đưa tới khẩn cấp quân ngay tại đại vương tử còn tại trên tường thành không ngừng cho thủ hạ đánh máu g à lúc một truyền tin binh sĩ vội vàng chạy đến giao cho đại vương tử một chi ông trúc màu đỏ đại biểu cho khẩn cấp nhất quân tỉnh xem bộ dáng là cái nào có đại sự xảy ra đại vương tử cũng không dám chỉ hoãn mở ra s ắ p phong màu đỏ ông trúc lấy ra tờ giấy tờ giấy nội dung rất ngắn lại làm cho đại vương tử sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc vừa mới còn ôm chiến tử đầu tường giữ gìn chặt mạn nhà vinh quan tâm tính đại vương t ử vậy mà thoáng có chút xấu hổ bắc địa quân đại tướng g h i ệ u lĩnh một quân tại s ù vừa giặt thành lực giam thú nhân chủ lực thủ vững nửa tháng cho thú nhân tạo thành đại lượng thương vong bắc địa vương di chắt xuất linh bắc địa quân chủ lực kịp thời đổi tới cùng thú nhân chủ lực quyết chiến đại thắng tiêu diệt thú nhân trăm vạn cơ bản tiêu diệt bạch lòng bắc địa vương trận chém thú nhân đại tắc mãn chương sáu t r ư ơ n vương đô chương sáu vương đô kim long đô hoàng cung đại điện giai c n vẫn như cũ cao, cao ngồi tại vương tọa trên nhìn xuống phía dưới quần vương quốc chủ yếu quan viên cùng các quý tộc phân loại tại hai bên một ít vị trí có chút chống chỗ lúc này trong đại điện mười phần yên tĩnh bởi vì đều biết nói bắc địa quân đại thắng tin tức cũng mất mấy ngày trước đây loại kia khủng hoảng tối thiểu không cần lo lắng vương đô để thú nhân cho công phá chỉ là bầu không khí vẫn là có vẻ hơi quỷ dị giai đoạn không nói gì toàn bộ trong đại điện không một người dám lên tiếng có chút một điểm động tĩnh đều sẽ hết sức rõ ràng a người tất cả đến đông đủ chưa nhìn đến có ít người chạy đủ xa bây giờ còn chưa gấp trở về a n g ồ i tại phía trên trên vị trí kia nhìn xuống toàn bộ đại điện kỳ thật đem trong đại điện tất cả chi tiết đều có thể thấy rõ ràng một ít vị trí thiếu người hoàn toàn quá không đủ dởn con mắt Giai ẩ n trước đó hai lần lôi đỉnh thủ đoạn tạo quyền uy của mình cũng làm cho quý tộc cùng đ á m quan chức đối với hắn có chút sợ sợ lời nói này khí vẫn bình tĩnh nhưng ai cũng nghe ra được dởn là có mấy phần tức giận không ai dám ra nói tiếp lại không dám ra đánh h i ệ m trợ những người này đi đâu kỳ thật rất rõ ràng liền là nhìn xem thú nhân đại quân một tới sớm chạy ra vương đô đều không phải tại vương đô phủ cận tránh một chút quan sát một chút mặc à là làn này là là lớn liền lâm chạy cái cục có cả cũng Chuyện chuyện chết, chuyện chạy. nhanh như làn khói cái không thấy, hiện tại thế không nhỏ tham tại ngay biến, nói sống nói trận ra kịp. đi, rời gấp trở tự trí, bỏ về vị m sợ ý dù tòa đại điện như thế này nghị sự phạm vi rộng quyết định không là cái gì đại sự thậm chí phần lớn người tới hay không ảnh hưởng cũng không lớn thật muốn quyết định sự tình gì thời điểm phía trên tòa đại điện này tuyệt đại đa số người liền không xen vào tư cách nhưng cái này không trở ngại dần tâm lên l ử a giận hắn làm quốc vương thủ vương v ư n g ô thủ hạ thần tử lại chạy trước nếu là không trừng phạt đối kiên thủ người liền là một loại không công bằng Đã k h ô n g đến, vậy sau này cũng k sợ sợ hạ ô giai cần đoạn ê một đạo mệnh lệnh liền định số mạng của những người này mặc dù không có làm huyết tinh thanh tẩy nhưng từ bỏ chức quan cùng danh hiệu thu hồi đất phong tăng thêm đi đẩy s u n g quân loại này trừng phạt đối một ít người tới nói cũng không thể so với trực tiếp xử tử nhẹ bao nhiêu đoán chừng đạo mệnh lệnh này xuống dưới có ít người sẽ chịu không nổi không tới xung quân địa phương trước hết tự sát giai ẩ n mệnh lệnh một chút đại điện bên trong không ít người trong lòng đều mười phần nghĩ mà sợ trong đại điện này thật nguyện ý tại vương đô bên trong cùng chặt m à n cùng chết sống đoán chừng một nửa không đến đại bộ phận cũng là làm chạy trốn dự định chỉ là động tác không những cái kia thẳng xuôi xẻo nhanh mà thôi đa số còn tại quan sát cũng may mắn cờ dịch thành coi như cứng chắc thủ hạ hơn một tháng giúp vương quốc đám này thượng tầng các quý tộc giữ vững sau cùng thể diện nếu là cờ dịch thành trước bị công phá hôm nay phía trên tòa đại điện này cũng không phải là thiếu mấy người mà là thừa mấy người vấn đề đến nói một chút một chuyện khác đi bắc địa vương di chát xuất quân đại thắng thú nhân tiêu diệt thú nhân chủ lực giải trừ vương đông nguy cơ phải làm thế nào phong t h ư ờ n g nghe được dần r ố t cục nâng lên cái này gốc dạng phía d ư ớ i đ á m quan chức nhất thời cũng không dám tiếp miệng vấn đề này có thể so sánh xử lý một ít lâm trận bỏ chạy người khó nhiều xử lý một chút quan viên cùng quý tộc liền là một đạo mệnh lệnh sự t ì n h nhưng liên quan tới di chát sự t ì n h lại là chân chính muốn mạng sự t ì n h di chát đại thắng thú nhân đối cả nhân loại tới nói tuyệt đối tính là một chuyện tốt thậm chí có thể nói bắc địa quân đại thắng kiên là chiến lược thế cục n ị c h chuyển cấp bậc ý nghĩa cả nhân loại đều bởi vì bắc địa quân đại thắng miễn trừ biến thành nô lệ thú nhân vận mệnh nhưng đối với các vị ở tại đây đặc biệt là hiện tại ngồi tại vương tọa trên gia ẩn liền hơi có chút lung túng nguyên bản bắc địa quân thực lực liền đã mạnh lớn đến đáng sợ để không ít vương quốc đ á m quan chức vô cùng kiếm kỵ hiện tại càng là n ị c h thiên đồng dạng tiêu diệt hết thú nhân chủ lực mặc dù tình hình chiến đấu cụ thể tình báo còn không đưa tới nhưng không ảnh hưởng bọn hắn đối bắc địa quân đánh giá lại đề cao mấy cái đẳng cấp mà vương quốc lúc này tình trạng lại là tinh nhuệ m vương đô phụ cận có thể đánh một điểm bộ đội toàn bộ đi theo đại vương tử tại cờ dịch thành chống c ự thú nhân liền chi này chỉ có thể đánh quân đội bị thú nhân lưu tại cờ dịch thành một chi quân điểm trợ đánh chỉ có chống đỡ chi lực mỗi ngày cho vương đô bên này đưa tuyệt bút tin một bộ tùy thời ngăn cản không nổi dáng vẻ về phần vương đô quân coi giữ cấm vệ quân tinh nhuệ đại bộ phận nhét vào lòng tức quan chiến trường hiện tại trong thành hơn hai mươi vạn cấm vệ quân bên trong ngoại trừ lưu thủ hoàng cùng kia hai cái quân đoàn còn lại đều là không có gì sức chiến đấu tiêu xài một chút giá đỡ lại thêm trong khoảng thời gian này tổ chức đại lượng nghĩa dũng nhìn nhân số không ít nhưng ai cũng không chống cậy vào bọn hắn có thể có cái gì sức chiến đấu cùng thú nhân đánh bọn hắn có lẽ còn có thể dựa vào một hơi chống đỡ tác chiến rốt cuộc có loại tộc đại nghĩa phía trước mà lại để thú nhân tiến vương đô người nhà của bọn hắn sẽ có cái gì tang o ộ những cái kia chạy nạn tiến vương đô các nạn dân đã cùng bọn hắn nói rất rõ ràng nhưng nếu là thú nhân lui khiến cái này dân dung cùng tân binh đến đối kháng bắc địa quân bọn hắn còn có thể có bao nhiêu ý chí chiến đấu sẽ rất khó nói những n à y huấn luyện không trải qua nhiều ít huấn luyện đội ngũ trực tiếp giải tán lập tức cũng có thể thậm chí lúc này liệt ra tại trên đại điện quý tộc cũng có thể lên khác tâm、tư. đầu nhập vào bắc địa vương so với đầu nhập vào thú nhân mà nói áp lực muốn nhỏ hơn nhiều lắm bệ hạ bắc địa vương tức vị đã không cách nào tiến thêm một bước có thể nhiều ban thưởng bắc địa vương một chút trung ương đại bình nguyên trên trang viên lại cho ban thưởng bắc địa quân đại lượng tài v ậ t đại điện bên trong an tĩnh n ử a này g rốt cục có người xuất hiện để cái đề nghị chỉ là cái này người nói chuyện thanh âm yêu ớt mình trong giọng nói đều mang một ít không tự tin cuối cùng lại tăng thêm một câu còn có thể mở ra bà khố để bắc địa vương chọn lựa hai kiện trung ương đại bình nguyên trên trang viên đặc biệt là sát bên vương đô trang viên kia đúng là hàng bán chạy rất nhiều vừa mới thăng cấp quý tộc tình nguyện muốn trung ương đại bình nguyên trên trang viên đều không cần tây cảnh bắc địa những địa phương này lãnh đ ị a nhưng đối với di c h á t tới nói những n à y cái gọi là đại bình nguyên trên trang viên liền ý nghĩa không lớn thống trị toàn bộ bắc địa cùng hà cốc di c h á t không thiếu kia mười cái trang viên huống hồ trung ương đại bình nguyên bây giờ còn có hơn phân nửa tại thú nhân trên tay đến lúc đó còn phải dựa vào bắc địa quân đội đánh trở về ban cho di c h á t trang viên đều có loại tay không bộ bạch lang cảm giác về phần ban thưởng một chút tài vật thì càng gân gả hiện tại vương quốc tình huống là nhiều cũng cho không nổi cũng chỉ có thể ý tứ ý tứ cũng chỉ có mở ra bảo khố để di chắt chọn lựa một ít bảo vật khả năng có chút giá trị rốt cuộc kim long vương quốc mấy trăm năm tích lũy đặc biệt là ạ dạ gồng kia thay mặt là lưu lại không ít đồ tốt xuống tới nhưng chỉ cần di chắt đầy đủ không muốn mặt cái này cái gọi là vương quốc bảo khố cũng có thể lập tức biến thành di chắt tài sản riêng thủ vệ nghiêm mật vương quốc bảo khố chẳng lẽ còn ngăn cản mấy chục hơn trăm vạn đại quân không thành giai đoạn sau khi nghe xong cũng không tỏ thái độ đợi nửa ngày lại mở miệng hỏi nói các vị không nói lời nào cũng là cảm thấy cái này ban thượng không đủ để thủ công a cũng không đợi phía dưới quan viên cùng các quý tộc làm ra phản ứng giai ẩn vừa cười nói tiếp nói nghĩ tới nghĩ lui kỳ thật ngoại trừ ta ngồi cái ghế kia bên ngoài căn bản không thể đủ đáng giá lên bắc địa vương công lao nếu là hắn nguyện ý sửa họ chặt mạn ta liền nhận hạ hắn cái này c o n riêng trực tiếp định hắn là vua chữ đều được vậy hạ giai ẩn nói hình như là cho đùa lời nói nhưng người phía dưới nghe được là kinh hồn t ă n g đảm trên đại điện cũng không phải là không có chặt mạn nhà trung thần nghe được giờ nói như vậy lập tức liền có người đứng dậy v ậ hạ đại vương tử thiết vệ quân còn tại cờ d â thành thú nhân đã lui binh vậy hạ không thể cờ dịch thành không chỉ có là vương đô môn hộ cũng là loài người tại toàn bộ đại bình nguyên tây bộ điểm tựa hiện tại thú nhân đại quân mặc dù ăn thiệt thòi lớn nhưng đại bình nguyên trên ý nguyên còn có hơn trăm vạn thú nhân vô luận như thế nào cũng không thể điều động cờ dịch thành quân đội nghe được có người đề nghị trực tiếp triệu hồi thiết vệ quân tả tướng cái thứ nhất đứng ra phản đối đứng tại trong đại điện đám quan chức người ngu có lẽ không ít nhưng tả tướng lại hết sức thanh t ỉ n h có thể tại giờ loại này mình chủ thủ hạ t h â n cư cao vị trình độ sẽ không quá kém lúc này điều phương nam quân đội bắc thượng thì cũng thôi đi lại đi động c h ấ n thủ vương đô môn hộ thiết vệ quân chuyện này quả là là một bộ muốn cùng bắc địa súng ống đ ạ n được cũng dáng vẻ nếu là nghe một ít người ngu đề nghị thú nhân còn không đổi u ra ngoài nhân loại mình trước hết đánh nhau bắc địa quân chỉ là tiêu diệt một chi bắc thượng thú nhân chủ lực giải trừ nguy cơ mà thôi đại bình nguyên trên còn có số lượng càng nhiều thú nhân long tức quan bên kia còn có thú nhân quân đội tại liên tục không ngừng nhập quan chim bay chưa hết thọ không chưa chết kẻ không ngu đều biết đạo hiện tại tuyệt đối không phải sống mái với nhau thời điểm ha ha ha ha rõ ràng là chuyện tốt làm sao các ngươi nói chuyện tựa như là bắc địa quân thành địch nhân của chúng ta đồng dạng nghe phía dưới đám đại thần tranh luận giai đoạn ộ t nhiên cười lên ha hả tiếp lấy dùng nghiêm túc giọng điệu mệnh lệnh nói cờ dịch thành tuyệt đối không cho sơ thất để thiết vệ quân cho ta bảo vệ tốt cờ dịch thành hạ giờ bên kia xác thực có thể động một chút mệnh hắn mang binh bắc thượng cùng bắc địa quân cùng một chỗ tiếp tục đối thú nhân tác chiến chúng ta chỉ là bảo vệ vương đô bước kế tiếp là muốn đem thú nhân một lần nữa đổi ra lòng tức quan mới là Mặt khác đem trong thành nghĩa dũng giải tán đi vương đô hiện tại cũng không cần duy trì số lượng khổng lồ như vậy nghĩa dũng thuận tiện cho bắc địa quân đưa ra một ít địa phương chờ bắc địa quân vừa đến liền có trụ sở b ậ y hạ anh minh không có việc gì liền tản đi đi thú nhân l u m i n h trong thành quản chế cũng không thể một chút b u ô n g lỏng xuống dưới về sau mỗi người quản lý chức vụ của mình phía dưới trong quan viên có người giống như còn muốn nói gì cuối cùng lại thở dài từ bỏ phần lớn người mang tâm sự riêng rời đi đại điện lam vị cuối cùng quý tộc rời khỏi đại điện lúc chủ tọa trên dờn ý cười cũng dần dần thu liễm ngược lại có vẻ hơi buồn ta con rể tốt thật là làm cho ta khó xử á chương 645, phương nam chương 645, phương nam phương nam tờ s ì thành so sánh trung ương đại bình nguyên trên gây cấn chiến sự phương nam từ đầu đến cuối ở vào ám lưu hung dũng trạng thái thú nhân mục tiêu chủ yếu một mực là trung ương đại bình nguyên phương nam ngược lại tạm thời không có tao nộ cái gì binh h a y hơi có chút uy hiếp cự ma trồn cùng hải tộc đã bị thu thập qua một vòng lúc này đều đàng hoàng không được tại mặt phía bắc kịch chiến không nghỉ thời điểm phương nam ngược lại có vẻ hơi yên tĩnh thậm chí bởi vì phương bắc một bộ phận quý tộc đi về phía nam mới chạy nạn mang đến đại lượng tài phú cùng không ít người miệng mấy tháng nay dựa vào kim long sông chủ lưu vực tợ xỉ thành vậy mà dị thường phân hoa nam lai bắc vạn thương nhân ở đây hội tụ đẩy xe nhỏ bán lấy một ít đồ chơi nhỏ bán hàng rong đều nhiều hơn còn có trên bến tàu gánh bao khổ lực đều có chút cùng không đủ cầu tiền công đều lên tăng mấy cái đồng nạ ẹ n người vừa có tiền luôn luôn muốn tiêu phí người có tiền nhiều tiêu phí tự nhiên là phùn vinh ven đường có nhỏ cao cấp một chút phòng ăn sinh ý đều tốt hơn nhiều liền ngay cả những cái tiên lầu cắt trên màu hồng d è m gần nhất đều là một mực đóng chặt lại nhìn không thấy mấy lần mở cửa sổ sinh ý nóng này nhất vẫn là tợ s ỉ thành nội thử quán bởi vì cùng ải nhân đồng minh hiệp nghị đại thành nhóm đầu tiên hơn năm vạn người ải nhân bộ binh hạng nặng tiến vào chiếm giữ tợ s ỉ thành ải nhân tính tình mặc dù nóng này nhưng tính cách cũng không tính tàn nhẫn chỉ cần không ai trêu chọc hắn cũng khá tốt nói chuyện n g ư ờ i mời hắn uống một chén rượu liền có thể giao cái mặt ngoài bằng hưu những này ải nhân tại tợ xỉ thành nội quân kỷ coi như không tệ vấn đề duy nhất liền là bọn này ải nhân mặc kệ làm gì cũng nhịn không được uống rượu năm vạn ải nhân thanh niên trai trắng có thể bù đắp được một hai chục vạn t ử quỷ có bọn hắn tiến vào chiếm giữ trong thành t i ể u quán cơ hồ mỗi ngày bạo mãn những ngày ải nhân có thể uống còn có tiền tợ xì thành rượu giá đều để bọn hắn uống say rồi mấy lần dù sao các ngành các nghề đều tại kiếm tiền mặt ngoài phương nam thậm chí s o chiến tranh bắt đầu trước còn muốn phồn thịnh mấy phần nhưng phồn thịnh hạ nguy cơ nhưng lại chưa bao giờ giải trừ không nói đến giáo hội t r ô n ở phương nam thế lực chỉ là tại bạ giờ lôi đ ỉ n h thủ đoạn hạ tạm thời ở nút chỉ cần thú nhân một xuôi nam lập tức liền có thể đâm thủng cái này có chút phủ p h i m phồn phủ thanh chủ trong phòng nghị sự ngồi mấy tên quần áo chỉnh tề già dặn người ngay tại nghị sự hai tên sĩ quan mặc một mặc mà thực dụng nung trang mặt khác một chút quan văn cũng mặc phối màu đơn giản áo choàng đây đều là vợ sĩ thành nội chủ yếu quan viên dị vãng vương nam quý tộc đều vui xa hoa lãng phí trong thành chủ phụ người lui tới cơ hồ từng cái cẩm y tế b ả o tơ vàng cùng bảo thạch đem quần áo trang trí xanh xanh đỏ đỏ một bộ y phục hơn phân nửa trọng lượng đều phải đàng trang sức phẩm bên trên chờ b ạ giờ ngồi vững vàng vợ xỉ thành người thống trị thực sự vị trí đồng thời tại phương nam các tỉnh xây dựng quyền vi nhất định về sau Cấp tốc liền bó cũ thay liền bó giản giả giản mặc ớ i dù vương quốc chủ yếu sinh lương khu ở trung ương đại bình nguyên nhưng phương nam khí hậu cũng tương đối thích hợp trồng lương phương nam vẫn luôn không thiếu lương Các n hạ à q u giờ đại nhân gần nhất cợ xỉ thành rượu giá tăng lợi hại không ít lương thực bị thu mua đến trứng cất rượu rượu giá tăng lợi hại như vậy là bởi vì những cái kia hải nhân sao ừ những cái kia h ạ i nhân trên tay cũng không thiếu tiền mỗi ngày uống hết đại lượng rượu rượu giá vừa tăng giá lương thực liền theo tăng ta nhớ được ải nhân bên kia mỗi tuần đều cố định cung ứng rượu ải nhân đến trong thành cũng chính là không đến một tuần sự t ì n h hạ dở trong khoảng thời gian này còn bệ bộn nhiều việc chấn áp những cái kia cùng giáo hội có cấu kết cùng hắn cảm thấy cùng giáo hội có cấu kết quý tộc nhất thời không chú ý ải nhân sự tình không nghĩ tới mấy ngày thời gian liền lên ảnh hưởng lớn như vậy đại nhân đưa đi rượu các người lùn hai ngày liền uống xong còn lại thời gian ải nhân đều là mình trong thành uống rượu bọn hắn đều nhanh nâng cấp quán rượu cho mua hết hạ dở có chút nhức đầu sờ lên cái chán những n à y h ải nhân không có gì thói xấu lớn ngoại trừ thích rượu như mạng muốn là chính hắn dưới chướng người dám uống như vậy đã sớm chặt không biết bao nhiêu đầu lâu treo lên nhưng h ải nhân hắn cũng không thể như thế đối phó không ai có thể ngăn cản h ải nhân uống rượu liền là tộc trưởng tộc người lùn đều không được ba giờ sự tình gì đều có thể cùng h ải nhân thương lượng chỉ có uống rượu chuyện này ba giờ biết đạo thương lượng không được chỉ có thể thuận đối phương lại nhiều từ bắc địa, địa liệt tự đổi một ít nước cho ải nhân đưa đi uống không say cũng phải cấp ta uống no bụng bọn hắn Mặt điều tra ra là đâu mấy nhà tại lên ảo hào giá lương thực về sau mỹ xù kệ các hạ dẫn người ra mặt cảnh cáo một chút để bọn hắn thu liễm một chút mỹ xù kệ làm hạ dở thủ hạ đệ nhất cao thủ tự nhiên cũng là có tư cách tham dự loại hội nghị này đúng chỉ là mỹ sủ k ẹ bình thường rất ít nói chuyện chỉ là nghe theo phạm giờ an bài mà thôi phái mỹ sủ k ẹ đi cảnh cáo nguyên nhân cũng rất đơn giản gần nhất mỹ sủ k ẹ là thanh lý cùng chấn áp phương nam giáo hội thế lực quân chủ lực lại thêm phạm giờ chèn ép đối lập cưỡng ép định cấu kết giáo hội gia tộc bị mỹ sủ k ẹ dẫn người diệt môn quý tộc hai cánh tay đều đếm không hết mỹ sủ k ẹ lúc này ở phương nam quý tộc nơi này coi là cái hung viêm ngập trời nhân vật tuy hắn đi cảnh cáo những người này không có gì thích hợp bằng chỉ là lộ mặt liền có thể hạ có người người hai chân phát dun bất quá muốn trước chờ xử lý xong trong tay một ít chuyện hai ngày sau là được ồ m ị xù k ẻ tướng quân lại phát hiện cái gì m ị xù k ẻ tại vã giờ chỗ này làm được nhiều nhất sự tình liền là c h ấ n áp giáo hội cùng thanh lý cùng húc nhật thần giáo tương quan quý tộc làm húc nhật thần giáo tiền nhiệm g i á o t ô n g cái này thuộc về là chuyên nghiệp cùng một lúc này nghe được m ị xù k ẻ nói còn muốn xử lý sự tình hơn phân nửa lại là cùng giáo hội có liên quan sự tình tại xử lý h oan nhà thời điểm phát hiện một điểm có ý tứ sự tình húc nhật thần giáo giống như phát hiện một vị thần tử ồ thần tử liền làm một ít gạt người đồ vật mà thôi mỹ xù kệ lắc đầu giống như cũng không quá đem đối phương để ở trong lòng làm lúc trước giao thông mỹ sủ kệ đối giáo hội sự t ì n h không thể quen thuộc hơn nữa cái gọi là thần tử d á n g lâm bất quá là giáo hội lấy r a mê hoặc nhân tâm trò x i ế t thôi kia mỹ sủ kệ tướng quân cần bao nhiêu quân đội viện trợ nếu mà bắt buộc có thể trực tiếp điều động t ợ t xi thành vệ quân không cần động tinh lớn ngược lại sẽ đánh cỏ đ ộ n g rắn c h í n h ta liền có thể xử lý ừ m g ặ p mỹ sủ kệ như thế có tự tin hóa giờ cũng nhẹ gật đầu không nói thêm gì lấy mỹ sủ kệ thực lực tăng thêm cùng một chỗ tìm nơi nương tựa tới hợp x i n cùng bộ phận kỵ sĩ đoàn tinh huệ cơ hồ có thể xử lý t ợ xì trong thành tất cả vấn đề nếu là bọn hắn đều xử lý không được điều thành vệ quân hữu kỳ thật cũng không nhiều làm ý nghĩa có không có liên quan tới phương bắc tin tức mới nhất vẫn là như cũ cờ dịch thành một mực bị thú nhân vây công nhưng đến bây giờ thú nhân hẳn là cũng còn không có công phá cờ dịch thành đại ca luyện binh cùng chỉ huy năng lực quả thật không tệ nếu là ngày nào muốn cùng đại ca sử dụng bạo lực cũng không biết đạo có đánh hay không qua nguyện vị vạ dờ điện hạ tử chiến Bạ giờ nói chuyện muốn là có chút không che đậy miệng, tăng thêm ở vạn n dụng g tử lực, hắn sợ liền là vạn hờ mình không nguyện ý tranh phương nam sớm nhất lệ thuộc vào vương quốc quân chính quy đoàn mặc dù cơ hồ toàn bộ đều đến mặt phía bắc nhưng phía nam mới tài lực nhân khẩu tăng thêm vạn đại quân mặc dù quân đội số lượng so với trước đó ít một chút nhưng đây cũng là vạn hờ có thể hoàn toàn nắm giữ quân đội lại thêm ải nhân minh hữu tại b ã giờ những ngày thủ hạ nhìn đến làm sao cũng phải cùng đại vương tử tranh một chút b ã giờ để ép ép tay ra hiệu mấy tên thủ hạ an tâm chớ tội cùng đại ca tranh đó cũng là về sau sự tình trọng yếu nhất vẫn là trước đối phó thú nhân bộ đội hiện tại cũng ở đâu rồi quân đoàn thứ sáu cùng quân đoàn thứ bảy đã đến tợ xỉ thành phụ cận quân đoàn thứ chín cùng quân đoàn thứ mười một trước đó vì phòng phạm hải tộc cách tợ xỉ thành xa hơn một chút một chút còn muốn qua mấy ngày mới có thể tới quân đoàn thứ mười hai vài ngày trước vừa mới chấn áp us nhà hòa thuận húc nhật thần giáo nhấc lên phản loạn còn tại trình đốn、ừ. hậu cần cung cấp không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì chờ tất cả quân đoàn sau khi đến đại quân tại tờ si ngoài thành hạ trại chỉnh đốn mấy ngày chuẩn bị bắc thượng hạ giờ kinh doanh phương nam cũng không có bảng quan ý tứ chờ lấy thú nhân công phá kim long đô quét sạch phương bắc hắn là tuyệt đối khó mà an phận ở một góc hạ giờ không ngắn như vậy xem từ hải nhân viện quân đến về sau l i ề n bắt đầu triệu tập lực lượng chuẩn bị bắc thượng trợ chiến đại nhân mới nhất quân tình n ừ n g ngay tại mấy người còn tại thảo luận quân t ì n h lúc thương lượng cụ thể điệu binh công việc lúc một mặc giáp nhẹ binh sĩ vội vàng chạy vào trong tay còn cầm một phong màu đỏ đóng kín thư tín vạ dở cầm qua thư tín nhìn mấy giây con n g ư ơ i phóng đại sợ là nhìn lầm đồng dạng lại nhìn kỹ một lần sắc mặt vậy cùng đại vương từ lúc ấy đồng dạng trở nên mười phần đặc sắc toàn bộ thần thái biến hóa chi lớn đến mức trên bàn mấy người khác cũng đều sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ nghĩ biết đạo là chuyện gì để vạ dở cũng có thể làm cho biểu tình biến hóa khoa trương như vậy vạ dở cũng không bán cái nút trước tiêu hóa mấy giây về sau chậm chậm thần mở miệng nói đến các vị chỉ sợ không có cho bộ đội nghị dưỡng sức mới nhất quân báo xôi nam bắc địa quân cùng thú nhân đại quân giao phòng hai trận chiến hai nhanh thứ hai chiến trực tiếp tiêu diệt hết thú nhân chủ lực trận chém thú nhân chủ x o á i cơ dịch thành đều bởi vậy giải vây rồi cái gì làm sao có thể bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới phương bắc chiến sự thế mà biến hóa nhanh như vậy người ở chỗ này không có ngu xuẩn một bộ phận vẫn là b i ế t binh rất rõ ràng thú nhân có khó đối phó biết bao long tức q u a n những cái kia tinh nhuệ tại giã chiến bên trong đối mặt thú nhân quân đội cũng khó cầu một thắng chớ nói chi là là một trận tiêu r ậ n t d i ệ t trận tiêu d i ệ t kia tối thiểu là chém giết hoặc bắt làm tù binh đối phương chủ tướng tiêu diệt đối phương nhiều hơn phân nửa lực lượng mới có thể nói là tiêu diệt từ hạ dạ gồng về sau quân đội nhân loại đối mặt thú nhân liền không có qua dạng này đại thắng điện hạng tình báo chuẩn xác không bình thường tới nói loại này đại quy mô quyết chiến thắng bại kết quả tình báo không có khả năng xuất hiện cái gì sai sót nhưng thật sự là quá bất khả tư nghị vẫn là có người không nhịn được muốn xác nhận tình báo phải trăng chuẩn xác ta sẽ lại phái người xác minh bất quá tình báo sẽ không có vấn đề gì bắc địa vương thật sự là anh hùng c a minh ngay lập tức đi làm chuẩn bị thúc đại quân mau chóng bắc thượng c h ậ m một chút chúng ta thật ngay cả ngụm canh đều ố g không lên vâng đại nhân không có thời gian lưu cho bọn hắn tiếp tục sợ hai than người ở chỗ này bên trong ngoại trừ mỹ sủ kẻ không quá để ý bên ngoài những người khác biết đạo chuyện cấp bách tính hạ dỡ lại tiếp tục ở tại phương nam vương vị khả năng thật liền cùng hắn không có quan hệ gì bốn chương sáu trăm bốn mươi sáu thần tử cùng bố trí chương sáu trăm bốn mươi sáu thần tử cùng bố trí ẩm ẩm ẩm hơn mười tên lính đẩy công thành truy mãnh liệt đụng chạm lấy một tòa thành lâu đài cửa lớn bằng sắt cửa lớn mặc dù tương đương kiên cố nhưng ở trọng truy sung kích hạ vẫn là bắt đầu biến hình bị phá tan chỉ là vấn đề sớm hay một thôi bắn tên siêu siêu siêu tòa thành bên trên người cũng đang ra sức chống cự một loạt mũi tên từ cao hơn mười mét trên cổng thành bắn xuống tới mấy chục mũi tên nhọn tinh chuẩn bao trùm toàn bộ công thành truy cùng chung quanh binh sĩ nhưng những n à y mũi tên đối phó trong lãnh địa bạo loạn nông dân mặc dù lực sát thương mười phần đối tượng h hạ mặt bọn này một thân trọng giáp tinh nhuệ ngay cả cạo gió cũng không bằng mũi tên đại bộ phận bị trực tiếp cản rơi còn có một số xuyên qua ngoại tầng giáp mảnh lại bị cắm ở nội giáp bên trong một chút tiến công binh sĩ thậm chí mặc trên người nam sáu mũi tên cùng con nhím cũng vẫn như cũ sinh long h ổ sống tiếp tục tiến công đối phó một đám thân mang trọng giáp tinh nhuệ phản ứng đầu tiên lại là thả ra một vòng không có hiệu quả chút nào mũi tên sau đó mới có người bưng dầu hỏa tới muốn hướng xuống k h u y n đảo đem công thành truy nhóm lửa dầu hỏa đổ dầu hỏa thiêu chết bọn hắn mậu tránh ra tòa thành bên trên quân coi giữ mặc dù trang bị tình l ư ơ n g nhưng tựa hồ cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu đối mặt đột nhiên xuất hiện tiến công rõ ràng có chút bối、rối. lúc này cửa thành đã bị công thành truy đụng lung lay sắp đổ cho ử a lớn u dù là cái này dầu hỏa đổ xuống kỳ thật cũng rất khó trực tiếp dẫn đốt công thành truy nhưng mà càng làm cho trên thành trên thành quân coi giữ hốt hoảng còn không phải không ngừng chấn động cửa lớn mà là dầu hỏa đều không thể ngược lại xuống dưới ngay tại binh lính thủ thành đem dầu hỏa mang lên bên tường lúc dưới thành một mũi tên tinh chuẩn bắn tới c h ả o dầu bên trên mũi tên mang tới lực trùng kích để dơ lên dầu hỏa mấy tên binh sĩ một chút mất đi cân bằng c h ả o dầu cút rơi xuống mặt đất mấy tên binh sĩ vừa dơ lên dầu hỏa tới tới gần tường thành nhưng không có đem dầu hỏa đổ xuống ngược lại bị vung vãi ra dầu hỏa nóng tại trên tường thành kêu thảm oan nhà là hạ dạ gồng b ệ hạ thân phong ba tước các ngươi vô cơ tiến đánh oan nhà tòa thành không sợ vương quốc trừng phạt sao ngay tại tòa thành cửa lớn sắp bị phá tan lúc một oan nhà kỵ sĩ đứng tại trên tường thành hướng phía phía dưới gọi hàng bọn hắn đến bây giờ cũng còn không hiểu do phía dưới đám kia mặc cùng vương quốc quân chính quy đồng dạng binh sĩ tại sao muốn tiến công bọn hắn nếu là dưới thành binh sĩ là dĩ vãng vương quốc quân đoàn hoặc là phòng giữ bộ đội liền có thể cũng còn sẽ tâm tồn cố kỵ nhưng lúc này dưới thành công thành chủ lực là lúc trước mỹ sủ kẻ thủ hạ dòng chính kỵ sĩ đoàn thành viên mặc dù số lượng không nhiều nhưng tuyệt đối trung thành tuyệt đối mặc dù mỹ sủ kẻ gia nhập vã giờ dưới trướng treo cái vương quốc tướng quân chức vị nhưng hắn những n à y thủ hạ đối vương quốc lại một điểm kính sợ đều không có trên thành cảnh cáo cùng đánh giám không có gì khác biệt ẩm ẩm ẩm dưới thành công thành truy không có chút nào thụ ảnh hưởng ngược lại va chạm cửa thành tần suất còn cao một điểm tòa thành cửa thành chỗ nối tiếp đều bị đụng bắt đầu chót ra vê anh rốt cục nặng nề cửa thành cũng không chịu nổi công thành truy không ngừng xung kích tại cuối cùng mánh liệt va chạm về sau cao vài thước cửa thành ẩm vang ngã xuống đất giết đi theo phía sau cửa công thành binh sĩ cơ hồ không có nửa phần do dự dẫm lên ngã xuống cửa thành liền vào, vào. ngăn trở bọn hắn cửa thành động vị trí còn bậy biện một chút bao cát xây ở cửa thành đằng sau đại khái cao hơn nửa mét hiển nhiên trong thành bảo người phát hiện cửa thành ngăn không được công thành truy xung kích về sau dự định phong kín cửa thành nhưng tốc độ vẫn là c h ậ m một chút vừa mới mở cái đầu cửa thành liền đã bị phá tan hai khung cự mã bị lâm thời bày tới đằng sau nhóm lớn quân coi giữ dơ trường thương ngăn ở cự mã đằng sau những n à y oan nhà binh sĩ mặc dù không có gì kinh nghiệm chiến đấu trong chiến đấu biểu hiện như cái chim non đồng dạng nhưng dù sao cũng là bị oan nhà cho ăn no toàn chức binh sĩ mỗi ngày ăn uống no đủ còn có huấn luyện thường ngày tính kỷ luật cùng ý chí chiến đấu vẫn là không kém ở cửa thành bị phá tan một n á y mắt trong thành bảo binh sĩ không có tan tác như chim ông mà là tại một sĩ quan chỉ h u y dưới kết trận muốn đem đối phương cản trở về k e n xoẹt giết xông đi vào bất quá mỹ xù kẻ thủ hạ những n à y kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không phải cho không bình thường nhất thành viên đều là chuẩn kỵ sĩ trình độ hảo thủ những này g i n g manh trước giáo hội kỵ sĩ đoàn thành viên trực tiếp bay qua hai khung lâm thời dựng lên cự mã vọt vào h o a n nhà binh sĩ trong đám người mười mấy người liền đem mấy chục tên quân coi g ữ giết liên tục bại lui xe đao mậu tránh ra Toà thành cổng to phát vào chỗ phát sinh kịch cổng loại i giết, ệ t mắt thấy chém c quân i triệt để trục ra khỏi cửa thành lúc. Một đài quái vật xe đao bị lấy tới. dự muốn một thành bị bị trục vật ra để đao cửa lúc, lấy xe o này chuyên môn dùng chắn cửa thành động khí giới ngoại hình thường thường không có gì lạ liền làm ộ t cái bốn vòng xe ba gác mang lấy một mặt dày tấm ván gỗ có nửa cái cửa thành động rộng như vậy chỉ là dày tấm ván gỗ phía trước tất cả đều là dài hơn một mét l ư ớ i dao chỉ hướng công thành một phương xe đao hai bên còn mang theo m ó c ngược xe đao mượn mấy tên binh sĩ thôi động sinh ra và chạm trí lực kị sĩ dai hảo thủ bị đụng vào cũng chỉ có thể biến thành treo ở trên ván gỗ thi thể chờ lấy xe đao bị đẩy đi tới nguyên bản còn ngăn ở cửa thành động không lùi binh sĩ cấp tốc hướng hai bên né tránh liền ngay cả vừa mới tiến công hung mánh vô cùng kỵ sĩ đoàn binh sĩ cũng cuốn quít lui lại cũng không dám bị xe đao đụng vào một chút Xoẹt! Anh. Đúng vào lúc này, một xe xe xe xe vào đạo đao vào toàn đao đoạn, thoát theo một tức lại, tại thành tên thể Vâng! Đúng này, cùng đụng nhau, đường nguyên chỗ đông nhiên nổ thành hai đoạn. Mấy tên xe đẩy binh sĩ cũng không mắn cùng nhau đấu đẩy đi đao lúc lập lại, sắc chỗ mấy may bay bộ hỏa khí hai khỏi, phá hư ra sĩ bị là chúng ta vô năng trực tiếp phá hủy xe đao là nguyên bản giáo hội kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng hợp x ỉ n mặc dù đầu nhập vào đến vạ dở thủ hạ về sau hợp x ỉ n treo một cái vương quốc sĩ quan hữu cao cấp trước xuông nhưng những n à y kỵ sĩ đoàn chiến sĩ vẫn là theo thói quen lấy kỵ sĩ trưởng đến xưng hô đối phương hãy tại những n à y kỵ sĩ đoàn thành viên trong lòng hy vọng gần với giáo tông mỹ s ủ kẹ cũng là hắn một lòng đi theo mỹ s ủ kẹ nếu không chỉ dựa vào mỹ sủ kẹ một người còn mang không đi cái này hơn mấy trăm tên kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ vị này một đầu tóc vàng kỵ sĩ trưởng trước đó liền có đại địa gia đỉnh phong thực lực Tại Ma lực khôi phục không lâu sau liền thành công đ ộ t phá bình cảnh tiến vào thiên không giai một thân thực lực tại vạ dở bên này cũng là gần với mỹ sủ kẹ cao thủ thiên không giai đấu khí vừa ra lập tức liền phá hủy vừa mới còn làm cho kỵ sĩ đoàn lui lại xe đao mặt đối với thủ hạ tự trách hờ xin ngược lại là không quan trọng lắc đầu tiếp tục tiến công mau chóng không chế tỏa thành nói xong cũng không đợi đối phương đáp lại hờ xin hướng phía trước mấy bước một đạo đấu khí chạm lần nữa chém đúng ra trước đó canh dự ở cự mã phía sau quân coi g ữ lập tức ngã xuống hai ba sắp xếp nhiều thứ nhất chạm Hợp xin mục tiêu chủ yếu vẫn là xe đao cái này kích thứ hai lập tức hướng o a n nhà binh sĩ phô bảy thiên không dài cường giả kinh khủng ít nhất hơn hai mươi tên lính bị trực tiếp chém ngang lưng liên đối lấy hai khung cự mã cũng cắt thành hai đoạn một kích này cũng triệt để phá tan o a n nhà binh sĩ sĩ khí giết sông lên a o a n nhà tòa thành mặc dù cách tợ s ỉ thành không xa nhưng lực phòng ngự lại không kém ngoại trừ không có dẫn sông hộ thành bên ngoài cái khác đều xem như vượt chỉ tiêu chuẩn kiến tạo chỉ là tường thành độ cao liền vượt qua mười lăm mét bình thường lan can giếng đều rất khó chế tạo cao như vậy bốn bể tiến thắp cũng thiết kế quy hoạch tương đương hợp lý tại tiến thắp trên b á n tên cơ hồ có thể không g ó c chết bao trùm tất cả công thành đ ị a nhân đáng tiếc lại kiên cố tòa thành cũng phải trông coi thành người hoan nhà binh sĩ mặc dù trang bị huấn luyện cũng còn không sai nhưng đối mặt như lang như hổ giáo hội kỵ sĩ đoàn biểu hiện cũng liền so bé thọ trắng mạnh một điểm mấy lần liền để đánh sợ cửa t h a n h mở rộng về sau chiến đấu cơ bản liền không có lo lắng rõ ràng là công thành chiến kỵ sĩ đoàn nhưng không có nỗ lực thương vong gì hoan nhà mấy tên kỵ sĩ đều không cần hớt x ỉ n xuất thủ kỵ sĩ đoàn mình liền có thể xử lý ngồi xồm trên mặt đ hai tay ôm ở trên đầu không cho phép lúc n í c nào là h oan nhà người làm nhóm lớn binh sĩ vọt vào tòa thành về sau h oan nhà mấy trăm tên vệ sĩ cơ bản cũng đều lựa chọn đầu hàng lúc này đang bị chút ít binh sĩ nhìn xem thành thành thật thật ngồi s ổ m trên mặt đất dạy mỹ xù kệ tướng quân kỵ sĩ đoàn binh sĩ cơ bản k h ô n g chế tòa thành về sau mỹ xù kệ cùng hật x i n cùng đi tiến trong thành bảo một bên ngay tại quát lớn tù binh binh sĩ trông thấy mỹ xù kệ theo bản n ă n g nghị s ư n g hô g i á o t ô n g nhưng trông thấy mỹ xù kệ quần áo lại cấp tốc phản ứng lại Bị tại tòa thành lầu chính bên cạnh có một tòa cao tới hơn hai mươi mét hình trụ tròn tháp cao trong tháp cao chỉ có xoắn úc lên cao cầu thang bình thường mà nói loại này tháp cao đều là thủ thành phương cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địa phương hơn hai mươi mét tháp cao nếu là chuẩn bị đủ nước lương cũng không dễ dàng tiến công mà lại trong tháp o a n bá tức cùng mấy người khác hẳn là đều không phải yếu ớt kỵ sĩ đoàn muốn bắt lại tháp cao có thể muốn nỗ lực một chút thương vong m ị xù kệ suy nghĩ một chút nói đến để kỵ sĩ đoàn rút về tới đi ta tự thân lên đi đi xem một chút vị kia thần tử dứt lời m ị xù kệ từ tại chỗ không có dấu hiệu nào lơ lửng mà lên một chút liền tới đến tháp cao đ ỉ n h vê anh sau đó m ị xù kệ đưa tay một kích tại tháp cao cửa sổ vị trí mở ra một cái có thể chứa một người thông qua lỗ hổng mỹ xù kệ đại nhân chờ một chút ta nhìn xem mỹ sủ kẻ trực tiếp tiến vào tháp cao thiên không giai h ợ p x ỉ n cũng theo sát lấy mỹ sủ kẻ bay đi lên từ bên ngoài nhìn sẽ cảm thấy tháp cao đỉnh tháp tuyệt đối phi thường nhỏ hẹp nhưng đi vào bên trong về sau sẽ phát hiện đỉnh tháp còn có tiếp cận bốn năm mươi m v không gian phía trên đứng đầy mấy người toàn bộ mặc giáo hội giáo sĩ trường bảo trông thấy tường đổ mà vào mỹ sủ kẻ cùng h ợ p x ỉ n hai người cũng không có một chút sợ hãi ngược lại mười phần thản nhiên mặt hướng lấy hai người một người trong đó nhìn xem mỹ sủ kẻ thậm chí còn lộ ra nhỏ bé mở miệng nói nói mỹ sù kẻ bệ hạ ngài rốt cuộc đã đến Ồ, Các là cố chỗ chờ Chính chúng ngươi này đợi là là, ý ở ta ta sao? Chính là, chúng ta đợi mỹ s ù kệ nhìn ó i n ư ngươi vậy, đây nguy thần tử tin tức là giả. Chỉ là các dẫn ta tới đây ngụy trang. Chỉ dẫn giả. các là là m lướt qua đối diện mấy người mặc dù đều mặc giáo sĩ trường bảo nhưng cũng có thể nhìn xem ra trường bảo hạ trường kiếm cùng giáp trụ ít nhất đều là kỵ sĩ giai hào thủ cũng khó trách tòa thành phòng thủ như thế hư đại bộ phận cao thủ căn bản không có tham chiến dẫn ngài tới là thật nhưng ta cái này thần tử cũng là thật tự giới thiệu mình một chút ta là vĩ đại húc nhật tri chủ đưa đến nhân gian dòng dõi ngài có thể xưng hô ta là s n g lìn nói chuyện chính là một thanh niên tóc đỏ giáo sĩ trường bảo đem để hắn dáng người lộ ra cực kỳ thon dài hỏa sắc tóc con ngươi màu và nóng nhìn kỹ ngược lại là có như vậy mấy phần ý tứ suy chỉ là mỹ sủ k ẹ quét đối phương một chút về sau phát ra một tiếng cười khẽ thân tử là cái gì xáo lộ hắn vô cùng rõ ràng ở ngay trước mặt hắn tự xưng thần tử tại mỹ sủ k ẹ nhìn đến ít nhiều có chút hài hước mỹ sủ k ẹ bệ hạ coi như thân phận ngài tốt quý cũng hẳn là bảo trì đối thần tử kinh ý bảo trì kinh ý ba ngươi. cảnh là n sát chung quanh cũng lập tức phát sinh đại biến mấy đạo kim sắc ánh sáng từ tòa thành nhiều cái góc độ phóng lên tận trời lại hội tụ đến cái này tháp cao phía trên cuốn thành một cái thần bí đồ án toàn bộ oan lâu đài trên thực tế đều bị bố trí thành một cái m à pháp trận chương 647, vô sự phát sinh chương sáu vô sự phát sinh làm gì thành thật một chút Xoẹt. a còn dám loạn động đây chính là hạ tràng oan lâu đài hoàn cảnh biến hóa hóa lên tù binh rối loạn tương mừng mấy tên oan nhà binh sĩ tựa hồ nghĩ mượn cơ hội này chạy trốn nhưng rất nhanh liền bị kỵ sĩ đoàn thành viên quả quyết chấn đề ép xuống trong thành bảo trật tự như cũ tại kỵ sĩ đoàn trong không chế nhưng nhìn như chấn định sĩ quan y nguyên thỉnh thoảng nhìn về phía thác cao đối mỹ sủ kệ cùng h ợ p x i n tình huống bên kia ít nhiều có chút lo lắng các ngươi không chế tốt trật tự nếu là có tù binh loạn động có thể trực tiếp chém giết đúng đội thứ nhất đi theo ta lưu tại mặt đất sĩ quan đối trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa vẫn là hơi có chút không yên lòng suy nghĩ sau một lúc quyết định mang theo người đi lên xem một chút bốn tháp cao đỉnh p h ò n g bên trong cũng là hào quang màu đỏ thịnh nhất địa phương ma pháp trận làm chung quanh hào quang màu đỏ phóng lên tận trời làm cho cả oán lâu đài đều nhiễm lên một tầng màu đỏ về sau nguyên bản một mực thần sắc nhẹ nhóm mỹ sủ kệ rốt cục lộ ra một t i ê ngưng trọng biểu lộ giáo hội tri thức trong truyền thừa là có liên quan tại ma pháp cùng thần thuật bộ phận ở giáo hội thịnh nhất thời đại ma lực còn chưa hoàn toàn k h ố kiệt thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một cái có thể xoa ra hỏa cầu thiên tài ma pháp sư ma pháp truyền thuyết còn chưa đi xa giáo hội cũng tương đương coi trọng cất chứa rất nhiều liên quan tới ma pháp tri thức thư tịch kiến thức của bọn hắn hệ thống thậm chí khả năng so vương quốc chính phủ còn muốn hoàn thiện một chút thế lực của cả đại lục bên trong cũng chỉ có bác địa học viện pháp thuật tại tương quan tri thức thu thập bên trong có thể lực á p giáo hội một đầu mỹ xù kệ làm đã từng giáo tông tự nhiên có tư cách đọc qua những sách vở này hắn thậm chí t không không tư đương nhiên lúc trước tu luyện ma pháp liền cùng một cái có mấy chục năm trồng trọt kinh nghiệm lão nông muốn trong sa mạc mở một mảnh vườn rau xanh đồng dạng thiếu đi cơ bản nhất ma lực trèo trống thiên tài đi nữa người đều khó mà phóng thích một cái ma pháp mỹ xù kẹ nếm thử không có kết quả cũng đành phải từ bỏ chuyên chuyên tâm tâm đi đấu khí tu luyện con đường Bị xù mặc dù lúc trước không thể đi đến pháp ra con đường nhưng đối với mình nghiên cứu qua ma pháp hắn vẫn là tương đối quen thuộc liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt ma pháp trở tới đúng thế hoán linh chi trận đã mở ra vĩ đại húc nhật tri chủ sẽ tại trong cơ thể của ta giáng lâm đây là lớn cỡ nào vinh dự à. ca ngợi húc nhật tri chủ mời sử dụng thân thể của ta đi sang l i n h nói hơi có chút quá gì, một ít thời điểm dễ dàng để sinh ra nghĩa khác thậm chí để người bật cười nhưng lúc này người ở chỗ này lại không người có thể cười được nguyên bản tóc đỏ mắt vàng nói chuyện khiêm tốn hữu lệ sang lìn bài trừ địch nhân thân phận còn có thể cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác lúc này tại hồng quang chiếu rọi cùng n h i ệ t biểu lộ dần dần v ặ n mẹo cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác đối phương như cái tên đ i ê n đứng tại mỹ sủ kẻ sau lưng hợp xín lúc này đã không nhịn được rút ra trường kiếm đối đối diện mấy người một bộ t ù y thời muốn khởi s ư ớ n g tiến công dáng vẻ bội tín người sẽ tại luyện ngục bên trong bị thái dương chi hỏa thiêu đốt linh hồn lớn mật svê k v anh toàn bộ tòa thành tụ lên hồng quang toàn bộ tuôn hướng tháp cao bên trong ở giữa sang lìn lúc này s à n g lìn tại ma pháp trận hiệu quả hạ tựa hồ trở thành trận nhãn đồng dạng h ợ t xin ngược lại là không điều kiên kỵ gì dù sao hắn quyết định đi theo mỹ sủ kệ về sau cũng thành húc nhật thần giáo định nhân thậm chí hắn cảm thấy húc nhật thần giáo vì đạt được mục đích không tiếp cùng thú nhân hợp tác hành vi mới thật sự là bội tín lúc này nhìn thấy s à n g lìn đối mỹ sủ kệ bất kính lập tức một cái đấu khí chạm hướng phía ở giữa s à n g lìn chém ra s à n g lìn nhiều nhất bất quá đại địa giai thực lực dưới tình huống bình thường khoảng cách này hớt x i một kiếm này quá khứ chí ít có thể muốn hắn lửa cái mạng hơi không may một điểm khả năng liền là lập tức mất、mạng. nhưng khi hợp xin đấu khí chạm muốn tiếp xúc đến sàng lì n lúc gian phòng bên trong lại bạo phát ra một tiếng to lớn nổ vang còn lại mấy tên mặc giáo sĩ trường bảo người dơ cao lên hai tay ngăn ở sàng lìn trước mặt giống như là tạo thành một đạo bình chướng vô hình chặn hợp xin đấu khí chạm xoẹt vê a n g vê a n g thấy mình một đạo đấu khí chạm bị đỡ được hợp xin lại là liên tiếp chém ra m ấ y kiếm gian phòng bên trong lại phát ra vài tiếng bạo hưởng va chạm sinh ra lực trùng kích đều thổi đám người đầu tóc dối bời thực lực c h ê n lệch một chút người khả năng ở chỗ này đều chân đứng k h n g vững ha ha, ha, ha. vĩ đ ạ i húc nhật c h i chủ đã cảm ứng được ta triệu hoán chỉ là phạm nhân cũng muốn đối kháng thần linh sao trong trận nhãn sang lìn vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì còn đối mỹ sủ kệ cùng hật xín điên cuồng cười ha h a lộ ra càng thêm cuồng nhiệt có một chút tố chất thần kinh cảm giác lúc nói chuyện thậm chí có đã đem mình làm húc nhật c h i chủ cảm giác hừ hật xín cũng là không tin tả đấu khí lại tại trên trường kiếm ngưng tụ chuẩn bị công kích lần nữa trước mắt người điên sàng lìn lại bị mỹ sủ kệ nhân x u n g tới không cần lãng phí khí lực trừ phi có vượt qua đối phương thần linh lực lượng nếu không hoán linh chi trận khởi động về sau là không thể n ị c h mỹ su kẽ mặc dù không có tu hành ma pháp nhưng vẫn là rất nhanh tại trong trí nhớ tìm được ma pháp trận này tin tức cặp kẽ tại tinh linh đế quốc thời kỳ mặc dù trên tổng thể ma pháp sư cùng thần linh là đối ứng nhưng cũng không thiếu một chút đi theo thần linh ma pháp sư trong đó thậm chí có thánh ma đạo sư cái này cấp bậc của ma pháp sư vì mượn dùng thần linh lực lượng bọn hắn đem ma pháp cùng thần thuật đem kết hợp cái này hoán linh pháp trận liền là trong đó kiệt xuất đại biểu hoán linh pháp trận ó k linh pháp trận mặc dù thi triển điều kiện hà khắc nhưng lợi cũng là to lớn có thể cực lớn đệ thấp thần linh g á n g lâm tại vật chất giới đại giới đồng thời có khởi động liền gần như không thể nghịch chuyển đặc tính lúc này sáng l ì n bố trí hoán linh pháp trận rõ ràng đã khởi động hiện tại chạy trốn là không thực tế không đề cập tới bên ngoài còn có nhiều như vậy kỵ sĩ đoàn thành viên lấy mỹ xù kẻ cùng hợp xin tính cách sẽ rất khó vứt bỏ bọn hắn mà lại hoán linh pháp trận phía dưới toàn bộ tòa thành đều là bị giam cầm phạm vi mỹ xù kẻ coi như nghĩ mình chạy cũng khó có thể chạy ra mà pháp trận phạm vi bọn hắn bước vào một cái tỉ mỉ chuẩn bị cầm ấy tự hồ mỹ xù kẻ cùng hợp xin ngoại trừ lưu tại chỗ cũng chờ chết bên ngoài không có cái gì lựa chọn khác là ta chủ quan lại hại ngươi cũng phải chết ở chỗ này đối mặt như thế tình huống mỹ sủ kệ cũng không có muốn chạy trốn y tứ ngược lại thản nhiên thừa nhận sai lầm bởi vì thực lực tiến vào thánh giai tại phương nam chấn áp cấu kết giáo hội cùng với bạ giờ là địch quý tộc lúc mỹ sủ kệ không có đụng phải bất kể đối thủ nào tăng thêm hật xỉn x u ấ t linh tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn một đường đi tới đều là lấy nghiền ép tư thái giải quyết đ ị c h nhân cho nên tại ngay từ đầu thu được q u a n nhà cấu kết phương nam giáo hội còn có một cái cái gì thần tử tồn tại lúc mỹ sủ kệ cũng không có đem đối phương xem như uy hiếp thậm chí tại mỹ sủ kẻ kế hoạch bên trong liền là dùng một ngày thời gian giải quyết oan nhà hòa thuận giáo hội lấy ra chuẩn bị gây sự thật tử sau đó vệ vợ s ỉ thành cùng họa rợ tụ hợp cùng một chỗ b ấ c thượng kế hoạch ngay từ đầu cực kỳ thuận lợi oan nhà tòa thành mặc dù xây kiên cố nhưng kiêm ngàn thành tên quân coi giữ tại kỵ sĩ đoàn trước mặt cùng bùn nặng đồng dạng đều không đợi mỹ sủ kẻ tự mình xuất thủ thời gian mấy tiếng oan tòa thành liền bị phá tan nhưng thụ tư duy theo quán tính ảnh hưởng cho dù là ma lực đã bắt đầu khôi phục mỹ sủ kẻ mấy người cũng không có nghĩ qua phải đề phòng ma pháp lực lượng không chỉ có không có phát giác được đối phương tại h oan lâu đài bố trí ma pháp trận động tác còn trực tiếp d ẫ m vào cảm ấy giáo tông đại nhân không cần nói như vậy ta đối tử vong đã sớm chuẩn bị còn tại gọi ta giáo tông đại nhân sao ngay trong lòng ta vĩnh viễn là giáo tông đại nhân bọn hắn mới là kẻ phản bội hừ ngu xuẩn mất khôn bội t í n người chờ đợi mặt trời mới mọc thẩm phán đi hờ ợ xin đưa tới sáng lìn bất mãn chỉ là còn ở vào nghi thức bên trong hắn tạm thời còn không có hành động năng lực m ị xù kẹ cùng hờ xin dứt khoát không nhìn đối phương ý nguyên tự mình đối thoại hờ xin ừ mỹ xu k h ô nhẹ g gật đầu xem như đối hợp xín lời nói tán thành nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng hợp xín mới là tín ngưỡng tối kiên định người sau đó rút ra quần trượng đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào sảng lìn trên thân màu đỏ tia sáng đang yếu bớt hoán linh sắp hoàn thành dù cho biết rõ không phải là một vị d á n g lâm thần linh đối thủ nhưng mỹ sủ kẽ lại không chút nào ý lùi bước hớt xin cũng cầm kiếm đứng tại mỹ sủ kẽ sau lưng mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắp bốn chuyện gì xảy ra vĩ đại húc nhật chi chủ ngài vì cái gì không có trả lời làm hào quang màu đỏ triệt để rút đi về sau tóc đỏ mắt vàng sảng lìn lại khôi phục bình thường bộ dáng mặc dù hắn bề ngoài vẫn như c ũ không sai nhưng người ở chỗ này đều có thể phát hiện thân phận của hắn căn bản không có bất kỳ thay đổi nào húc nhật chi chủ không có tại vị này thần tử trên thân t h t t n h vừa rồi hoán linh pháp trận tụ lại lực lượng tựa như hư không tiêu thất đồng dạng làm sao có thể sáng lìn hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả này còn tại ý đồ tìm tới vấn đề nguyên bản chung quanh mấy cái người mặc trường bảo giáo sĩ lúc này cũng không còn vừa rồi bình tĩnh hoán linh pháp trận tựa hồ ra một ít vấn đề gì cùng bọn hắn kế hoạch s u thế hoàn toàn không đúng vốn nên nên g á n g lâm tại sáng lìn trên người h ú c nhật chi chủ n g a y cả cái quỷ ảnh tử đều không có mà bên này mỹ s ù kẹ cùng hợt xín lướt nhau đều lộ ra một cái cổ quái mỉm cười mặc dù không rõ ràng ma pháp trận vì cái gì xảy ra vấn đề nhưng bọn hắn biết đạo Tính mạng c ủ a m ì n h bảo bọn thản vệ, mặc dù bọn hắn có thể thản nhiên chịu chết, dù hắn nhiên thể h ư n g k h ô n g có nghĩa là không muốn là s ố n g q u a phía y đầu lại nhìn về m ộ t mặt thất h ồ n lạc phép sang lìn, phách hoàn sang toàn m ấ t hết t r ư ớ c đó đ i ê n cuồng. Sang lìn c á c hạ, nhìn đến n g à i c á i n à y thần t ử chương ũ n g k ô n g có đạt đ ợ c h h chi chủ hái. ậ nói, ưu Hay là n à i c á i này t h ầ n tử c ă n b ả n chính c này. là già đây h ư ơ n g g 648, i ả i q u y ế t c h ư ơ n giải quyết. Chương 648, g quyết mặc dù biến hoa tới rất nhanh bị sủ kẻ cùng hật xỉn cũng còn không có từ vừa rồi loại kia bi thương bầu không khí bên trong đi tới nhưng bọn hắn động tắc trên tay cũng không chậm ai ngờ đạo giáo sẽ có không có ở chỗ này làm một ít cái khác bố trí đâu ẩm p h ú cơ c h ộ i tại hồng quang biến mất một m h á y mắt mỹ xù kẹ liền xuất hiện ở s à n g lìn trước người thánh giai cùng đại địa giai tranh lệch thật lớn để s à n g lìn căn bản không có cơ hội phản ứng mỹ xù kẹ trong tay quyền trượng rắn rắn chắc c h ắ c đập vào s à n g lìn trên ngực mỹ xù kẹ lần này cũng không phải để s à n g lìn giáp ngực lom xuống dưới đơn giản như vậy cùng quyền trượng tiếp xúc kia một mảnh như là đạn pháo bạo tạc đồng dạng nổ bể ra đến sảng lìn trước ngực dậy đặc chiến giáp trực tiếp thành mảnh vỡ hình dáng giải thể xương sần toàn bộ đứt gãy trước ngực lom đi xuống còn hơn một một k í c h này liền để sáng lìn đã mất đi tất cả năng lực hành động một ngụm máu tươi đem nội tạng mảnh vỡ đều phung tới trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt t h ư ơ n g khổ cũng là đại địa gia i cao thủ sinh mệnh lực đầy đủ hướng n ạ n h loại trình độ này thường thế đổi thành người bình thường đã sớm chết không thể chết lại mà sáng lìn còn có thể lấy một cái dị dạng tư thái quỳ ngồi dưới đất lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm mỹ s ù kè không có khả năng rõ ràng ta là thần tử mới đúng vì cái gì húc nhật tri chủ không có trả lời ta khẩn cầu người, nhưng mỹ s ù kẹ trên tay lại không có nửa điểm do dự q u y ề n trượng một đập sáng lìn đầu tựa như một cái bành trướng dưa hấu đồng dạng nổ tung bốn bề trên tường đều thoa lên đỏ trắng chi vật nhưng gần tại sáng lìn trước mặt mỹ s ù kẹ trên thân lại một chút cũng không dính vào mỹ s ù kẹ mặc dù sử dụng q u y ề n trượng mặc dù thuộc về đại khai đại hợp vũ khí hạng nặng nhưng hắn đối lực lượng nắm giữ lại phi thường tinh tế tỉ mỉ nếu là cứng rắn muốn đem loại này t r ư ở n g khống điểm một cảnh giới k i a n ê n cứ gọi là nhập vi sáng lìn không đầu thi thể ngã trên mặt đất máu tơi chảy một đám lần này thật sự là một chút cũng động đậy không được nữa thân tử, húc nhật c h i chủ vứt bỏ chúng ta sao sáng lìn h bị đánh giết hình tượng rốt cục để chung quanh đám kia một mực mà không thay đổi giáo sĩ đậu dung những này cùng nhật giáo sĩ đối húc nhật c h i chủ tín ngưỡng mười phần kiên định đối lần này húc nhật c h i chủ giáng lâm cũng mang cực lớn chờ mong sáng lìn h chết tại trước mặt bọn hắn để bọn hắn khó mà tiếp nhận không phải kêu máu tanh hình tượng những người này đại bộ phận đều trải qua c h é m giết càng máu tanh hình tượng cũng là thời qua để bọn hắn lâm và hốt hoảng là sáng lìn làm thân tử tiếp nhận húc nhật tri chủ giáng lâm vật chứa cứ như vậy bị đập nát đầu đây là tín ngưỡng phương diện trên sụp đổ、giết mỹ xù kệ đánh chết sàng lìn về sau không có tiếp tục xuất thủ mà là đứng ở tại châu n g ẩ n người nhưng h ợ p x ỉ n cũng không có nhàn rỗi đối bọn này khóc thiên đập đất giáo sĩ liền giết tới bọn gia hỏa này cũng là cái b ấ y này một vòng đồng thời bọn hắn cũng hẳn là giáo hội tại phương nam còn x u ấ t lại cao thủ xử lý bọn hắn cũng liền không sợ hạ dở xuất quân bắc thượng về sau giáo hội lại tại phương nam gây sự Xoẹt. ngoại trừ sàng lìn bên ngoài ở đây giáo sĩ còn có năm tên trước đó hiện lên ngũ mang tinh đứng thẳng mượn ma pháp trận lực cứ thế mà chặn hờ xin công kích hiện tại ma pháp trận biến mất mấy người kia lập tức liền bị h ợ p xin công kích h ợ p xin động tác kỳ thật cũng liền so mị sủ kẻ chậm một nhịp mà thôi tại mị sủ kẻ đập vỡ sảng l ì n đầu thời điểm h ợ p xin trường kiếm trong tay cũng đâm xuyên một giáo sĩ mặt khác có hai tên giáo sĩ m u ộ n màng nhận ra cầm vũ khí lên muốn phản kháng lại bị h ợ p xin một cái đá nghiêng liền đạp bay đến trên tường một người khác thì bị một đạo đấu khí chạm đánh thành trọng thương trong nháy mắt năm danh giáo sĩ liền chỉ còn lại có hai người trên thực tế tháp cao bên trong năm danh giáo sĩ cũng không phải là yếu ớt giáo hội tại phương nam kinh doanh nhiều năm cao thủ lúc đầu cũng không ít đại địa gia cao thủ khó tịm đại kỵ sĩ vẫn có thể lôi ra đến không ít không ít thiên phu không tồi đại kỵ sĩ đỉnh phong cao thủ tại ma lực khôi phục về sau cũng bắt lấy kỳ ngộ thành công đột phá đến đại địa giai từ mỹ sủ kệ thoát ly giáo hội về sau hốc nhật thần giáo còn tuần tự tăng lên mấy cái đại địa giai cao thủ ở đây trong năm người liền có ba tên đại kỵ sĩ hai cái đại địa giai cao thủ bình thường chiến đấu năm người mặc dù không phải là hợp xỉn đối thủ nhưng không đến mức sụp đổ nhanh như vậy nhưng sáng l i n chết cho bọn hắn tạo thành sung kích quá lớn đến mức tại hợp xỉn xuất thủ trước tiên bên trong bọn hắn đều không có làm tốt chiến đấu chuẩn bị Giết ra ngoài, liêu mạng với hắn mấy đạo bao tác máu tươi vẫn là đánh thức còn lại hai tên giáo sĩ cầm vũ khi đồng thời hướng hợp xin công tới ẩm xoẹt h ư không có ma pháp trận các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao quả nhiên hiện tại giáo hội cũng liền chỉ còn một đám phế vật ẩm một đại điệu giai giáo sĩ cùng một đại kỵ sĩ tại hợp xin trước mặt chỉ chống đỡ hai ba chiêu liền một chết một bị thương đại kỵ sĩ giai giáo sĩ tại trường kiếm đưa tới một nháy mắt liền bị hợp xin chặt đứt trường kiếm thuận thế một kiếm chém giết đại đ i ệ giai giáo sĩ hơi né một bước lại vẫn không thể nào toàn thân trở ra trên chân gân n h ư ợ n g chân bị chém đứt nửa quỳ hướng phía hờ xin giận mắng người rùa bội tín người chạy không khỏi húc nhật c h i chủ trừng phạt trước quản tốt chín h n g ư ơ i a tại mỹ sủ kẻ trước khi rời đi hờ xin ở giáo hội bên trong liền ổn thỏa thứ hai chiến lược vị trí vô luận từ kinh nghiệm chiến đấu còn là tu luyện cảnh giới tới nói hờ xin đều vững vàng nghiền ép bọn hắn nửa quỳ tại giáo sĩ đột nhiên đứng lên còn ý đồ công hướng hờ xin lại bị một kiếm xóa xe cổ động tác kia giống như là chính hắn hướng phía hờ xin kiếm đụng vào đồng dạng cuối cùng cổ kẹt tại trên thân kiếm hai mắt trận lên nhìn chằm chằm hờ x ỉ n không chịu ngã xuống bị một c ư ớ c đạp lăn trên mặt đất từ ma pháp trận hiệu quả biến mất đến bây giờ bất quá hơn mười hơi thở thời gian toàn bộ tháp cao trên chỉ còn lại mỹ sủ kẻ cùng hờ x ỉ n đứng ở tại chỗ giáo tông đại nhân ngài không có sao chứ hờ x ỉ n vừa rồi mặc dù tại chiến đấu nhưng cũng chú ý tới mỹ sủ kẻ trạng thái giống như có chút không đúng tại giải quyết mấy tên giáo sĩ sau lập tức tới hỏi thăm không có việc gì bất quá mỹ sủ kẻ đã từ vừa rồi trạng thái bên trong khôi phục lại khoát tay áo biểu thị mình cũng không lo ngại giáo tông đại nhân hờ xin đoàn、trưởng. đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên một kỵ sĩ đoàn sĩ quan mang theo hơn mười tên tinh nhuệ chạy tới trông thấy tháp cao trên đứng thẳng mỹ sủ kệ cùng hợp xin hai người cùng thi thể đấy đất thoáng nhẹ nhàng thở ra không có phát sinh tối chuyện xấu quả nhiên lo lắng mỹ sủ kệ đại nhân cùng hợp xin đại nhân loại này cường giả an toàn rất dư thừa đem nơi này thu thập một chút vừa rồi có người hẳn là h oan bá tước đem thi thể nhận một chút h oan nhà hòa thuận giáo hội cấu kết chứng cứ vô cùng s á c thực hẳn là không thu hắn tòa thành cùng thổ đ i ệ một hồi đem tù binh binh sĩ phân biệt một chút nếu như cùng giáo hội không có quan hệ liền tịch thu vũ khí trang bị thả vâng đại nhân thấy những n à y đi lên binh sĩ mị sù kem ở miệng phân phó vài câu những n à y vừa mới lên đến đám binh sĩ vừa vặn gánh chịu thanh lý tháp cao nhiệm vụ và khắc phục hậu quả công việc để đội ngũ chỉnh đốn nửa ngày ăn cơm xong về sau về tợn si thành thông chi chung quanh quân phòng giữ tới tiếp quản đoan lâu đài vâng đại nhân đoan lâu đài thần tử sự kiện xem như viên mãn giải quyết chỉ là không hiểu thấu có chút đầu voi đôi chuột chói mắt hồng quang sau giống như vô sự phát sinh mà giáo hội tại phương nam sau cùng cấp cao lực lượng tại hoa lâu đài bị một mẻ hút gọn hạ dơ xuất quân bắc thượng cũng lại tránh lo âu về sau tại đối hoa lâu đài đến tiếp sau xử lý hơi làm an bài về sau mỹ sủ kệ liền dẫn h ợ p xin cùng kỵ sĩ đoàn thành viên hướng thợ xỉ thành tiến đến cùng hạ dơ bắc thượng đại quân tụ hợp giống mỹ sủ kệ cùng h ợ p xin trọng yếu như vậy chiến lược hạ dơ đương nhiên không có khả năng để bọn hắn nhàn tại phương nam sáu chương sáu trăm bốn mươi chín lên phía bắc cùng xuôi nam chương sáu trăm bốn mươi chín lên phía bắc cùng xuôi nam g i xuân năng âm chiếu ở trên mặt đất vạn vật đều đã khôi phục lúc này cái gọi là rét tháng ba đã qua thời tiết sớm đã ấm lại nhưng lại không giống mùa hạ như vậy nóng bức khó chịu xem như trong một năm khí hậu thư thích nhất giai đoạn trời trong gió nhẹ tờ sĩ thành tổng thể đắm chìm trong một mảnh mỹ hảo yên ổn bên trong chỉ là còn tại trong thành lui tới cảnh giới binh sĩ cho tòa này phương nam giàu nhất to lớn thành thị mang đến một chút xíu nghiêm nghị bầu không khí tờ sĩ n g o à i thành là nhìn không thấy cuối đại quân toàn bộ bộ đ ộ i đội ngũ liên miên hơn mười dặm chia làm vài khúc tổng cộng hai mươi lăm vạn đại quân đây là vạ dợ tại phương nam có thể móc ra tất cả vừa liếng thiết truy thủ lĩnh chúng ta còn muốn đi bao lâu mới có thể đến những cái này nhân loại hành quân quá nhanh chúng ta nhanh theo không kịp l i ê n là a thiết truy thủ lĩnh nhân loại đây không phải khi dễ chúng ta hải nhân chân ngắn sao trong đội ngũ ngoại trừ hai một trăm ngàn con người bộ đội bên ngoài còn có một đám đặc thù binh sĩ một chi năm vạn người hải nhân bộ binh hạng nặng quân đoàn những này bình quân thân cao không đến một m năm hải nhân binh sĩ đi tại đội ngũ trung đoạn hoàn toàn bị nhân loại binh sĩ ngăn trở nhưng từ trên trời nhìn xem đến tựa như là toàn bộ đội ngũ từ giữa đó lõm đi xuống một khối đồng dạng vô cùng dễ thấy bọn này hải nhân mặc dù cái đầu thấp bé nhưng vĩ độ lại so với nhân loại cường tráng nhất binh sĩ còn muốn rộng trên một vòng mặc một thân màu đen s á m trọng giáp hành quân thời điểm giống như là từng viên từng viên nhóc nhô thiết hạch đảo những n à y hải nhân mặc dù nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng không có người nào dám coi thường bọn hắn cho dù là không có tiến vào kỵ sĩ giai phổ thông hải nhân chiến sĩ lực lượng cũng muốn so thú nhân còn mạnh hơn ra một chút người người hất lên một thân tinh lương trọng giáp cầm trong tay chiến truy đại thuẫn toàn viên vũ trang đến tận răng luận trang bị tinh lương trình độ liền ngay cả bắc địa quân đội đều có chút so ra kém bọn này hải nhân năm vạn hải nhân đại quân lúc chiến đấu có thể bạo phát đi ra sức chiến đấu tối thiểu bù đắp được hơn mười vạn đại quân là b ạ dở thủ hạ một c h i lực lượng trọng yếu đương nhiên ải nhân thiên tính cũng làm cho bọn hắn cực kỳ khó hầu hạ lúc này mới đi ra tợ xỉ thành không xa một bộ phận ải nhân chiến sĩ liền bắt đầu n á o sắp nổi tới vậy ta liền đi mời b ạ dở đại nhân đem tốc độ thả c h ậ m một điểm chúng ta không thể chỉ hoán hành quân tốc độ a liền là thời tiết quá nóng khát nước một ít cho chúng ta một ít rượu dài dài khác chúng ta liền có thể đi theo các người lồn ồ nào dĩ nhiên không phải bởi vì thể lực không cất bước bất động đường bọn này chân ngắn nhỏ có lẽ chạy không nhanh nhưng hành quân thể lực tuyệt đối không kém mặc một thân trọng giáp hành quân nửa ngày ngay cả mồ hôi cũng không ra chủ yếu vẫn là da vợ xì thành vạ dở chưa cho bọn hắn cung u ố n g rượu lúc này đều muốn uống rượu tiếp tục hành quân ta đi vạ dở các hạ c h â ấy hỏi một chút mang binh đến chợ chiến ải nhân thủ lĩnh thiết truy không chỉ có không hỏi bọn hắn vì cái gì khát nước muốn uống rượu ngược lại còn cảm thấy này quần binh sĩ nói có mấy phần đạo lý cưới vùng núi dê được liền vội vàng hướng vạ dở đổi tới đội ngũ bên cạnh vạ dở đang cùng mấy tên tướng lãnh cao cấp tại đội ngũ bên cạnh quan sát đến toàn bộ đại quân đại nhân quân ta thao luyện rất có hiệu quả so với trước đó chú đóng ở t ợ s ỉ thành quân đoàn đã không kém chút nào hành quân đội ngũ lặng ngắt như tờ đội hình nghiêm chỉnh binh sĩ sắc mặt k i ê n nghị đại quân nghiêm ngặt thi hành hành quân kỷ luật nhìn ngược lại là giả dáng miễn cưỡng có lực đánh một trận đi so với thiết vệ quân còn có đánh tan thú nhân bắc địa quân là khẳng định không bằng chuyện của mình thì mình tự biết ba giờ đến không có bị người thổi phồng một câu liền phiêu bắt đầu ba giờ thủ hạ c ố này phương nam quân chủ yếu nơi phát ra là sớm nhất hắn cùng hải tộc giao chiến chấp vá bộ đội trải qua mấy vòng tăng cường quân bị trình hợp lập nên thời gian huấn luyện không đủ một năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều mặc dù nhìn ra dáng nhưng cũng chính là vương quốc phổ thông quân chính quy tiêu chuẩn thậm chí còn kém một chút cùng thiết vệ quân loại này đại vương tử kinh doanh mấy năm còn cùng thú nhân á c chiến mấy vòng tinh nhuệ so kém không biết bao nhiêu chớ nói chi là cùng đánh tan thú nhân bắc địa quân so thuế ruộng là cho ăn đ ủ nhưng thật muốn trở thành tinh nhuệ nhất định phải trải qua một hai trận chiến đấu tẩy lễ mới được b á c thượng trên đường đến thu thập hai c h i thú nhân quân niệm trợ luyện tay một chút mới được ba giờ đại nhân hải nhân bên kia náo đi lên ngay tại bà giờ tự hỏi như thế nào đem để bộ đội của mình sức chiến đấu đạt được đề cao thời điểm một đạo hữu một ít cuốn quýt thanh âm chuyển tới chuyện gì xảy ra thiết truy thủ lĩnh não muốn để đại quân cho bọn hắn cung cấp rượu nếu không ải nhân đội ngũ liền muốn đi không được rồi nghe được ải nhân xảy ra vấn đề nguyên nhân bà giờ trong lòng không còn gì để nói mặc dù sự tình nghe vô cùng hoang đường nhưng ải nhân làm loại chuyện này lại có chút hợp tình lý cảm giác khi cùng ải nhân kết minh đối ải nhân có xâm nhập hiểu rõ về sau bà g i rốt cuộc hiểu do đám gia hỏa này rõ ràng vũ lực cường đại như vậy còn có cao siêu như vậy kỹ thuật rèn đúc lại tại một mảnh đồi núi bên trong có đầu rút cổ hơn ngàn năm không có làm qua bất luận cái gì khuyết trương khoáng mạch cùng địa hỏa tài nguyên chỉ là một phần trong đó nguyên nhân càng nhiều nguyên nhân là đám gia hỏa này thực chất bên trong cũng có chút không đáng tin cậy mặc kệ bọn hắn có chút hải nhân ngoại trừ đi ngủ chỉ có một nửa thời gian ở vào thanh tỉnh bên trong bọn hắn đem càng nhiều thời gian dùng tại uống rượu cùng say rượu bên trên ngay cả tinh anh giai tầng cũng không ngoại lệ hành quân đánh trận cũng không thể rời đi rượu đánh liên tục rèn sắt thời điểm đều muốn đến trên hai cái như thế là mửa có thể khuyết trương trương tài k h á i mặc dù hải nhân thích rượu như mạng bất quá lúc này hạ d ở cũng không có cho hải nhân cung cấp rượu dự định một là đại quân s ắ c thực không có mang theo đầy đủ hải nhân rượu dùng để uống nước hai là đám này hải nhân vừa quát bắt đầu liền hãng không được nói không chừng sẽ khiến đội ngũ hỗn loạn đối phó bọn giá hỏa này cũng chỉ có thể treo la b ậ c hơi suy nghĩ một chút hạ d ở hướng phía người tới phân phó nói người đi nói cho thiết truy thủ lĩnh trong đội ngũ cũng không đủ rượu tăng tốc hành quân tốc độ thú nhân đoạt không ít rượu tồn tại sở tị ả trong thành công phá sở tị ả thành bên trong rượu tất cả đều là bọn hắn vâng hạ dợ điện hạ nhưng vẫn là phái mấy cái kỳ đoàn ở trung ương đại bình nguyên nam bộ chiếm mấy cái thành nhỏ làm đại quân xuôi nam tiền tiêu s ở tị hạ thành đang ở tại một cái vị trí then chốt bên trên cách tợ x ỉ thành bất quá hơn mười ngày đường đi bắc thượng đại quân muốn tới vương đô đi s ở tị hạ thành là một cái nhất định phải quăng ra cái đinh hải nhân hiển nhiên cũng tương đối là đơn thuần cho cái tưởng niệm về sau vậy mà liền bình tĩnh lại để sớm đến s ở tị hạ thành chân ngắn nhỏ bước phá lệ nhanh cơ hồ muốn đi đến đội ngũ tối trước mặt vì bảo trì đội hình và giờ thậm chí không thể không hạ lệnh thêm nhanh hơn một chút hành quân tốc độ mười di chát đại nhân lập tức liền muốn tới vương đô rộng lớn kim long trên sông ngàn b u ồ n thi đấu một chi khổng lồ đội tàu dọc theo rộng lớn kim long sông xuôi dòng mà xuống vương đô hình dáng đã có thể thấy rõ ràng chu vi gần năm mươi dặm tường thành gần sáu t r ư ợ n g hùng thành cơ hội là thời đại này thành thị kiến thiết mức cực hạn cho dù là, là lấy à l di chắt ánh mắt đến xem kim long đô kiến thiết cũng được xưng ơ tụng hùng vĩ hai chữ trên thuyền binh sĩ tinh thần sung mãn nôn một lần sau cơ bản đều khắc phục say sóng ma bệnh lại thêm vừa mới lấy được một trận đại thắng bác địa quân tinh thần khí đã chướng tới cực điểm bóng tàu trên tùy tiện một cái binh lính tuần tra đều là ngẩng đầu đi đường bắc địa quân thiên hạ đệ nhất cơ hồ liền viết tại trên mặt bọn họ đừng nói những n à y bắc địa quân sĩ binh k i ê u hành trải qua này lại thắng di chắt đều có chút lâng lâng trận này thắng lợi mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng thu hoạch càng là to lớn không nói đến đánh giết gở rộ toàn diện thú nhân chủ lực lấy được to lớn danh vọng chỉ là hệ thống ban thưởng kinh nghiệm liền là một cái thiên văn sổ tự cơ hồ tất cả tham chiến anh hùng đẳng cấp đều được tăng lên di chắt bản nhân thực lực vững vàng tăng lên tới vực tri cảnh đình phong đồng thời hắn trên thực tế đã đánh vỡ qua từ vực tri cảnh đến đố tri cảnh bình cảnh. sớm cảm thụ qua đố chi cảnh lực lượng đối di chắt tới nói đến đố chi cảnh chỉ là một cái tích lũy vấn đề anh hùng bên trong giống ngủ tạ dơ gợi còn có nạ tạ lụy ạ toàn bộ hành trình tham chiến đối với địch nhân tạo thành đại lượng sát thương đẳng cấp đều thăng lên hai ba cấp không sai biệt lắm đã mỏ tới vực chi cảnh cánh cửa nếu để cho mấy người bọn họ hiện tại lại cùng gờ rổ tranh tài một trận tuyệt đối sẽ không giống như lần trước đồng dạng bại nhanh như vậy mù giác tức sĩ cũng trong trận chiến đấu này thành công tấn thăng đến thánh giai mà trong trận chiến đấu này tăng lên lớn nhất còn muốn thuộc về hai cái chỉ huy vong linh quân đoàn anh hùng mấy chục vạn vong linh đại quân chiến đấu đoạt được kinh nghiệm ngoại trừ bộ phận chia l ạ i cho di chắt bên ngoài phần lớn toàn bộ tính thành sản rời cùng xả trên thân vốn là tại thánh giai sản rời hữu đổi tại tất cả anh hùng trước vượt qua cánh cửa đ ạ t đến v ư ợ t chi cảnh thực lực thành trước mắt hệ thống anh hùng bên trong chiến lược mạnh nhất vị kia ngay cả dưới trướng khống chế vong linh quân đoàn cũng không giống nhau hơn năm mươi đầu cái bản cốt long bảy mươi đến cái khủng bố kỵ sĩ trên ngàn h ắ t võ sĩ tăng thêm mấy vạn cương thi và mấy chục vạn kế khô lâu dũng sĩ nếu như thực lực không có tăng lên sản rời còn chưa nhất định có thể điều khiển như thế một tri cường hãn vong linh quân đoàn dạng này một chi vong linh quân đoàn nếu không phải có thể bị di chắt khống chế thả tại bất cứ lúc nào đều là đáng giá bị cả một cái đại lục sinh linh thế lực liên hợp lại thảo phạt về phần ẻ o xạ liền càng thêm khoa trương tại sau khi chiến đấu kết thúc từ không trùng sơ giai trình độ trực tiếp tấn thăng đến thánh giai thành di chắt dưới trướng tấn cấp thánh giai nhanh nhất anh hùng hiện tại tính toán di chắt thủ hạ thánh giai chiến lực liền có chín cái nhiều thiên không giai chiến lực càng là có trên trăm số lượng nói tiếng dưới trướng cường giả như mây đều xem như khiêm tốn lại thêm di chắt bản thân thực lực siêu quẩn còn có bắc địa mấy chục vạn k ê u binh hãn tướng làm trẹo trống di chắt đứng ở đầu thuyền đều có loại hào tình vạn trượng cảm giác nhìn xem nguyên lai、like、càng gần kim long đô di chắt sinh ra một loại khác cảm xúc lần này đến vương đô nếu như di chắt muốn đem giới trướng thánh giai cao thủ cùng cự long lộ ra đến giai ẩn đoán, đoán chừng đều phải ngoan ngoãn đem kim long trong đại điện cái ghế kia cấp cho ra mọi chuyện cần thiết đều là di chắt có muốn hay không mà thôi g ờ i rồ sau khi chết ngay cả thú nhân vương quốc đều đã không tính là cái uy hiếp gì đem bọn hắn khu trục ra lòng tức quan bất quá là vấn đề thời gian bốn nhà giống binh sĩ tiếng hoan hô đánh gây di chắt suy nghĩ bắc địa đội tàu lại tiếp tục chạy được vài giờ sau rốt c ụ c chống đỡ tới gần kim long đô trên thuyền ở lại gần một tuần binh sĩ rốt c ụ c tại kim nén không được phát ra tiếng hoan hô t ả tướng đại nhân bắc địa thuyền nhập cảng ừ m cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị n ê n đón đi bắc địa đại quân đến vương quốc phương diện cũng là không phải là không có mảy may biểu thị sớm đã có địa vị không thấp quan viên tại bên bờ chờ n ê n đón t ả tướng đại nhân bắc địa đội tàu lên bờ vương đô coi như triệt để từ bắc địa người nói được rồi ngay tại tà tướng chuẩn bị tiến lên n ê n tiếp thời điểm một bên cùng đi tướng quân lại nói câu ý vị thâm trường lời nói tạ ả tướng thế tán trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, đồng thời lập tức tướng biết như ngươi nghe nói không không nửa đồng, đồng nói nói.、Áo、lãng tướng quân, chỉ hãi, có có điểm về vẻ sau sợ ra kỳ cực đ mà Áo là lộ lập o sao? ngươi đang nói cái gì cái tướng ả t đại nhân mấy chục vạn bắc địa quân nếu là tiến thành bắc địa vương coi như muốn làm quốc vương chúng ta đều không cách nào ngăn trở hiện tại bắc địa đại quân còn không đ ă n g lục nước của chúng ta quân còn có ưu thế bắc địa đội tàu mặc dù khổng lồ nhưng hận tờ nhà rốt cuộc làm giàu thời gian vẫn là quán ngắn thuyền đại bộ phận đều là thuyền dân đường đường chính chính thủy quân cũng chỉ có t r ư ớ c k i a d i n sắc nuôi trong nhà một bộ phận tăng thêm hà cốc thủy quân pha trộn mà thành so với ủ i vị vương đô đội tàu kém không phải một điểm nửa điểm ngươi muốn làm cái gì tả tướng đại nhân đội thuyền của chúng ta hoàn toàn có thể coi chừng bắc địa quân đội tàu di chát đại nhân muốn gặp bệ hạ chỉ cần mang chút ít tùy tùng là được cũng không cần đại quân vào thành a áo lãng cũng không có tự đại đến muốn mưu hại di chát chỉ là muốn ngăn cản bắc địa quân tiến vào vương đô mà thôi bất quá lời này ở bên trái tướng nghe tới quả thực ngây thơ bực cười những n à y kỵ sĩ、si、học viện xuất thân sĩ quan thật đúng là đem mình làm một bàn th Đối đối đội đối đội Đừng để đạo địa đi đi đón di chát đại trời tiếp giờ? lại, binh di phó phương phó nhập thể kích nhắc theo chuẩn nhanh chát có tướng! còn trên long Nếu long công dẫn quân cảng, nhân. tàu, trực tàu Tạ bắt ta là làm cự cự sao? sao sĩ bây bị vâng đại nhân tả tướng tự tuyệt đối phương ý nghĩ hao huyền quyết nghị vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên còn đem vương đô hạm đội chủ quan cùng chung quanh quân phòng giữ tướng lĩnh toàn bộ triệu tập tới phòng ngừa có người gây sự sau đó mang theo đại lượng cấm vệ quân tại bên bờ xếp hàng sáu đội tàu tại vương quốc phương diện dẫn đạo hạ tiến vào sông cảng ô giảng trên tướng à u lại t quân xuất sinh bình dân chỉ là vốn liếng dầu có xem như cái phú nông gia đình khi còn bé dinh dưỡng không kém cả nhà khe cắn môi cũng có thể miễn cưỡng trèo chống hắn tập võ về sau đầu tiên là tham quân sau đó bởi vì bởi vì xuất chúng tiên phú bị chọn được vương đô kỵ sĩ học viện đào tạo sâu luân thanh phần vị này đại kỵ sĩ thực lực tướng quân tuyệt đối là thỏa thỏa vương đảng bản thân hắn đối chặt mạn nhà cũng là trung thành tuyệt đối rốt cuộc nếu không phải là bởi vì tiên phú tốt bị kỵ sĩ học viện chọn chúng bằng gia thế của hắn táng gia bại sản cũng không thể đem hắn bồi dưỡng thành đại kỵ sĩ mà tiến vào vương đô kỵ sĩ học viện về sau hắn hết t h ạ tu luyện tiêu xài đều bị vương thất gánh chịu trời sinh liền thân cận vương thất giống hắn loại này ra đời sĩ quan tại cấm vệ quân cùng các nơi quân phòng loại người này đối di c h á t loại địa phương này thực lực phái đại quý tộc bản thân liền có thiên nhiên chán ghét chớ nói chi là di c h á t hiện tại là mang theo mấy chục vạn đại quân khí thế hung hăng mở đến kim long đô tại ô giang loại người này trong mắt di c h á t loại người này trên c h á n liền viết bắc địa quân việt loạn thần tặc tử những này nhãn hiệu chỉ là ô giang mặc dù trung thành lại xem không h i ể u thế cục bắc địa đại thế không phải hắn có thể ngăn cản trong lòng một chút kỳ quái tâm tư vừa thoát ra điểm manh mối đến liền bị c â y độc tả tướng dập tắt lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật, thật ở chỗ này chờ lấy di chắt xuống phế bốn Di trên bờ cấm vệ quân binh sĩ chống lạnh cấm kích đứng nghiêm lập đem đội ngũ liệt chỉnh chỉnh tề t trên người chiến giáp cũng không phải là thực chiến mặt trọng giáp mà là dựng một chút rèn luyện cực kỳ chỉ riêng sinh giáp ảnh thậm chí còn có chút chạm giống hoa văn loại này lễ nghi dùng khôi giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ nhìn qua còn quả thực là h uy vũ những này mới bổ sung cấm vệ quân trước tạm không nói sức chiến đấu như thế nào tối thiểu cái này đứng đội nạp tràng diện năng lực là đầy đủ chỉ là có đôi khi giữ thể diện loại chuyện này không phải là nhân số nhiều xếp hàng chỉnh tề liền nhất định có thể chống đỡ ở di chắc nhìn lướt qua phía dưới h uy vũ cấm vệ quân hướng phía bên người tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sợ phất phất tay t i n h anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ nhóm lập tức liền h i ể u di chắt ý tứ mười tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ không có đi từ lâu thuyền dựng xuống tới dài bậc thang mà là cùng nhau vận chuyển đầu khí từ lâu thuyền trên này ra sau đó giống như một chi phi hành biên đội đồng dạng chỉnh tề bay ra xa hơn mười thước cuối cùng lấy một loại phi thường trương dương tình thế rơi xuống đất t ả tướng hiếp mắt nhìn xem rơi vào trước mặt hắn cách đó không xa tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ những này thân cao hai mét mặc gai nhọn trọng giáp hất lên màu đỏ sợm áo c h o n g chiến sĩ cách thật xa như vậy hắn đều có thể nghe được trên người đối phương như ẩn như hiện mùi máu thanh cái này mười cái thiên không dai cao thủ là giết chóc quá nặng mùi máu thanh quấn ở trên thân tẩy đều rửa không sạch hắn đột nhiên có chút minh bạch thú nhân chủ lực là thế nào gãy tại bắc địa quân trên tay ngoại trừ cự long bên ngoài di chát thủ hạ tầng tầng lớp lớp cao thủ cũng đầy đủ thú nhân uống một b ì n h may mắn ngăn trở ô giảm những cái kia nhàm chán tiểu động tác không phải chọc dẫn bắc địa vương làm cho đối phương cho là mình là dẫn người đưa cho hắn ra vai phủ đầu khả năng bị tại chỗ chém ch mười tên thiên không giai cao thủ đối với hiện tại bên ngoài một cái thiên không giai chiến lực đều không có vương quốc thật sự mà nói là có chút xa xỉ phía d ư ớ i hơi h i ể u công việc một điểm người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngay cả hai bên xếp hàng cấm vệ quân cũng nhịn không được thoáng liếc một chút tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ a s t e r thiên không giai cao thủ đối bọn hắn tới nói đã là truyền thuyết cấp bậc tồn tại duy nhất một lần xuất hiện mười cái quả thật có chút khiêu chiến bọn hắn nhận biết đứng tại tả tướng bên cạnh ô dạng đồng dạng vừa kinh vừa sợ không nói những cái kia không có hiện thân cự lòng cái này mười tên thiên không giai cao thủ liền đầy đủ để hắn bỏ đi hết thể lung ta lung tung ý nghĩ đem tâm tư thu lại ô giảng túi lầu xuống trong lòng lại không h i ể u sinh ra một cỗ bi thường đến bây giờ bắc địa biểu hiện ra thực lực cho dù là mấy vị vương tử mang binh trở lại vương đô cũng không có bất kỳ cái gì chống lại thời cơ thật chẳng lẽ muôn sáu đập đập đập bên này bắc địa quân cũng không có quản phía dưới tả tướng cùng ô giảng nội tâm bao nhiêu biến hóa tại mười tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sờ hật mờ ạ sờ rơi xuống đất sau khi đứng n g n g nhóm lớn bắc địa quân sĩ binh thuận từ lâu thuyền trên dựng xuống tới dài bậc thang đến trên bờ tại cờ chỉ huy hạ cũng thuận cấm vệ quân đội ngũ cùng bọn hắn đứng sau vai vừa mới đánh thắng trận lớn bắc địa quân hướng c h â ấy một trạm khí thế đều hoàn toàn khác biệt một chút liền đem cấm vệ quân chủ nghĩa hình thức cho hạ thấp xuống cấm vệ quân người nhìn xem đột nhiên trên đến bên cạnh mình bắc địa quân sĩ binh cũng không dám có bất kỳ bất mãn khí thế trên liền thua một đầu chờ lâu thuyền trên bắc địa quân đến trạm định về sau di chắt mới mang theo mẹ xì hạ cùng một đám tướng lãnh cao cấp lộ diện cung nên bắc địa vương cung nên bắc địa vương di chắt một đường đi xuống hai bên vô luận là cấm vệ quân người vẫn là bắc địa quân binh sĩ đều đều nhịp quỳ lấy đất hướng phía di chắt phương hướng quỳ một chân trên đất ôm quyền lấy đó cung kính tả tướng càng là chất đầy nụ cười hướng phía di chắt nên đón di chắt đại nhân h ả i sĩ tuân theo dờn bệ hạ ý chí ở chỗ này xin lợi ngài đến dứt lời hướng phía di chắt bái vị này vương quốc đứng đầu nhất quyền quý tại mấy năm t r ư ớ c bút lớn vung lên một cái liền có thể tùy tiện quyết định hơn tơ nhà sinh tử lúc này ở di chắt trước mặt cũng đã đem tư thái của mình hạ xuống bùi exit di chắt vừa rồi mặc dù cho cái ra vai phủ đầu nhưng lúc này coi như nệ tình chủ động đi tạ ớ i đ e tướng ả t lý do thoái thác di chắc đương nhiên là không tin giai đoạn thế nhưng là đại kỵ sĩ giai cao thủ cơ bản đã là bách bệnh bất sâm thành đều đừng nói vất vả quá độ lấy đại kỵ sĩ、si、tinh lực liền là liên tiếp làm ba ngày ba đêm cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chỉ là di chắt cũng sẽ không đi làm rõ Giai ẩ n tới ngược lại lúng túng là hắn bởi vì Giai ẩ n không chỉ là quốc vương vẫn là di chắt nhạc phụ Giai ẩ n mặc dù là cái lao âm m út nhưng mẹ si á lại là cái đơn thuần hiền lành để di chắt đau lòng thê tử hai si đại nhân phụ vương thân thể thế nào so sánh di chắt nghĩ minh bạch giả h ồ đ ồ một bên mẹ si á ngược lại là thật tin kéo di chắt tay đều nặng mấy phần có chút khẩn trương hướng tả tướng hỏi một câu công chúa điện hạ yên tâm bệ hạ chỉ là hơi mẹn nhọc một chút không có cái gì trở ngại vậy là tốt rồi phía trước đã vì bắc địa vương cùng công chúa điện hạ chuẩn bị tốt xe ngựa giai ẩ n bệ hạ ngay tại hoàng c u n g chở lấy hai vị lại lẫn nhau hàn huyên vài câu giật một ít không có dinh dưỡng về sau rốt cục có tiến vào chính đề di chắc không có lập tức cùng mẹ si ạ cùng lên xe mà là lại hỏi một câu ta tiến hoàng cung kia bắc địa quân binh sĩ nên an bài như thế nào kim long đô bên trong đã chuẩn bị đầy đủ doanh địa chỉ cần trực tiếp vào thành là đủ ừng di chắc nhẹ gật đầu hiển nhiên đối vương quốc phương diện an bài coi như hài lòng chỉ có thể nói không hổ là giai t n sau đó mang theo mẹ s ỉ a ngồi vào xe ngựa bên trong hướng phía cách đó không xa kim long đô tiến lên cờ mang theo một bộ phận thân binh đuổi tại xe ngựa sau lưng cũng dự định cùng một chỗ vào thành chương sáu trăm năm mươi một ngoài ý mớn chương sáu trăm năm mươi một ngoài ý m u ố n kim long đô cửa nam cao có sáu bảy m rộng gần chín m chính là di chát cưới loại này quy cách xe ngựa cũng có thể chứa chấp được bốn chiếc song hành lúc này cửa nam nặng nề cửa sắt mở rộng vốn nên nên an trí ở cửa thành phụ cận cự mã chờ chướng ngại vật trên đường cũng sớm không biết bị mang lên nơi nào chỗ cửa thành từ lâu thanh không giới nghiêm rộng rãi chống trải con đường đầy đủ kỵ binh vọt t h ẳ n g phong hai bên cửa thành môn đồng dạng liệt đầy mặc lễ nghi giáp cấm vệ quân thấy xe ngựa đi tới toàn bộ theo thứ tự một gối q u ỳ xuống gửi lời chào nguyên bản nên đứng tại trên tường thành giới nghiêm thủ thành quân đội cũng toàn bộ t r ệ c h hồi không có một chút bố trí phòng vệ ý tứ từ cửa thành động đã có thể nhìn thấy thành nội hai bên đường đi đã chắn đầy bưng lấy hoa tươi nên tiếp b á c h tính một phần trong đó hẳn là vương quốc chính phủ lan bài càng nhiều hơn là tự nguyện đến đây nên tiếp anh hùng mách tính toàn bộ vương quốc chỉ sợ chưa từng có ai hưởng thụ qua cao như vậy lễ ngộ Hùng vĩ kim long đô không giữ lại chút nào đối di chát mở rộng cửa lớn chỗ cửa lớn đồng dạng có một tên cấp bậc không thấp quan viên phụ trách nên đón bất quá khi hắn nhìn thấy xe ngựa bị nhóm lớn bắc địa quân sĩ binh hộ vệ tại hắn bên trong lúc vẫn là rõ ràng sức sở may mắn đây cũng là vị phản ứng khá nhanh lập tức vượt qua đến ngoại vi cấm vệ quân cách xe ngựa hơn mười m vị trí dừng lại tại trước xe ngựa tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sở cùng đại lượng bắc địa quân sĩ binh nhìn chăm chú k u ấ t thân hành lễ sau đó hướng phía trong xe ngựa di chát gọi hàng vương quốc hầu tước quý tộc viện nghị trưởng dominic p h ụ g thần bệ hạ mệnh lệnh ở đây nên đón bắc địa vương di c h á t các h ạ g i a i đoạn bệ hạ có lệnh di c h á t đại nhân không cần đi trừ g i á p trụ đón xe trực tiếp tiến vào hoàng cung gặp mặt bệ h ạ vương quốc hầu tước tại một tây một bắc hai cái vương tước so sánh hạ có vẻ hơi bình thường nhưng trên thực tế đây đã là vương quốc tầng chót nhất quyền quý quý tộc viện nghị trưởng cũng là cùng hai tướng tương đương thực quyền chức vị di c h á t sớm nhất chiếm đoạt hữu nhà lãnh địa hợp pháp tính vấn đề từ trên lý luận tới nói đồ mịn nịp hầu tức là có tương đối cao quyền lên tiếng vị này đồng dạng là đã từng có thể một câu quyết định hơn tờ nhà vận mệnh đại nhân vật tại ngắn ngủi một thời gian hai năm về sau địa vị liền triệt để người chuyển chí ít hắn đều không có trực tiếp lái xe c ư ớ i ngựa tiến vào hoàng cung tư cách di chắt nghe được đ ổ mỹ nịp thanh â m sau đem xe ngựa nặng nề màn cửa mở ra cũng không xuống ngựa làm cái gì tư thái chỉ là hướng phía đ ổ mỹ nịp hầu tức nhẹ gật đầu xem như đáp lại theo đạo lý thụ quốc vương đ n gặp làm sao cũng phải xuống xe biểu thị một chút nhưng bây giờ di chắt duy nhất cần kiêng kỵ liền là những cái kia còn tại dòm ngó thế giới vật chất thần linh phàm tục chính quyền đối với hắn đã không có quá lớn lực kết thúc không phải hắn ước ngạnh mà là thật không cần diễn trên xe huân hương, hương nghe cực kỳ dễ chịu một đường mệt nhọc mẹ xì ạ còn tại trong ngực hắn ngủ say hắn là thật không muốn xuống xe may mắn mất hơn ni cũng là tên dạo h o ạ n không để ý những chi tiết này vấn đề tại di chắt lộ cái mặt gật đầu ra hiệu không có xuống xe dự định sau cấp tốc lui sang một bên hướng đội xe làm một cái mời động tác c h ở lấy đội ngũ vào thành bất quá cái này đến từ bắc địa xe ngựa xa phu cũng không có hành động hắn cũng sẽ không quản cái gì nghị t r ư ở n g ra hiệu hắn sẽ chỉ chấp hành di chắt cùng bắc địa tướng quân mệnh lệnh bây giờ còn chưa xác nhận trước mặt an toàn đâu ngồi trên lưng ngựa cờ trước làm một cái động tắc một đám s u y ế t tại đội ngũ hậu phương bắc địa quân đạp trên chỉnh tề bước chân chạy tới bọn này bắc địa quân chiến sĩ trang bị không có cửa lớn hai bên xếp hàng cấm vệ quân hoa lệ thậm chí khôi giáp trên còn có chút chiến đấu dấu vết lưu lại liền xem như tu bổ lại khôi giáp cũng rất khó giống mới thời điểm như thế chỉ riêng xinh xắn g rõ nhưng những n à y trải qua mấy trận huyết chiến tinh nhuệ về mặt khí thế liền đã vững vàng vượt trên hai bên cấm vệ quân rõ ràng chỉ là hành quân đội hình đại đội trưởng súng cũng không để nằm ngang nhưng vẫn là đưa tới cổng cấm vệ quân bạo động có chút tâm lý tố chất yếu kém chút thậm chí mu nhưng đao vừa mới rút đến một nửa liền nhanh chóng bị bên người sĩ quan ngăn cản ba ba ai bảo ngươi rút đao vị kinh sợ sĩ quan không quản xông tới bắc địa binh sĩ đầu tiên là hai cái tắt hai đi lên cho thủ hạ binh sĩ tỉnh tinh thần các binh sĩ là tân binh nhưng dẫn đội sĩ quan lại là từ lao cấm vệ quân bên trong điều những quân quan này có thể nhìn ra sông lên bắc địa quân không có muốn chiến đấu ý tứ sợ mình thủ hạ những tân binh này rút đao làm ra cái n g o ạ i ý muốn xung đột đến đối diện những sát khí kia tràn ra mùi máu tươi đều tán không đi tinh huệ một khi cùng bọn hắn phát sinh xung đột liền dưới tay mình bọn này chỉ luyện qua một điểm đội ngũ cùng thế đứng cấm vệ quân sợ là một vòng đều nhịn không được liền phải sụp đổ xông tới bắc địa quân cũng như cổng sĩ quan sở liệu căn bản không có xem bọn hắn một chút mà là trực tiếp hướng cửa thành động đi vào cờ tướng quân ngài đây là ý gì nhìn xem bắc địa quân hành động vốn là tức sôi ruột ổ g i ả n g nhìn xem xe ngựa không động bắc địa quân gạt mở cấm vệ quân đi đầu vào thành cử động thực sự nhịn không được đi lên chất hỏi một câu đây là vì bắc địa vương cùng công chúa an toàn chắc hẳn ồ dạng tướng quân cùng tả tướng cũng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. người bị cờ không mềm không cứng thuận một câu ô dạng mặc dù vẫn như cũ trên mặt vẻ giận dữ nhưng lại chỉ có thể không thể làm gì ngâm miệng hắn không có phát tác tư cách coi như đầu hắn bất tỉnh bên cạnh một mặt bình tĩnh tả tướng cũng sẽ đem hắn áp chế gắt gao không có tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì cấm vệ quân binh sĩ cũng không dám ngăn cản xông vào chiếc xe ngựa vào thành bắc địa quân chỉ có thể nhìn một cái kỳ đoàn bắc địa quân hãn tốt đi đầu vào thành sau đó bắc địa quân đám binh sĩ phi thường thuần thục thuận cửa thành hai bên bậc thang chạy tới trên tường thành từ cửa nam đi vào kỳ thật cũng không có trực tiếp tiến vào thành trì giống kim long đô loại thành thị này sau cửa lớn bình thường cũng còn có một cái ủng thành tiến ủng thành về sau tứ phía vẫn là tường thành cần trải qua đạo thứ hai cửa thành mới có thể được cho chân chính đi vào cửa thành công thành phương nếu là thật vất và phá tan cánh cửa thứ nhất phải đối mặt là đến từ ủng thành bốn bề công kích không chỉ là phổ thông c u n g tiễn trên tường đa số còn mang lấy sàng n ỏ trở h ạ n ặ n g khí giới rơi, rơi vào ủng thành bên trong đối đ ầ y trời mưa tên cùng trọng n ỏ thiên không dài cao thủ đều có rơi vào đi khả năng đương nhiên ủng thành trên bố trí trọng binh đối thiên không dài cao thủ có lẽ còn có uy hiếp nhưng đối di chắt đã không có cái uy hiếp gì hiện tại ít nhất phải có bốn năm cái thánh giai cao thủ mới có cơ hội cùng di c h á t đối kháng m ư ờ hai thần uy nọ bắn ra cự mũi tên ngay cả di c h á t hộ thể đấu khí đều không phá nổi bất quá trên xe ngựa mẹ x ỉ ạ còn mười p h ầ n yếu ớt vì phòng n g ự a ngoài ý mớn di c h á t cũng không có ngăn lại cờ bọn người hơi có chút khác người cử động bác địa quân vào t hành động t á c đơn giản giả dặn kiểm tra ủng thành phải chăng có mai p h ủ sau đó hoàn toàn khống chế lại cửa nam ước chừng qua một khắc đồng hồ dáng vẻ bác địa quân binh sĩ đã chiếm cứ cửa nam trên tất cả vị trí then chốt sau đó dẫn đội kỳ đoàn trưởng ở trên thành lầu đánh cái an toàn tín hiệu khi nhìn đến tín hiệu về sau q ờ có chút một ít thất vọng đúng q ờ trên thực tế ước gì vương quốc phương diện làm những gì mai phục hắn loại này tại hẩn tờ lĩnh sinh trưởng ở địa phương từ hẩn tờ nhà một tay bồi dưỡng lên người đ ố i quốc vương căn bản không có cái gì trung thành có thể nói đối với còn có cái trên danh nghĩa quốc vương tại nhà mình đại nhân phía trên là phi thường khó chịu trong mắt hắn bắc địa binh cường mạ tráng ngay cả thú nhân cũng không là đối thủ đâu còn cần cung cấp cái này vương quốc cái này quốc vương giai ẩ n làm được nhà ta di chát đại nhân lại không làm được rồi hệ thống những anh hùng vẫn còn tương đối siêu nhiên ngoại trừ mủ tạ dở có gây sự tâm tư bên ngoài đại bộ phận đều là chồng có cũng được mà không có cũng không sao thái độ nhưng lấy bản thổ nhân sĩ làm chủ bắc địa quân lại có không ít người đều cùng cờ có tương tự ý nghĩ bắc địa trên thực tế đã tạo thành một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể có địa b à n có quân đội có độc lập chế độ cùng vương quốc ở giữa lợi ích mâu thuẫn lúc đầu chỉ tại không ngừng tăng lớn trước đó có thú nhân uy hiếp còn đem loại mâu thuẫn này để hiện tại thú nhân chủ lực tổn hao nhiều đối với nhân loại uy hiếp lớn giảm bắc địa tập đoàn cùng vương quốc mâu thuẫn liền càng thêm hiện hiện ra dưới tình huống bình thường đến một bước này tạo phản nhưng thật ra là chuyện sớm hay muộn song phương trên thực tế lâm vào tù phạm khốn cảnh bên trong coi như người lãnh đạo không có phản ý nguyện dưới trướng tập đoàn cũng sẽ lôi cuốn lấy người quần c u ộ n hướng về phía trước nhưng khác biệt duy nhất chính là thế giới này tồn tại siêu p h à m lực lượng người vĩ lực tới trình độ nhất định có thể xem thường p h à m tục hết t h ể thế lực di chát tại bắc địa quyền thế cực trọng hắn không chỉ có là bắc địa tập đoàn n à y người l ã n h đạo, bản t h â n cực ũ n g trọng này hắn、so、không chỉ có là bắc địa gờ đám người này tạm thời cũng không dám cả cái gì yêu tiêu h thân chỉ có thể ở loại chuyện nhỏ này trên tìm một cái gốc dạ n gặp g vùng thành bên trong không có gì mai phục gờ cũng chỉ có thể phất phất tay t r u n g t r u n g điệp điệp đội xe lại lại bắt đầu lại từ đầu hành động vẫn là tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sở vật s ở v ậ t mờ ạ sơ tờ đi tại trước mặt xe ngựa bắc địa quân sĩ binh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đem xe ngựa vây vào giữa cùng đi vào thành tướng lãnh cao cấp cưới xích viêm ngựa đi theo xe ngựa sau hông vị trí đem xe ngựa bảo vệ chặt chẽ kỹ càng di chát đại nhân bắc địa vương bắc địa vương trải qua chống trải ủng thành về sau hai bên trên đường phố là không nhìn thấy cuối biển người tựa hồ toàn bộ vương đâu người đều trồng chất đến thành này cổng động dạng đám người bên trong không ít người còn bưng lấy hoa tươi dẫn theo trái cây sốt u ruột nhìn qua cửa thành động khi thấy bắc địa quân cùng xe ngựa xuất hiện thời điểm đám người bên trong trong nháy mắt bạo phát ra nhiệt liệt gieo họ những người dân này nhóm phần lớn không tâm tư đi lo lắng vương quốc cùng bắc địa quan hệ trong đó thế giới của bọn hắn tương đối càng thêm đơn thuần bắc địa quân kia là đánh bại thú nhân chủ lực anh hùng đem bọn hắn từ hoảng sợ không chịu nổi một ngày bầu không khí bên trong cứu vứt ra về phần di chát, tại kim long vương quốc bách tính trong lòng càng là đủ để sánh vai đời thứ nhất quốc vương ạ dạ gổng đồng dạng tồn tại huống chi ạ dạ gổng quá xa di chắt gần ngay trước mắt bốn bỏ năm lên di chắt đã thành đại bộ phận nhân loại trong lòng sùng bái nhất anh hùng làm xe ngựa vào thành một khắc này hai bên tiếng gầm liền một đợt cao hơn một đợt không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ có kích động thị dân dơ cao lên hoa tươi muốn lại hướng đội xe tiếp cận một điểm bị hai bên cấm vệ quân gắt gao ngăn lại hoa tươi thỉnh thoảng liền từ hai bên ném đội xe kim long đô đường cái cực kỳ rộng rãi Hành t ạ i ở giữa ngựa xe chát á c đại nhân t c di chát n m đại nhân ta r yêu ngươi kim long vương quốc tập tục mở ra ngoại trừ tiếng hoan hô bên ngoài thỉnh thoảng còn có thiếu nữ to gan hướng di chát biểu đạt yêu thương người chung quanh cũng lơ lẽn ngược lại còn đưa tới bắt trước đến đằng sau không chỉ có thiếu nữ hô hào ta yêu ngươi ngay cả một chút nam tính cũng đi theo la lên đến di chắt loại trình độ này lực hấp dẫn là không phân giới tính mọi người chỉ có sùng bái mà không ghén ghét một đường dưỡng thần không chút lộ diện di chắt hiếu kỳ kéo ra trên xe ngựa d è m ánh mắt vừa v ặ n liền đối đầu một vị vừa mới lớn tiếng tỏ tình thiếu nữ kia là một vị mặc màu trắng váy liền áo khuôn mặt mỹ lệ quý tộc thiếu nữ bởi vì vừa mới to gan tiếng la hai gò má có chút một ít đỏ bừng chi sắc cùng di chắt ánh mắt vừa đối đầu về sau không chỉ có không có lối bước ngược lại càng thêm lớn âm thanh hét dầm lên n h ả ca t ư n g hướng di chắt phất tay hoàn toàn mất hết ngày bình thường quý tộc thiếu nữ t h â n trọng thân ái ngươi đang nhìn cái gì đâu ngay tại di chát dự định cùng mình phan hâm mộ phất phất tay chào hỏi thời điểm bên cạnh thân chuyển đến m ẹ xì ạ t h a n h âm sâu kín thân ái ngươi đã tỉnh di chát m ặ t không đổi sắc kéo lên rèm về sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân m ẹ xì ạ m ẹ xì ạ lúc này ánh mắt còn có chút mê ly đang khi nói chuyện còn ruỗi lưng một cái động tác lười biếng mà y ê u nhã ừ m bên ngoài quá ổn m e s s ạ tựa hồ trước đó cưỡng ép thi triển tiểu cấm chú tiêu hao tinh thần lực tại sau cuộc chiến tinh thần một mực có chút để hoài một đường đại bộ phận thời điểm đều đang ngủ đến bây giờ đều là một bộ còn không triệt để t ỉ n h bộ dáng cũng không biết lúc nào mới có thể triệt để khôi phục lại tinh thần chúng ta lập tức đến hoàng cung một hồi liền muốn gặp được phụ thân ngươi ừng nói đến cái này m ẹ s ỉ i ạ hơi tới điểm tinh thần nhẹ gật đầu giữ vững tinh thần ngồi xuống một giây sau lại đưa tay muốn ôm chặt di chắt nương đến di chắt trên vai đi chỉ là nàng chưa kịp ôm vào đi di chắt bàn tay lớn lại trước bắt lấy nàng một tay lấy nàng ôm đến trong ngực a di chắt động tác rất lớn messi theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi cẩn thận di c h á t ôm mẹ xì ạ một chút đưa nàng ấn vào dưới thân ngoài xe chuyển đến nổ vàng một tiếng sau đó hai bên chuyển ra các loại kêu sợ hãi còn có bắc địa quân dồn dập bộ pháp có mai p h ủ kết trận bảo hộ đại nhân bốn chương 652, h a ô n luận một chương 652, h a ô n luận một ẩm một cây gần hai mét cự mũi tên trực tiếp bắn thủng di c h á t ngồi xe ngựa màu đen bén nhọn mũi tên đang đến gần di c h á t phần lưng lúc khó mà tiến thêm liệt dương đấu khí trong nháy mắt bắn ra uy lực không chỉ có bức ngừng mũi tên nhiệt độ cao còn để mũi tên kim loại đều xuất hiện mềm hóa toàn bộ cây gô bắt đầu bốc cháy lên vì bảo vệ mẹ xì ạ di chắc không có rút ra vũ khí ngăn cản mà là lựa chọn phương thức phí sức nhất trực tiếp tiêu hao đại lượng đấu khí lấy đấu khí hộ thể đem quanh thân bảo vệ chặt chẽ kỹ càng vương thất xe ngựa đều là đặc chế chủ thể đều là phi thường rắn chắc gỗ chắc ở giữa còn kẹp lấy một tầng dưới chỉ dày tấm sắt tấm sắt là dùng tốt nhất thiết liệu theo tỷ lệ trộn lẫn lấy một chút hy hữu vật liệu bất kể chi phí lặp đi lặp lại rèn tạo nên so đồng dạng bản giáp thiết liệu còn tốt hơn một chút. xe ngựa cần dùng sáu con ngựa kéo cũng không hoàn toàn vì hiện hiện vương thất cao quý nặng như vậy xe hai ba con ngựa khả năng còn chưa nhất định có thể kéo động bộ này xe ngựa lực phòng hộ độ s ắ c thực phải mạnh hơn ngựa bình thường xe đồng dạng mũi tên bắn tới trên xe ngựa cơ bản cũng chỉ có thể đính tại ngoại tầng trên ván gỗ tấm sắt tầng kia khẳng định là không qua được nhưng loại này phòng hộ có thể ngăn cản phổ thông mũi tên thậm chí có thể ngăn cản phổ thông kỵ sĩ đấu khí trắng kích lại ngăn không được thần y nọ loại này cỡ lớn khí giới vương quốc thần y nọ hay là bởi vì muốn đối phó thú nhân bắc địa hướng vương quốc phương diện cùng hưởng kỹ thuật vương quốc phương diện còn đối thần uy nọ tiến hành một ít cải tạo cùng bác địa truy cầu cao tính cơ động khác biệt vương quốc càng có khuynh hướng lợi dụng thần uy nọ thủ thành không cần khoảng cách dài cơ động tình huống dưới vương quốc công tượng đem thần uy nọ trọng lượng cùng thể tích làm lớn ra gần một phần ba uy lực cũng so nguyên bản thần uy nọ mạnh hơn đối phó cự long hiệu quả hẳn là càng tốt hơn nhưng không nghĩ tới cái này thần uy nọ thế mà bị dùng đến di chắt trên thân không đợi di chắt đứng dậy cái thứ hai cự mũi tên lần nữa hướng phía xe ngựa bay tới bất quá lần này ngoài xe ngựa người kịp thời phản ứng lại không cần di chắt ra tay một chi bám vào gờ d i n đấu khí màu trắng mũi tên lấy so cự mũi tên tốc độ nhanh hơn bay ra keng hai chi mũi tên giữa không trung bên trong phát sinh va chạm màu xanh trắng tiễn quang tinh chuẩn xuất tại cự mũi tên trung bộ giống một thanh lưới dao đem cự mũi tên trực tiếp chia làm hai đoạn bên phải lầu ba cái thứ tư gian phòng bên trái lầu hai gian phòng thứ nhất có thể trực tiếp lấy cung tiễn đem hơn hai mét mũi tên giữa không trung bên trong tinh chuẩn cản lại di chát thủ hạ cũng chỉ có g h i ệ một người chi thứ nhất là tới quá đột ngột gợi cũng không có gì chuẩn bị làm thứ hai chi cự mũi tên phóng tới thời điểm gợi hữu đã tại trong một giây nhanh chóng con cung cài tên không có cho thứ hai chi cự mũi tên tới gần xe ngựa thời cơ đồng thời thông qua mũi tên phóng tới phương hướng tinh chuẩn báo ra vị trí đội ngũ hàng đầu tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ lập tức phân ra mấy người hướng phía g ợ cự mũi tên phóng tới vị trí bay đi ẩm giết chu trừ nghịch tặc vương quốc vật huế hai bên trên lầu cửa sổ chỉ là phổ thông cửa gỗ tại tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ trước mặt lộ ra mười phần giọt thịt tháp sắt đồng dạng tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ trực tiếp từ trên lầu cửa s động tác cơ hồ không có nửa điểm đình trệ rơi xuống đất bọn hắn liền phát hiện một đám thân mang cấm vệ quân khôi giáp binh sĩ chính ra sức nhét vào lấy thần l vi nỏ còn dự định tái phát bắn một lần những này cấm vệ quân binh sĩ mặc cùng trên đường phố xếp hàng duy trì trật tự đám binh sĩ kia khác biệt trên người bọn họ khôi giáp mặc dù cũng có hoàng thất đại biểu tính hoa văn nhưng không có c h ạ m g ô n g thiết kế giáp ngực mai r ù a hộ thủ dày sát xuyên mười phần nghiêm trình trong tay cũng không phải dài nhỏ lễ kiếm mà là khoát lưng trọng kiếm thậm chí chiến truy những vật này đây là mạnh mẽ muốn đánh trận phân phối nhìn thấy hai tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster trực tiếp phá cửa sổ mà vào lâu bên trong cấm vệ quân binh sĩ nhìn xem tràn đầy cảm giác g á p bách tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức kịp phản ứng hơn mười người hô to hướng tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster giết tới gian phòng phạm vi cũng không lớn cũng không phải là cực kỳ thích hợp tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ ht mờ aster trên tay đại kiếm phát huy nhưng ở thực lực nghiền ép tình hùng dưới ảnh không ảnh hưởng phát huy cũng sẽ không cải biến kết quả mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng xông lên cấm vệ quân binh sĩ đội hình còn vô cùng có phía trước hai người đỉnh t h u ậ n hướng về phía trước đằng sau đi theo trường mâu thủ t ú i lưng đi từ từ đã làm tốt đâm chuẩn bị xem ra không hề giống vừa mới huấn luyện binh sĩ ẩm a tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ không có để ý đối phương cái gì đội hình chỉ một kiếm vung đi cường đại đấu khí thành n ử a hình cung chém về phía đối diện xông tới cấm vệ quân binh sĩ hàng trước cấm vệ quân trên tay thiết thuẫn đều lập tức băng thành hai khối người phía sau cũng không chiếm được tốt đấu khí thế đi không giảm không chỉ có đem hai tên vẫn thủ chặn ngang chặt đước trường mâu thủ cũng cùng theo ngã xuống đất gian phòng bên trong chỉ còn lại nguyên bản ý đồ khống chế thần uy nọ lại đến một phát binh sĩ mới vừa rồi không có kịp thời đuổi theo tránh thoát một đoạn giết còn lại cái tên lính này cũng là dũng cảm nhìn xem ngã xuống đất bọn chiến hưu thần sắc mặc dù cực kỳ hoảng sợ nhưng y nguyên hô to giơ lên vũ khí vật lên ẩm chỉ là dung khí của hắn tại tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ trước mặt một chút tác dụng đều không có tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ trở tay vỗ liền để đối phương mất đi cân bằng đầu cùng thân thể vặn vẹo thành chín mươi độ quỷ dị bộ dáng từ phá vỡ chỗ cửa sổ bay ra ngoài chỉ dùng t tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hở mờ ạ sờ nhóm liền giải quyết bên trong căn phòng kẻ tập kích chỉ để lại một trường vừa mới dựng vào mũi tên còn chưa kịp phát xạ thần uy nọ đường đi một bên khác đồng dạng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý y mớn tại tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hở mờ ạ sờ xông vào gian phòng về sau truyền ra vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm sau đó liền cũng mất bất luận cái gì âm thanh siêu siêu siêu ẩm ẩm a kẻ tập kích không chỉ hai gian phòng từ bên trong thao tác thần uy nọ binh sĩ tại hai tấm thần uy nọ phát động tập kích về sau hai bên đường phố trong phòng có lần lượt có người ngoi đầu lên hơn một trăm tên cung tiến thủ nắm lấy quân dụng c ư ờ n g cung đối xe ngựa một trận bắn trụn những n à y mũi tên chính xác không sai đại bộ phận đều rơi vào lập tức trên xe hoặc là phụ cận mũi tên bắn tới trên xe ngựa bị sắt tầng ngăn trở khó mà tiến thêm phát ra đốt đốt tiếng va chạm vang động tĩnh co chút lớn lại đối mã xe sinh ra không được bất kỳ nguy hiểm nào chỉ đem mẹ xì、si、a bị hủ không ngừng hướng di chắt trong ngực chui xe ngựa không nguy hiểm gì phía ngoài binh sĩ lại xuất hiện t h vong toàn thân k h o á t chỉnh tề bắc địa quân vẫn còn tốt một thân trọng giáp bắc địa quân chiến sĩ tụ tại xe ngựa chung quanh ngân thuẫn cơ bản không ai t h ụ thường nhưng vòng ngoài mặc lễ nghi giáp cấm vệ quân cũng có chút xui xẻo trên người bọn họ chạm d ô n g chiến giáp phòng hộ năng lực không thể nói hoàn toàn không có nhưng vì mỹ quan chế tạo khôi giáp nghĩ ngăn trở cường cùng khoảng cách gần xạ kích cũng có chút khó khăn bởi vì đội hình dày đặc một vòng này mưa tên xuống tới ít nhất hơn mười tên phụ trách nên tiếp cấm vệ quân binh sĩ bị mũi tên bắn ngã trên mặt đất không có việc gì không có việc gì có ta ở đây không cần sợ hãi messi ạ từ đầu đến cuối còn chưa ý thức được mình là cao thủ. Gặp đ ư ợ cung tập kích s a b ả n n ă tại di chắt n đồng dạng nghĩ không hiểu còn có phía trước đội ngũ tả tướng cùng nghị trưởng đại nhân hai người kỳ thật so di chắt càng thêm mờ mịt khi nhìn đến kẻ tập kích phần lớn mặc cấm vệ quân khôi giáp về sau bọn hắn đều tại một đoạn thời khắc hoài nghi cái này thỉnh thoảng giơ nát bài chỉ cảm hơi tỉnh thấy h là lại lại táo ẩn về sau k ô n đến như phản tình, liền vấn g đối thế mức làm một mực tức chất lập trí sự dạng i chất bất m i ả n cũng không g Ta biết Trước ra. chuyện xảy gì đồng ừ n quản những này, ngăn những này g thích khách. trở đồng dạng là mơ hồ mặc dù kỵ sĩ viện sĩ quan đoàn thể căm t h ủ di chát nhưng cũng không nghe nói ai bày ra tập kích bắc địa vương khung xe à, đây không phải làm loạn sao để chứng minh trong sạch của mình ô dạng dẫn theo thủ hạ hướng phía sông tới thích khách giết tới bảo hộ bắc địa vương bảo hộ di chát đại nhân giết chu trừ nghịch t vương quốc và thuế a trước hết nhất cùng kẻ tập kích đưa trước tay không phải trang bị tinh lương bắc địa quân mà là bị bắc địa quân đẩy ra vòng ngoài cùng cấm vệ quân chỉ là cùng nó nói là giao thủ không bằng nói là đơn phương đồ sát bọn này mặc lễ nghi giáp cầm tế kiếm cấm vệ quân binh sĩ bộ giáng xem trọng nhưng sức chiến đấu lại là một chút cũng không lại thêm đối phương không ít cũng mặc cấm vệ quân khôi giáp để nguyên vốn là không có gì sức chiến đấu cấm vệ quân binh sĩ tư tưởng l ầ m vào hối loạn thậm chí có chút không biết rõ là bên nào bọn này mặc lễ nghi giáp cấm vệ quân lâm vào hối loạn nhưng kẻ tập kích nhưng không có chút nào thủ hạ lưu tình thấy ngăn tại trước mắt cấm vệ quân binh sĩ liền là một đao quá khứ rất nhanh liền đem cấm vệ quân giết liệt xiểng mục tiêu của bọn hắn giống như chỉ có ở giữa bộ kia xe ngựa màu đen thẳng đến đại kỵ sĩ chiến lược ô giảng tướng quân cùng hắn mấy tên thân tín bộ hạ tăng viện đi lên mới hơi cản trở một chút kẻ tập kích, tiến lên bộ pháp. Dẫn đầu kẻ tập kích cùng ô giảng chiến cùng một chỗ trong nháy mắt bạo phát ra không yếu tại thực lực của đối phương đấu khí cự kiếm kịch liệt đụng va vào nhau trải qua giao thủ về sau ố dáng lại càng đánh càng cảm giác không thích hợp những kẻ tập kích này phi thường quên mặt giống như thật là cấm vệ con người đệ tam kỳ đoàn người các ngươi đang làm gì đây là dần bệ hạ m ệ n h lệ n h sao ẩm chúng ta là vì bệ hạ diện trừ người tặc đáng chết các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng cùng ta trở về tìm bệ hạ nhận tội keng keng đang khi nói chuyện song phương lại giao thủ hai vòng ố dạng lời nói hoàn toàn không có tác dụng đối phương tiến công ngược lại càng ngày càng m á n h chương 653, h u n l u y n hai chương 653, h u n l u y n hai giết a tiếng la giết cùng tiếng thét trói hai trên đường phố lan tràn kẻ tập kích không có chút nào giảng cứu bắn tên lúc cũng không cân nhắc hai bên giày đặc bình dân mấy vòng kế tiếp ngoại trừ ổ giang mang tới cấm vệ quấn ngã xuống không ít bên ngoài còn có chút bình dân cũng bị ngộ sát ngã trên mặt đất đều rền không thôi chỉ là những người tập kích mặc dù tạo thành hỗn loạn không nhỏ nhưng ngoại trừ ban đầu một tiễn bên ngoài cũng không có chân chính đối mã xe tạo thành uy hiếp thời cơ chỉ là đối mã xe tạo thành uy hiếp từ đầu đến cuối bọn hắn liền không có uy hiếp được di chắt thời cơ dẫn đầu đại kỵ sĩ bị ô ra ngăn lại còn lại kẻ tập kích lại nhẹ nhõm đột phá vòng ngoài cấm vệ quân chỉ là bọn hắn tiến lên bộ pháp cũng đến đây chấm dứt bắc địa quân đại trận giống thép tấm đồng dạng đem bọn hắn đỉnh trở về bỏ mặc những kẻ tập kích này đ ồ sắt vòng ngoài cấm vệ quân chỉ là bắc địa các tướng lĩnh cũng không làm rõ ràng tình trạng theo bản năng khai thác co vào trận hình vây quanh ở xe ngựa chung quanh bọn hắn cũng không có đem vòng nhà cho nên trơ mắt nhìn đối phương bị tập kích người vọt lên cái l i ề u xiềng nhưng kẻ tập kích còn muốn vượt qua bắc địa quân hướng xe ngựa bên kia sông cũng có chút quá coi thường bắc địa quân mặc dù số lượng này không hơn trăm người kẻ tập kích căn bản không có khả năng đối di chát tạo thành cái uy hiếp gì nhưng để bọn hắn vượt qua phòng tuyến của mình sợ là toàn bộ xe ngựa chung quanh bắc địa quân đều về cảm thấy trên mặt không ánh sáng đâm giết phức nghiêm mật thuẫn trận bên trong số một trung đội trưởng súng đột nhiên đâm ra xem như liền đâm chết rồi mấy kẻ tập kích tiến đặc đặc bắc địa quân vô địch bay trận bắc địa quân tướng vô địch hai chữ kêu phá lệ lớn tiếng phi thường có lực lượng bởi vì trong mắt bọn hắn mình chọc qua quân đội nhân loại chọc qua tuyết tự nhân chọc qua thú nhân quân đội không có một lần thất bại cái này không phải liền là vô địch tư thái sao không quan tâm có bao nhiêu công lao lúc di chắt dưới trướng cấp cao chiến lược dù sao bọn hắn liền là đánh thắng cái này lòng dạ cùng sĩ khi không là bình thường cao bắc địa quân hướng phía trước đạp mấy bước mới vừa rồi còn đối cấm vệ quân như chém dưa thái dao đồng dạng kẻ tập kích theo bản năng liền hướng lui lại bước nhưng vào lúc này di chắt đem một mực canh giữ ở bên cạnh xe cờ g g ngồi trên lưng ngựa cố gắng túi người đem độ cao của mình tận lực thả so di chắt thấp một ít tại di chắt phân phó vài câu về sau g nhẹ gật đầu lập tức cho nguyên bản canh dự ở xe ngựa phụ cận bắc địa quân hạ đạt mệnh lệnh mới tiến công giết bắc địa quân phong cách chiến đấu đột nhiên đại biến từ nguyên bản phòng thủ lập tức chuyển hóa làm tiến công hơn mười tên kỵ sĩ giai sĩ quan mang theo một đám thân mang trọng giáp bắc địa quân sĩ binh từ thuẫn trận bên trong vọc da giai ân bệ hạ và thuế vương quốc và thuế xoẹp a những kẻ tập kích này đối phó bên ngoài kia vòng không có gì kinh nghiệm chiến đấu còn mặc lễ nghi giáp cẩm tế kiếm dáng vẻ hàng vẫn được cùng bắc địa quân đụng một cái thì lập tức phân cao thấp cho dù là bắc địa quân cấp cao chiến lược còn vây quanh ở xe ngựa chung quanh cảnh giác bốn phía không có tham dự động thủ nhưng một c h i phổ thông trọng giáp duệ sĩ lao ra liền đem bọn này kẻ tập kích đánh l i ề c xiềng mặc dù những người tập kích lý chi chiến đấu ư ơ n g ảnh một mực hô to khẩu hiệu cùng bắc địa quân đối công nhưng bọn hắn vũ khí trong tay đại bộ phận cũng không thể đối bắc địa quân trên người trọng giáp phá phòng mà bắc địa quân lại phi thường chuyên nghiệp sử dụng cốt chim phá giáp truy loại hình vũ khí nhẹ nhọn thu gặt lấy kẻ tập những n à y đại bộ phận mặc vương quốc cấm vệ quân chế thức áo giáp kẻ tập kích tại bắc địa quân hợp kích hạ tử thương thảm trọng thi thể ngã đầy đất hoa tươi ném đi một chỗ cùng vết máu tung bay triệt để phá vỡ vừa rồi sung sướng tràn diện lần trước cấm vệ quân tại vương đô bên trong huyết chiến vẫn là vị kia hy điện hạ cấu kết h ú c nhật thần giáo làm loạn thời điểm chiến đấu đến bây giờ đã có thể nhìn ra kẻ tập kích vô luận là số lượng vẫn là chất lượng kỳ thật đều cực kỳ đồng dạng bất quá là một ít phổ thông tinh nhuệ tăng thêm mấy tên kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ tại trước mặt người bình thường diêu võ dương ai một chút vẫn được muốn ám sát tại bắc địa quân ra tay về sau những người tập kích bắt đầu cực kỳ vũ lực bị bắc địa quân đẩy ngược trở về bên đường phố áp chế xuống tới hai bên trên lầu bắn tên người cũng không thoát khỏi tinh anh t r ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ chế tài mấy tên tinh anh t r ắ c tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sờ sắt bên sắt bên thanh lý tại một trận kêu g i ế t cùng tiếng kêu thảm thiết sau liền triệt để trở nên yên lặng keng vung tay bên này ố giảng không hổ là có thể trực tiếp tòng quân bên trong bị tuyển nhập kỵ sĩ học viện thiên tài mặc dù cùng là đại kỵ sĩ giai cao thủ nhưng ổ dạng lại rất nhanh liền k h ô n g chế được cục diện đáp lấy đối phương một sai lầm đột nhiên đột nhiên phát lực liền đem đối phương trường kiếm trong tay lời ra sau đó d ơ kiếm thuận thế kéo một phát liền phá vỡ đối phương cổ tay giáp máu tươi từ chỗ cổ tay báo tố ra ngón tay vô lực rủ xuống xoẹt a ẩm ổ dạng cũng không phải là hướng về phía đoạt tính mạng người đi nặng hơn nữa sáng tạo đối phương về sau tập kích đại kỵ sĩ còn ý đ ồ p h ả n kích nhưng vừa vừa mới đứng dậy liền bị ổ dạng một cước đạp đến trên ngực đổ ra ngoài đáng chết người biết ngươi sông bao lớn hoa sao bị ô giang một cước đạp ngã trên mặt đất đại kỵ sĩ dây r ủ i lấy muốn đứng lên nhưng vừa mới cong lên leo đến liền bị ô giảng dùng sống kiếm một kiếm đập vào trên v a i vốn là bị thương không nhẹ lấy một chút lại bị đập quỷ trên mặt đất sau đó ô giang một cước đem đối phương vứt trên mặt đất trường kiếm đá bay ra ngoài cam đoan đối phương không còn tiếp xúc trường kiếm thời cơ trường kiếm trong tay gắt gao g ắ t ở cổ đối phương trên cũng không ý định độc thủ h i ệ n nhiên lúc chuẩn bị bắt sống đối phương vô luận ô giảng trong lòng đối bắc địa tập đoàn có nhiều kháng cự lúc này nhất định phải cho bắc địa vương một cái công đạo hiện tại bắc địa đại quân mặc dù không có hoàn toàn vào thành nhưng cũng theo tới một cái quân đoàn còn có nhiều cao thủ như vậy nếu là thật náo bắt đầu t i ê n là muốn ra nhiều loại lớn cùng ta trở về hướng dần bệ hạ nhận tội nhưng mà ngay tại ổ giảng coi là đã n ắ m trong tay thế cục thời điểm quỳ trên mặt đất vị này đại kỵ sĩ đột nhiên lộ ra nụ cười sau đó tiếp tục c a o giọng hô giai đ n bệ hạ vạn thuế vương quốc vạn thuế đối phương kêu đi ra kỳ thật cũng là ổ giảng tiếng lỏng chỉ là này lại con hô trường hợp rõ ràng có chút không đúng ổ giảng tiến lên nữa một bước đang muốn chuẩn bị cho đối phương một bàn tay ngăn chặn đối phương những l ú tên này đại kỵ sĩ dùng chưa thụ thương tay trái bỗng nhiên từ phía sau rút ra một cây t r ù y thủ g i à n g nhìn thấy đối phương còn có dấu lơi ư dao theo bản năng lui một bước nhưng tiếp theo màn lại làm cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi người muốn làm gì g i à n g đưa tay muốn xuất kiếm ngăn cản động tác của đối phương nhưng động tác của đối phương đã ấp ủ hồi lâu mà lại phi thường kiên quyết g i à n g trường kiếm còn chưa đưa tới t r ù y thủ liền đã đâm đầu ngực t r ù y thủ làm thành mũi nhọn hình sắc bén gì thường tại đại kỵ sĩ lực lượng tăng thêm hạ không trở ngại chút nào xuyên phá đối phương mình dắt ngực trong nháy mắt liền chỉ còn lại một đoạn nhỏ ngắn trôi ở bên ngoài ác hơn chính là tại trùy thủ xuyên thấu trái tim sao đối phương còn làm một cái quái động tác có lẽ còn quán chú đậu khí loại này tổn thương liền xem như sinh mệnh lực tương đối ngoan cường đại kỵ sĩ cũng không có khả năng khôi phục lại chỉ là có siêu phàm thực lực chống đỡ tạm thời còn không có tắt thở mà thôi vẹn vẹn c h ầ m nửa giây ô giảng trường kiếm ngừng ở giữa không trùng nhìn đối phương ý cười lửa giận từ từ b ư ớ c lên đến dứt khoát ngồi s ổ m xuống một thanh nắm chặt cổ của đối phương đối đối phương giống to nói đến cùng là ai sai sử các ngươi đến tập kích bắc địa p ư ơ n g đương nhiên là dần bệ hạ mệnh lệnh cho dù là bị ô giang nắm chắc cổ tên này đại kỵ sĩ sĩ quan ý nguyên mang theo ý cười nói ra câu nói này bị ô giang nước bọt tung tóe một mặt sau còn lộ ra một điểm ghét bỏ biểu lộ đến ô giang bị khí q u ả là nhanh muốn mất lý trí nâng lên một cái tay k h á c một bàn tay l ắ p tại đối phương trên mặt lần này là một điểm lực đều không lưu quá hương bổ đồng dạng bàn tay lớn l ắ p tại trên mặt trực tiếp đem đối phương nửa bên răng đều cho đánh ra mặt sưng phủ chỉ là đối phương cũng là người sắp chết căn bản không thèm để ý những này cố gắng phun một ngụ máu nước bọt về sau dùng sau cùng khí lực lần nữa hô giai ân bệ hạ và thuế chu sát n ị c h tặc hô xong về sau tên này đại kỵ sĩ sĩ quan con ngươi dần dần tăng ăn dã ánh mắt cũng bắt đầu mất đi thần thái trái tim bị xoắn nát còn có thể sống như thế một lát con đã là sinh mệnh lực ngoan cường biểu hiện n à n ó hôn đản chỉ là đối phương một hơi nuốt xuống lại làm cho ổ giảng kèm chút biển xuất nội thương c h â m tới về sau ổ giảng nhìn chung quanh một chút tình huống chung quanh xe ngựa chung quanh n g u ồ n ngang lộn xộn đổ một đống thi thể có phổ thông bình dân cũng có mình mang thù hạ còn có kẻ tập kích nhưng chính là không có nhìn thấy bắc địa quân thi thể mà lại tràng diện cơ bản đã bị bắc địa quân khống chế được kẻ tập kích số lượng cũng không nhiều tính đến trên lầu cùng tiến thủ không cao hơn ba trăm người này lại c ò n không phải bị bắt liền là thành thi thể trên đất trọng yếu nhất trên xe ngựa treo một chút mũi tên còn có một cây kinh khủng cự mũi tên lọt vào một nửa bất quá nhìn tình huống bắc địa vương hẳn không có cái gì nhận tổn thương gì không phải những n à y bắc địa quân sẽ không như thế bình tĩnh k h ô n g chế cục diện mà làn ê n trực tiếp bạo tàu nhưng dù vậy cách đó không xa bắc địa quân sĩ binh nhìn mình ánh mắt đều có chút không đúng hoài nghi hai chữ hoàn toàn khắc ở trên trán liên đối lấy mặc lễ nghi giáp cấm vệ quân đều bị bọn hắn bại xích ở bên ngoài c h u y ệ n may mắn lớn nhất liền là bắc địa vương không có nhận tổn thương gì cũng còn duy trì đầy đủ lý trí ước thúc những n à y bắc địa binh sĩ về phần tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì g i ạ n g đã không còn dám suy nghĩ chỉ có một loại cảm giác bất lực thật sâu tập tới mệt mỏi chương 654, m ậ t đảm chương 654, m ậ t đảm kim long đô nam bộ xa hoa dinh thự một tòa liên tiếp một tòa không chỗ dinh thự trang trí phong cách đều hơi có khác biệt duy nhất chỗ tương đồng liền là những n à y phòng ốc đều trang trí hoa lệ cánh cửa, cửa cao kim long đô dù làm nhân loại vương quốc đô thành là một tòa cực kỳ thành thị phôn hoa nhưng đẳng cấp phân chia cũng cực kỳ nghiêm ngặt thành bắc ở phần lớn là bình dân đông tây hai mặt có chút ngư long h ữ n t ạ p có bình dân có tiểu quý tộc cũng có chút giàu có thương nhân mà nam thành thì là kim long đô thích hợp nhất chỗ ở đường đi sạch sẽ hoàn cảnh ưu mỹ ngay cả đội chỉ an binh sĩ tới nhiều lần suất cũng cao hơn một chút miễn cho có mắt không mở m a u tặc ở p h ụ cận đây gây sự kim long đô nam thành phương hướng ở đều là vương quốc có quyền thế nhất cái đám kia người một ở chỗ này chỉ là có tiền đều không được tùy tiện một nhà tòa nhà hộ viện kỵ sĩ khả năng đều có nam tức tức vị không có ba t ư ớ c trở lên thân p h ậ n ở tại nơi này con đều chỉ có thể túi đầu đi đường chỉ có bị khinh bị phần lúc trước dần ban cho di chắt tòa nhà cũng tại nam thành vị trí bây giờ còn có người định thời gian quét dọn trở lấy di chắt tùy thời và o ở lúc này nam thành phương hướng các nhà quý tộc dinh thự đều cấm đoán cửa lớn hộ viện thân binh cùng các kỵ sĩ đều k h o á t chỉnh tề bỏ lên trên đầu tường một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đầu tường những quý tộc này chạch viện phần lớn cách kim long đô nam đại cửa bất quá vài dặm di chắt bị tập kích động tĩnh không nhỏ nam thành ở các quý nhân đều có chỗ cảnh giác sợ hãi ra cái gì đại chẳng uống bất quá ở đây khẩn trương tình h u n g giới một chỗ biệt viện vườn hoa bên trong có một vị lao nhân y nguyên nhàn nhã tại vườn bên trong hưởng thụ lấy ngày xuân nắng ấm chỉ thấy vị lao nhân này mặc một thân màu trắng cầm y dì tự mình tại trong hoa viên đốt đi một bình nước nóng đợi nước sôi đằng về sau lại đem bình đồng bên trong nước ngã xuống xứ men xanh ấm trà bên trong sau đó từ trong ấm trà đổ ra một chén màu xanh nhạt nước trà pha trà uống trà tại vương quốc là một hạng phi thường cấp cao hưởng thụ luận cái này tập tục vẫn là đời thứ nhất quốc vương ạ dạ gồng mang theo tới chỉ có cao cấp quý tộc mới có hưởng thụ tại vương quốc có thể uống trà hiểu được chính xác pha t r à phương thức đó cũng là thân phận tượng trưng một trong lão nhân mặc dù màu tóc hoa dâm nhưng sắc mặt hồng nhuận tinh thần đầu coi như không tệ pha t r à động tác mười phần nhanh nhẹn mà lại trên thân cũng không phải đồng dạng lão nhân gầy q c ỏ g quần áo chống đỡ phì n h lên hình thể trắng t i ệ n nhìn hẳn là tên thực lực không kém kỵ sĩ thậm chí đại kỵ sĩ so sánh lão nhân bình tĩnh ngồi ở một bên hai tên trung niên nhân sắc mặt liền hơi có chút khẩn trương hai tên mặc hoa lệ trung niên quý tộc ngồi ngay ngắn ở bàn trên bờ toàn thân cứng n ắ c bưng lão nhân thêm trả hai tay nâng lên uống một hơi cạn sạch so rất nhiều, người uống rượu đều muốn sảng khoái nhiều. lao nhân thấy thế lắc đầu nói cái này thứ nhất pha trà là dùng đến thanh tẩy lá trà xào chế quá trình t r u n g sản sinh nhỏ vụn vật cùng cho dâm dạ thuận tiện bỏng một chút cái chén các ngư i dạng này uống một hớp xuống dưới cùng uống cọ n ồ i nước khác nhau ở chỗ nào hầu tước đại nhân n à y lại con chúng ta nào có tâm tình ở chỗ này cùng ngài chậm dại uống trà a bên kia hành động đã bắt đầu thám tử nói một c h i thần uy nọ cự mui tên trực tiếp cắm vào bắc địa vương ngồi trên xe ngựa chiến đấu kịch liệt đầy đất đều là thi thể không phải hai người này dưỡng khí công phu kém mà là tham dự tiến tập kích hiện tại quyền thế như mặt trời ban t r ư a bắc địa vương sự tình hơi không chú ý liền là bỏ mình tộc diện hạ tràng nếu không có muốn mạng tay cầm nắm bị người nắm giữ lấy ra uy hiếp bọn hắn nói cái gì cũng không dám dính vào hai vị các ngươi phải nhớ kỹ là một đám chung với vương thất kỵ sĩ học viện sĩ quan cùng cổ động một bộ phận cấm vệ quân phát động đối bắc địa vương tập kích cùng các ngươi không có chút quan hệ nào mà lại các ngươi thật chẳng lẽ trông cậy vào dựa vào điểm này người liền có thể ám sát bắc địa vương sao theo thám tử hồi báo xe ngựa đều bị một chi thần uy nọ bắn thủng vạn nhất chúng b i đâu Đây chính lão à có cự thể tổn thương đến giả lắc đầu cũng lời giải thích cái gì đối diện hai người cũng là vương quốc t r u n g cao tầng quý tộc một cái kỵ sĩ một cái đại kỵ sĩ nói đến cũng không phải là cái gì không có kiến thức bình dân nhưng bọn hắn cùng di chắt tranh lệch vẫn còn quá lớn bọn hắn cùng di chắt giai tầm tranh lệch kỳ thật muốn so bình dân cùng sự tranh lệch giữa bọn họ còn một lớn cự long đã là bọn hắn có thể nghĩ đến tồn tại cường đại nhất đ ố i thánh giai là không khái niệm gì mà được xưng là hầu tức đại nhân l ã o giả cũng là tại ma lực khôi phục sau từ đại kỵ sĩ đỉnh phong đột phá đến đại địa giai có đấu khí ngoại phóng cùng hộ thể đấu khí năng lực sau mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy thánh giai đại sơn đến cùng cao bao nhiêu muốn dựa vào hai khung thần uy nọ làm bị thương thánh giai bắc địa vương nghĩ cùng đừng nghĩ ngược lại là có khả năng đụng vận khí cất chó xử lý m ẹ s i ạ công chúa nếu là nói như vậy vương đô thế cục liền đặc sắc bắc địa vương là không thể nào bị một chi thần uy nọ xử lý các người gấp rút phát động nhân thủ liền nói giòn đấu kỵ người tài dù không được lập công lớn bắc địa、vương. chuẩn bị tại vương đô phục sắt bắc địa vương thuận tiện chú ý một chút mẹ xì ạ công chúa tình huống nếu là có cái gì dị thường lập tức cho ta biết lão giả cũng lười cho hai người giải thích quá nhiều chỉ là hướng đối phương bàn giao tiếp xuống việc cần phải làm thế nhưng là hầu tước đại nhân bắc địa vương có tin hay không hai người có chút do dự cũng không phải bọn hắn cho rằng g dởn cao bao nhiêu còn hoặc là di chát có nhiều trung tâm t h u ậ n túy là lần này tập kích liền là làm bộ dáng nếu là g i ở n nghị trong thành xử lý di chát không nói trước khả năng có bao nhiêu nhưng làm sao cũng không trở thành mới vận dụng mấy trăm người đi đổi vị suy nghĩ bọn hắn là giai ẩn làm sao cũng phải bố trí mấy chục không thần đi nọ điều mấy cái quân đoàn cấm vệ quân đến vây rết mới đúng loại sự tình này hơi có chút kiến thức người thông minh đều có thể nghĩ rõ ràng lão giả nghe được đối phương nghi hoặc vừa cười vừa nói bắc địa vương tín không tin không trọng yếu chỉ cần hắn nguyện ý tin chỉ cần cái này kim long đô lũ sâu kiến tin tưởng kia cũng có thể là thật nói xong lão giả nâng bình trà lên vứt sạch vừa rồi thêm nước nóng một lần nữa đem bình đồng bên trong nước nóng g a n h ậ tấm trà bên trong lại đem cua ra nước trà đổ vào chén bên trong thổi ngụ khí khẽ nhấp một miếng sau đó lấy một bộ cao thầm ngự a khí nói hoài nghi mới là chuyện đáng sợ nhất đi thôi đem sự tình xử lý xinh đẹp một điểm vâng hầu tước đại nhân lão giả đem lại nói đến một bước này hai người cũng không có cái gì trần trở loại sự tình này làm cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen chỉ có thể tận tâm tận lực đem sự tình tiếp tục làm tiếp hai người đứng dậy thi lễ sau đó xoay người vội vàng rời đi lão giả lại lần nữa ngâm ấm trả t h â n linh giáo hội còn có chặt màn nhà càng ngày càng có ý tứ hắc hắc thật sự là hôn luận a ta thích hỗn loạn chương sáu trăm năm mươi lăm xử lý cùng phản ứng chương sáu trăm năm mươi lăm xử lý cùng phản ứng chỗ cửa thành kẻ tập kích đều đã tử vong bắc địa quân chính đang đánh quét chiến trường bởi vì di chắc không có hạ đạt lưu tù binh mệnh lệnh bắc địa quân bọn này giết phôi nhóm ra tay phá lệ hung ác tăng thêm kẻ tập kích di trí chiến đấu hướng ngạnh cũng không có chủ động đầu hàng người này lại con chỉ có thể đem mấy trăm cỗ thi thể bảy thành một loạt đến để người phân biệt đại nhân trải qua phân biệt kẻ tập kích đại bộ phận là cấm vệ quân binh sĩ còn có một phần là thành vệ quân cùng quân trị ăn n ờ i dẫn đầu là cấm vệ quân một kỳ đoàn trưởng cờ đứng ở di c h á t bên cạnh xe ngựa túi người hướng di c h á t báo cáo chiến đấu tình huống di c h á t nhẹ gật đầu ngữ khí cùng trong lúc biểu lộ ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì gì thường đến chỉ là lại hỏi một câu thương vong như thế nào quân ta chỉ có hai người bỏ mình mười mấy người t h ụ thương bắc địa quân thương vong so sánh mấy trăm cũ kẻ tập kích thi thể cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ bắc địa quân tự thân chiến lực liền mạnh hơn mấy cái đẳng cấp còn có tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ loại này cấp cao lực lượng trợ chiến hoàn toàn là nghiên ép đương nhiên cờ cũng là không đem ô dạng mang tới cấm vệ quân làm người một nhà chỉ báo cáo bắc địa quân tình huống thương vong đi đem ổ giảng tướng quân cùng tả tướng gọi tới vâng đại nhân đang tập kích phát sinh về sau xe ngựa chung quanh để bắc địa quân hoàn toàn phong kín tả tướng cùng ổ giảng tướng quân từ đầu đến cuối không thể trước tiên nhìn thấy di chát chờ di chát phân phó về sau tả tướng cùng ổ giảng mới bị một bắc địa quân tiểu sĩ quan mang theo xuyên qua bắc địa quân phong tỏa vội vã đi tới bên cạnh xe ngựa di chát đại nhân di chát đại nhân hai người tới bên cạnh xe ngựa đồng loạt thi lễ di chát cũng không khắc khí lúc này chất vấn hai vị vương quốc đây là ý gì làm sao ta vừa tới vương đô lọt vào cấm vệ quân tập kích di chát đại nhân đây cũng không phải là ý của bệ hạ nhất định là có người thừa cơ m u ố n g i á họa ngài cũng không thể trên bọn hắn cái bẫy thế nhưng là nhiều người như vậy đều nghe được thích khách chết trước đó đều còn tại hô bệ hạ vạn tới đâu húng chi đã có người phân biệt qua những này mặc cấm vệ quân chiến giáp thi thể đều là thực sự cấm vệ quân trong biên chế quân sĩ dẫn đầu vẫn là vị kia vẫn là cấm vệ quân quân đoàn thứ ba đệ nhị kỳ đoàn kỳ đoàn trường đây chính là cấm vệ quân lão bộ đội a mưa bùi từ trước đến nay chú trọng tại kim long đô bên trong bố cục Mặc di ù mạng l ư t ì chát đại nhân c ngục như thế h t m c n h giai g n quân tình g cấm vệ h đoạn i như bệ hạ tuyệt đối sẽ không có gia hại ngài ý nghĩ nếu như là dờn bệ hạ mệnh lệnh lời nói cấm vệ quân sẽ không chỉ xuất động chút người này hai bên trên đường phố tối thiểu sẽ bố trí vượt qua một trăm đài thần uy nọ mà lại mẹ xì、sì、ạ công chúa cũng ở trên xe ngựa vương quốc người nào không biết mẹ xì、sì、ạ công chúa là dờn bệ hạ sùng ái nhất con gái bệ hạ cũng không có khả năng tổn thương công chúa điện hạ ô giảng tiếp theo tại một bên cực lực giải thích sợ di chắt liền hiểu lầm cái gì a có lẽ là sợ hãi động tác quá lớn bị ta phát giác được đâu kỳ thật di chắt trong lòng là tin tưởng việc này cùng dờn không có quan hệ gì dù sao lấy hắn đối dờn hiểu rõ rất rõ ràng đối phương không có khả năng như thế xuẩn thân ái phụ vương không biết làm loại sự tình này ngươi phải tin tưởng phụ vương ừ m ta tin tưởng không phải là dờn bệ hạ chỉ điểm hẳn là một cái khác bày người có dụng tâm khác làm chủ messi ạ tại một bên nghe nửa n g à y rốt cục nhịn không được cũng mở miệng là dờn giải thích một câu di chắt nguyên bản theo thói quen muốn cầm bóp tả tướng cùng ổ giảng hai câu nhưng nhìn xem thần sắc lo nghĩ messi ạ chỉ có thể coi như tôi h cái này ngốc cô nương gấp đều nhanh khóc lên chắc m ạ n nhà mặc dù một đám n g â n nhân thành viên gia tộc ở giữa tình cảm m ở nhạt nhưng lại đối nữ tính thành viên mười phần hữu hảo messi ạ từ nhỏ không có bị dờn quá nghiêm khắc đối đãi qua cũng không giống mấy vị vương tử đồng dạng từ lúc còn nhỏ lên liền bắt đầu lục đục với nhau cùng thành viên gia tộc quan hệ cũng còn không sai là cảm thụ qua thân tình nếu là di chắt cùng dờn trở mặt rồi kêu messi ạ kẹp ở giữa khẳng định là khó khăn nhất chịu di chắc không ngừng vỗ nhẹ messi ạ đầu an ủi lo lắng messi ạ không có cân nhắc quá lâu liền hướng ra ngoài phân phó nói tiếp tục hướng hoàng cung xuất phát đi không muốn chậm trễ lúc sự tính đến cùng là chuyện gì xảy ra đi gặp một lần dờn liền biết trong vương cung cho dù là đầm rồng hang hồ di c h ắ c cũng có tự tin toàn thân trở ra hắn không tin dần sẽ động thủ với hắn nhưng cũng không tin dần đối vương đô lực độ i trưởng khống sẽ thấp đến loại trình độ này đây là di c h ắ c đối một cái lao âm tệ lòng tin nơi này chính là hắc n g ụ c hang ổ a một nhóm cấm vệ quân đến tập kích hắn thì cũng thôi đi hai đài thần uy nọ cũng có chút quá mức loại này quân quốc lợi khí cấp bậc trang bị mỗi một đài đều nên nghiêm ngặt quản lý mà lại loại này tăng cường qua thần uy nọ trọng lượng hình thể đều muốn so bắc địa quân còn muốn lớn không ít bố trí tại hai bên trên đường phố bố trí mai p h ụ vũ ti đô bị dầu giếm hắc n g ụ c làm sao cũng nên có chút tin tức mới l à đại nhân vương đô cũng không an toàn hiện tại còn muốn tiến cung sao chúng ta muốn hay không trước tiên lui ra khỏi thành chờ cắt đợi dìn đại nhân bên kia bộ đội cùng một chỗ tại vương đô tụ hợp về sau tại làm dự định di chắt mệnh lệnh được đưa ra về sau gợi chờ hệ thống anh hùng cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị bọn hắn cân nhắc vấn đề muốn hơi đơn thuần một chút đồng dạng chỉ căn cứ di chắt mệnh lệnh làm việc ngược lại là cờ cùng mấy tên bắc địa quân đại kỵ sĩ những n à y bản thổ sĩ quan có chút chần chờ đưa ra khác biệt đề nghị đến theo ý ngươi ta có phải hay không còn nên đem sản dơ hữu bọn hắn cũng triệu tới đại quân tụ hợp tại kim long đô để vương quốc cho cái bàn giao tại tiêu diệt hết thú nhân chủ lực về sau đại quân cũng không có cùng một chỗ xuôi nam mà là tại di chắt mệnh lệnh dưới chia ra làm việc lớn nhất một cố là di chắt thân xuất bắc địa quân bản thổ quân đoàn hòa với một bộ phận hệ thống anh hùng cùng quân đội tiếp tục đi thuyền xuôi nam thẳng tới vương đô c a t a r z y n thì mang theo m ũ giặc tước sĩ cùng cự nhân c ự long cái này một bộ phận cấp cao chiến lược phối hợp với vong linh quân đoàn một đường quét dọn giải rác thú nhân quân đội mục tiêu là trước kia bị thú nhân vây công vương đô môn hộ cờ giới thành Cơ bị hỏi trầm mặt kia h ô n n g ó kỳ thật d ự thừa e o bọn hắn những người này ý nghĩ, có thú nhân ở trước hết đánh thú nhân, thú nhân hiện tại đã tính không được cái gì hòa lớn, uy hiếp lớn thú hết thú thú hòa huy hiếp gì giảm. trước được tại cái ý có t ở đã Kỳ này thời cơ đem vương quốc cùng một chỗ sốc tự nhiên là phù hợp nhất bắc địa lợi ích hiện tại bắc địa thêm hà cốc địa bàn toàn bộ tập đoàn đã bành trướng tới cực điểm cái này hai khối địa bàn cũng không phải tây cảnh r ộ t nhà loại kia lấy khối lớn cằn cối hoang mạc làm chủ địa phương tây cảnh chỗ kia mặc dù có không ít rất thích tàn nhẫn tranh đấu thợ mỏ có thể vì tây cảnh quân cung cấp chất lượng tốt lính chút ít bãi có nuôi thành vương quốc loài người tốt nhất tây cảnh lớn n g a nhưng tây cảnh lương thực sản lượng lại là lớn nhất n ư ợ c điểm nhân khẩu lưu động lớn không nói hơn phân nửa lương thực đều phải từ trung ương đại bình nguyên trên mua sắm tây cảnh quân tuy mạnh nhưng tây cảnh nội tỉnh căn bản không đủ để trèo c h ố n g tây cảnh có quá nhiều ý nghĩ nhưng bây giờ bắc địa tập đoàn cùng tây cảnh tình huống thì hoàn toàn khác biệt hà cốc bản thân liền là cực kỳ giàu to lớn nhân khẩu đông đúc thương nghiệp mười phần phồn vinh trải qua mụ tạ g i ờ một phen thiết huyết chấn áp cùng cắt đờ dìn lôi kéo thống trị về sau trong thời gian ngắn liền lại lên một bậc thang mà bắc địa tuy nói là vùng đất nghèo nàn nhưng cũng chỉ là tương đối trung ương đại bình nguyên m ẩ mỡ chi đ i ệ mà nói chỉ cần thích đứng rét lạnh khí hậu đại lượng hát thổ địa trên lương thực thu hoạch cũng không thấp lại thêm đổi thực nhân ma về sau bắc địa không chế hoang dã nơi chăn n u ô i bắc địa không chỉ có lương thực có thể nuôi s ố n g bảy tám ngàn vạn nhân khẩu còn khai phát nguyên bản bị thực nhân ma chiếm cứ hoang dã dùng cho chăn thả đưa vào tây cảnh lớn nhựa cùng xích diễm mã bồi dưỡng về sau rất nhanh liền có thể sản xuất chất lượng tốt hơn chiến mã quân giới trang bị chất lượng cũng là nhất đẳng từ lương thực cung cấp đến võ bị không có một chỗ nhược điểm mà lại kim long sông từ bắc hướng chạy phương nam chấn bắc qua nơi hiểm yếu lại không chế tại di chất trong tay tựa như lần này bắc địa quân x ô i nam cùng thú nhân giao chiến đồng dạng từ phiêu tuyết thành xuất phát đại quân đi đường thủy thuận kim long sông liền có thể trực tiếp x ô i nam uy hiếp được trung ương đại bình nguyên cùng kim long đô quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại bắc địa tay bên trong đối bất luận cái gì ở kim long đô kẻ thống trị tới nói đều là đứng ngồi không yên rất khó tưởng tượng dạng này một cái quái vật đồng dạng tập đoàn có thể cùng vương quốc trung ương chính phủ sống c h u n g hòa bình đừng nói vương quốc nghi kỵ ngay cả cơ bọn này bắc địa quân tướng mình cũng tin không nổi mình vương quốc c á n được hai cái quân đoàn đã vào thành đối phương còn chủ động khởi xướng tập kích rơi xuống ngựa cớ thiên thời địa lợi nhân hòa toàn chiếm đủ thật sự là động thủ thay vào đó cơ hội thật tốt cho nên cho dù di chát hạ lệnh gờ cùng mấy tên bắc địa quân đại kỵ sĩ lại vẫn dự định khuyên một câu di chát ngữ khí t ư a hồ hơi có chút bất mãn gờ nghe được di chát chất vấn sau chỉ cảm thấy áp lực to lớn bị di chát ánh mắt một n h ì n chăm chú vị này ở trên vùng hoang dã giết thực nhân ma giết chó thủ lĩnh thậm chí giết một chút không tuân quy củ nhân loại bắt nô đội hai tay dính đầy máu tươi đổ tể cấp nhân vật lại khẩn trương ngạch bên cạnh đổ mồ hôi gờ cũng không dám đi đón di chát lời nói vong linh quân đoàn tiến quân phương hướng là di chắc quyết định ở đâu là hắn có tư cách xem vào chỉ có thể nhảy qua vấn đề này vì một chân xuống đất nói đến đại nhân an toàn của ngài quan trọng mệnh lệnh của ta là tiếp tục tiến về hoàng cung vâng đại nhân di chắc mệnh lệnh lần nữa xác nhận về sau phụ trách lái xe kỵ sĩ đã bắt đầu khu động xe ngựa g cũng không dám lại tiếp tục thuyết phục chỉ có thể một lần nữa lên ngựa theo thật s á t bên cạnh xe ngựa nhanh đuổi theo g tại di chắc trước mặt nói chuyện k h n g đúng nhưng quay người hạ lệnh lại trung khí mười phần tại cờ tổ chức giới bắc địa quân trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa hoàn thành tập kết rất nhanh liền dựa theo trước đó đội hình vây ở bên cạnh xe ngựa mười tên tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hm a sợ cũng trở về đến lập tức xe bên cạnh phía trước mở đường chỉ là ô giảng mang đám kia bộ dáng hàng tại một trận tập kích về sau là triệt để loạn tại ô giảng cùng tả tướng tổ chức dưới một đám quần áo hoa lệ cấm vệ quân trước mặt đẩy cái đội ngũ đi theo phía sau xe ngựa bởi vì tập kích phát sinh nguyên bản nên tiếp đám người tất cả giải tán đi hai bên đường phố cửa sổ cũng cơ bản đóng chặt ngẫu nhiên có mấy cái người g i n dị mới dám vụ trộn bút lên cái đầu quan sát xe ng đường đi trở nên m ộ ư ơ i phần trống trải cũng càng thêm rộng rãi đi tại dòng g ã rộng năm mươi mét trên đường phố chính toàn bộ đội ngũ tốc độ đều biến nhanh hơn không ít bốn hoàng cung hậu điện một chỗ không đáng chú ý gian phòng bên trong g i a i ẩn mặc một thân hưu nhàn quần áo ngồi tại một cái ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần hắc n g ụ c tình báo đầu lĩnh v à di chính cung kính đứng tại g i a i ẩn bên người hồi báo tình huống vậy hạ bắc địa v ư ơ n g gặp được tập kích kẻ tập kích cơ bản đều là cấm vệ quân binh sĩ cùng sĩ quan messi ạ không có bị thương chứ công chúa điện hạ cũng không thụ thương vậy là tốt rồi di chát tiểu tử kia phản ứng gì dài ân cũng không hỏi tập kích kết quả là cái gì hoàn toàn chắc chắn trận này tập kích sẽ không đối di chắt tạo thành cái uy hiếp gì trực tiếp liền hỏi di chắt là phản ứng gì ngay tại đến hoàng cung trên đường tiếp qua hai đến ba giờ thời gian hẳn là có thể đến hoàng cung ừ m g d i ân mở mắt ra khe h ử cũng không biết là có ý gì tiếp lấy lại tiếp tục hỏi có đầu m ố i sao có trước mắt đã k h ó a chặt một chút mục tiêu hoài nghi hắc ngục sẽ tiến một bước thu thập chứng cứ hắc ngục làm việc cũng cần chứng cơ sao dài ân để vạ dịt có chút nghẹ lại rốt cuộc hắc ngục loại này đặc vụ cơ cấu có đôi khi làm việc bá đạo không có chứng cứ liền bắt người sự t ì n h cũng làm không ít qua dù sao vu van giá họa sự t ì n h tại hắc n g ụ c trong đại lao khẳng định phát sinh qua không chỉ một lần ngay bình thường loại chuyện nhỏ nhặt này ngay cả vạ dịt đều chẳng muốn hỏi đến nhưng dù sao cũng là không thể lên mặt bàn giai đoạn hỏi lên như vậy vạ dịt cũng không biết nên đáp lại như thế nào còn tốt giai đoạn giống như là gõ một câu về sau liền nhảy qua cái đề tài này tiếp lấy phân phó nói đem tất cả hoài nghi đối tượng danh sách cho ta một phần vâng b ậ hạ mặt khác đi để cấm vệ quân đem cung thành cửa lớn mở ra n ê n đón bắc địa vương xe ngựa mặt khác cho phép bắc địa vương không tiếp thụ kiểm tra trực tiếp tiến cung b ậ y hạ bắc địa vương phía sau xe ngựa còn đi theo mấy ngàn bắc địa quân binh sĩ mặt khác đã có một cái quân đoàn bắc địa quân tiến kim long đô trực tiếp mở ra cửa cung sợ là không an toàn bọn hắn đều tiến vương đô ngươi còn lo lắng cung thành l i ê n để hắn đem binh sĩ mang vào lại như thế nào vừa vặn tây viện võ đài chống không liền để bắc địa quân vào cung sau đóng quân đến tây viện đi nhưng nhanh đi tại di chắt đến thời điểm phải bảo đảm cửa cung mở rộng đ ư n g lộ ra ta hẹp hỏi vâng v ậ hạ tựa như cửa không khuyên nổi di chất đồng dạng và dịp tuy là dần tâm phúc nhưng tương tự không khuyên nổi dài ẩn chỉ có thể dựa theo dần mệnh lệnh truyền đạt sau mấy tiếng đội ngũ đi tới mở rộng cung t r ư ớ c thành chương sáu trăm năm mươi sáu gặp mặt chương sáu trăm năm mươi sáu gặp mặt di chát đại nhân bệ hạ có lệnh ngại không cần tiếp nhận kiểm tra xe ngựa có thể trực tiếp vào cung tuy hành hộ vệ có thể cùng một chỗ tiến vào hoàng cung tây huyện võ đài có thể cung cấp bọn hắn đóng quân kim long vương quốc hoàng cung xây cực kỳ đại khí mỹ nước tích thì tương đương với tử cấm thành gấp hai tường thanh độ cao vượt qua m ư ơ i năm mét cái bệ vài trượng rộng nặng nghề cửa thành một quan t phụ trách cửa cung thủ vệ là cấm vệ quân quân đoàn thứ nhất quân đoàn trường người này cùng ổ dạng là một cái thành phần đều là bình dân xuất thân bởi vì thiên phú xuất chúng tiến vào vương đô kỵ sĩ học viện đào tạo sâu sau đánh lên thật sâu vương thất l à c lớn hắn đối di chắt loại này đại quân việt cấp bậc quý tộc đương nhiên cũng không có cảm tình gì đ ố i số ngàn bắc địa quân cùng một chỗ vào cung càng là lo lắng nhưng hắn lúc này hay là vô cùng trung thành thi hành giờ mệnh lệnh sớm mở ra cửa cung nên di chắt xe ngựa vào cung bởi vì không cần xuống xe kiểm tra có thể mang binh vào cung đội ngũ đến cửa cung về sau cơ h ộ i không có cái gì dừng lại đối mặt nên tiếp người di chắt chỉ là đơn giản ừ một tiếng tiến vào cửa cung về sau trước vào mắt liền là một chỗ rộng lớn quảng trường đã bạch ngọc tấm xếp thành quảng trường dưới ánh mặt trời có chút trói mắt năm ngoái trên quảng trường chém giết hoàn toàn không có cho chiếc điện quảng trường lưu lại bất cứ dấu vết gì t ả tướng cùng ô r à n g bọn người ở tại trước cửa cung ngừng lại không có cùng theo vào cung mấy ngàn bắc địa quân sĩ binh tre chở xe ngựa tại mấy tên nội quan cùng thứ nhất quân quân đoàn quân đoàn trưởng mang theo chút ít cấm vệ quân cùng đi thẳng vào cung thành mấy ngàn bắc địa quân đặt ở cái này có thể dung nạp hơn mười vạn người trước điện quảng trường có vẻ hơi nhỏ bé tứ phía khoáng đạt quảng trường c ử cùng ở đây bắc địa quân chiến sĩ đều có chút khẩn trương không phải bọn hắn chưa thấy qua cảnh tượng hình tráng mà là tại bốn phía đều là thành cung mình tiến lên ở giữa không có bất kỳ cái gì chướng ngại gò đất bên trên để bọn hắn có loại làm cá trong trậu cảm giác chiến trường bản năng để bọn hắn cực kỳ bài xích loại địa hình này đều không cần cơ hạ lệnh khi tiến vào cung thành không lâu bắc địa quân binh sĩ vậy mà tại tiến lên quá trình bên trong liền hoàn thành đội hình điều chỉnh tự nhiên tạo thành một cái hình tròn đội hình p h o n g ngự một màn này mấy cái dẫn đường nội quan xem không hiểu quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng lại nhìn khẽ nhữ mày trong đầu nghĩ là như thế này mấy ngàn người tinh nhuệ nếu là trong vương cung n á o bắt đầu đến bao nhiêu nhân mã mới có thể đẻ xuống tối thiểu đến gấp hai binh lực mới được còn phải là trước ba quân đoàn loại này lao bộ đội Nếu là đại ằ n g sau bổ nhân t b ậ n hạ ở hậu điện đợi ngài cùng công chúa xe ngựa chỉ có thể đi đến nơi này ngài thủ hạ các tướng sĩ có thể đi tây huyện tạm thời dừng lại phụ trách dẫn đạo nội quân ở chỗ này ngừng lại trong lời nói nói là xe ngựa chỉ có thể đi đến cái này kỳ thật cũng là nói cho di chát cái này mấy ngàn bắc địa quân binh sĩ không thể cùng theo tiến vào hậu điện trên thực tế bên ngoài quân trực tiếp tiến vào cung thành liền đã cực kỳ không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái gọi là lên điện được neo kiếm vào châu không phải bức d ả o lệ vua không phải xưng tên thêm chín thiết loại đãi ngộ này cùng di c h á t so ra đều chỉ là tiểu vu a gặp đại vu a cái sau còn tính là quần thần trực tiếp mang binh vào cung trên cơ bản có thể cùng loạn thần tặc tử vẽ lên ngang bằng lúc này nội quan nhóm đem bắc địa quân ngăn ở nơi đây cũng là hợp tình hợp lý liền xem như n ê n di chắt tiến vào cung thành cấm vệ quân không nhận được mệnh lệnh thời điểm cũng chỉ có thể dừng ở chỗ này chỉ là nghe nói như thế bắc địa quân không có chút nào động tác không ai đi theo nội quan đi hoàng cung tây huyện cờ thậm chí còn hướng đối phương trừng trừng mắt biểu đạt bất mãn của mình tốt cờ ngươi dẫn người đi tây huyện trước đóng trại vâng đại nhân may mắn ngay tại xấu hổ thời điểm di chắt đã cùng mẹ x ỉ ạ kéo tay xuống xe ngựa phân phó cờ mang theo bọn này bắc địa tướng sĩ tiến về tây huyện cờ mặc dù vẫn như c ũ không yên lòng di chắt an toàn nhưng trước đó bị di chắt gõ một câu này lại con cũng không dám lắm miệng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh mang theo bắc địa quân chiến sĩ tiến về tây h u ệ n Mà Di c hai cùng Messi thì đi thì theo nội q u n nhóm t ế n hoàng cung、hậu、điện.、Hai、người vào hậu Hai đi tên h nhóm không h e o bao nội quan n tại không biết i u ra vào o t g c u nội g ngày điện tại chuyển nửa ngày về sau, rốt cục sau, về rốt m t t chỗ chú không đáng chú ý ể u viện đứng lại. Hai tên nội đứng tên quan phân trạm hai bên đem cửa đ ẩ y ra đ ố i di chắt nói đại nhân b ệ hạ đang ở bên trong đợi ngài người đi trước gặp phụ vương đi chính ta trong cung đi dạo cảm giác rất lâu chưa từng trở về messi ạ cực kỳ biết điều tìm cái lý do đứng tại cổng không có cùng theo di chắt nhẹ gật đầu thẳng nhập bên trong vừa mới tiến cửa lớn di chắt liền cảm giác được mấy c ố khí cơ khóa chặt mình từ khí tức đến xem đều không phải cái gì yếu ớt ít nhất cũng là đại địa giai cao thủ ma lực khôi phục loại chuyện này thụ nhất thích vẫn là đứng tại tối đỉnh phong đám người kia nguyên bản không ít kẹt tại đại kỵ sĩ đỉnh phong cao thủ đều tiến cấp tới đại địa giai giai ẩ n lực lượng trong tay tựa hồ cũng dư giả không ít đương nhiên mấy tên đại địa giai cao thủ mặc kệ có hay không h c ý đối với hiện tại di chắt tới nói đều cùng không khí không khí di chắt nếu như nguyện ý bạo phát có thể đem toàn bộ phòng đều sốc hoàn toàn không thấy mấy đạo khóa chặt mình khí cơ đi qua hành lang về sau Liền thấy dài n còn bảy b ệ n trại nhật một trợ. Tới, hiện nhiên đợi Giai nhưng không lên ẩn khí, bước có có đã ánh mắt chuyển qua di chắt trên thân không tự chủ liền sinh ra nhất định uy áp nhiều năm như vậy quốc vương lập tức đến khi thế là đã sớm dưỡng thành đổi thành người bình thường bị g i ờ n như thế một n h ì n chăm chú nhiều ít sẽ có chút khẩn trương chỉ là một bộ này đối di chắt liền không có tác dụng gì vậy hạ di chắt thần sắc tự nhiên đi vào phòng nhưng vẫn là cực kỳ thủ quy củ đi nửa lễ khỏi cần phải nói l i ề không đ có hoài nghi là ta phái người làm ta tin tưởng bệ hạ là sẽ không hại ta di chát nói lời này ngược lại là thật tâm thật ý mặc dù dần cũng không phải là cái gì loại lương thiện nhưng tuyệt đối đầy đủ lý trí loại sự tình này con hắn khẳng định là không làm được ồ là bởi vì mẹ si à sao không ta chỉ là tin tưởng lấy bệ hạ trí tuệ không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này ha ha ha ha di chắt thẳng thắn không chỉ có không để dờn nổi giận ngược lại để dờn phá lên cười tôi từng nói với ta tiểu tử ngươi đang giá tín nhiệm thanh đại nhân cũng coi trọ ngươi nhưng ta nhìn tiểu tử ngươi liền là cái nào sinh phạt cốt trung thực nói với ta kim long điện trên cái ghế kia ngươi muốn ngồi ngồi xuống sao g i a n lời nói này ra nếu là biến thành người khác đoán chừng liền phải bị dọa đến quỳ trên mặt đất chỉ thiên thể biểu đạt mình đối bệ hạ cùng vương quốc trung thành tuyệt đối không có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ nhưng di chắt lại hơi suy tư một chút hồi đáp thỉnh thoảng sẽ có g dài ẩn không nghĩ tới di chắt thật dám nói có nhẫn nhịn nửa ngày không biết như thế nào phát tác chỉ có thể xuất hiện một câu ngươi thật đúng là ta con rể tốt song phương mặc dù trên danh nghĩa là lấy giờ làm chủ nhưng trên thực tế địa vị đã là ngang nhau thậm chí từ trên thực lực tới nói di chắt vẫn còn cường thế một phương hai người nói chuyện trạng thái cùng dây ẩn ngày bình thường cùng thủ hạ quý tộc đại thần nói chuyện hoàn toàn khác biệt di chắc không có tận lực phụ họa lấy lòng ý tứ may mắn g i ẩ n thích đứng năng lực vẫn còn tương đối mạnh rất nhanh liền điều chỉnh cùng di c h ắ c đối thoại tâm thái biết lần này người tập kích n g ư ờ i là a i chăng dây ẩn chuyện chuyển một cái không ở cái trước chủ đề trên xoắn suýt ngược lại đem chủ đề dẫn tới di c h ắ c tương đối hiếu kỳ địa phương b ậ y hạ có đầu mối sao dây ẩn không có trực tiếp trả lời mà là đem hắc mục vạ dịt r ư ớ c đó giao cho hắn danh sách đưa cho di chát di chắc nhìn lướt qua danh sách phía trên trí ít dính đến hơn mười nhà vương đô quý tộc c ò n có c h ú t bị đ á n h dấu c ù n g húc nhật thần g i á o có liên q u a sao? n Nhiều như vậy sao? Chỉ vậy có là h i ă m n g h i Di ă á t h ơ i chút nghĩ p h ả n ứng giai lại, y huyết mạch quý tộc h trí n h mở bí chương sáu trăm làm n huyết m mươi bảy huyết mạch quý tộc trí bí ban đêm vương đô một chỗ quý tộc phủ đệ bên trong đèn đốt sáng t r ư n g thiêu đốt kình dầu đèn sáng cơ hồ khiến toàn bộ trạch viện tại trong đêm tìm không thấy một chỗ góc tối như thế phô trương sử dụng đắt đỏ kình ngọn đèn c ũ như như từng đội, từng đội nhưng g c ở vương quốc cổ vũ dưới không ít đại quý tộc đều mở rộng võ bị dĩ vãng dựa vào thẩm thấu vương đô quân phòng giữ đoàn đến nắm giữ vũ trang các quý tộc dứt khoát mình quang minh chính đại mở rộng một nhóm nghề nghiệp binh sĩ hoặc là nói trực tiếp đem nguyên bản đặt ở dưới mặt bản vũ trang bày đi lên chỗ này tòa nhà đèn tại đêm khuya s á n g kỳ thật có chút không bình thường nhưng không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi mấy trăm năm an bình vương đô thượng tầng các quý tộc đã sớm đào dông tâm tư tìm thú vui dạng phô trương giống như là trước đó n g h ê n đón ở cửa thành n g h ê n đón di chát đ ổ mỹ nịp hầu tước mặc dù đối mặt di chát lúc thái độ tất cung tất kính nhưng trên thực tế lại tại vương đô là có tiếng xa xỉ quần vọng đồ mỹ n ị nhà nổi danh nhất liền l ạ sẽ vì mình tất cả người hầu mặc vào tối lúc còn xa hoa quần áo dê nhung cùng lông mảnh d loại này bắc địa tiểu quý tộc đều mặc không dậy nổi lộng lấy quần áo là đồ mị nịp nhà hầu gái thông thường chế phục đâm kim hỏa sắc cẩm y dỉa thì là đồ mị nịp nhà nam b ộ thường ngày trang phục nếu là đi vào đồ mị nịp hầu tức phủ bên trong liền có thể nhìn thấy một đám quý tộc trang phục người làm lấy hạ nhân sự tình thậm chí còn xuất hiện qua khách nhân cùng đồ mị nịp ra phó người đụng áo sự tình cái này khiến đồ mị nịp hầu tức mười phần đặc ý còn có thứ gì thích thậm chí lấy tra tấn người vì vui biến thái cũng nhìn mãi quần mắt cùng so sánh chỉ là thích điểm kinh n g ọ n đèn đem phủ đệ ban đêm chiếu thành ban ngày đốt tiền hành vi. tại cái này không h gian dưới đất chính ỉ là so giữa vẽ lấy một cái quỷ dị ký hiệu đỏ tươi ấn ký thấm một ít màu xanh sấm nước sơn chỉ là nhìn những cái này ngoại hình liền có loại không nói ra được khiếp người mà vây quanh cái này khiếp người đồ án đứng một loạt lấy giáp che mặt binh sĩ toàn bộ khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt trong ánh mắt nói không ra cuồng nhiệt hầu tước đại nhân đã chuẩn bị thỏa đáng tại một vòng người bên trong duy nhất mặc một thân vải bảo người chính là trước đó mưu đồ tập kích di chát vị kia vương quốc hầu tước ừng bắt đầu đi phải đại nhân các ngươi là ai đáng chết các ngươi làm sao dám bắt cóc một vị kỵ sĩ thả ta ra ngoài nhà chúng ta có tiền chỉ cần thả ta ra ngoài các ngươi muốn nhiều ít kim nạ ẻn đều có thể ta là nghĩa dũng đội thiên nhân trưởng Ta t không bất quá những này bị áp tiến đến tù phạm một bộ phận tinh thần đầu cũng còn không sai mặc dù chỉ có hơn hai mươi người nhưng xào xào nháo nháo thanh em lại làm cho cái này để nén không gian hơi náo nhiệt một điểm bọn hắn có đối với người chung quanh chửi ầm lên có còn còn có một tia hy vọng nghĩ đến có thể có bị chuộc đi ra thời cơ còn có sắc mặt tái nhật tâm như cho t à n mặc dù mở to mắt lại đã hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng gì bọn hắn những người này duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn nguyên bản đều là kỵ sĩ giai hào thủ vô luận những người này như thế nào kêu la trên tay đều không thể phản kháng uy hiếp của bọn hắn cũng không có bị người ở chỗ này coi ra gì hầu tước trên cơ bản xem như vương quốc cấp cao nhất quý tộc lấy vị lao giả này thế lực vô thanh vô tức chơi chết mấy cái kỵ sĩ một điểm gọn sóng cũng sẽ không nhấc lên tìm chút thời giờ bắt cái này hơn hai mươi tên kỵ sĩ cơ bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì mà lại bọn hắn làm việc cũng tương đương cẩn thận những n à y bị bắt tới kỵ sĩ bên trong đều không có gì thâm hậu bối cảnh cơ bản đều bên ngoài tới không địa kỵ sĩ làm chủ tại vương đô không có gì người quen cùng căn cơ mất tích cũng sẽ không có người quá để ý cái kia cái gọi là nghĩa dũng đội thiên nhân trưởng cũng bất quá là cái lâm thời phá o h ô i con trước hiện tại thú nhân nguy cơ giải trừ ai còn để ý trước đó tổ chức nghĩa dũng đội à, cái gọi là nghĩa dũng đội đại bộ phận đều là vương đô các ngành các nghề thanh niên trai tráng bách tính tổ chức không có khả năng thời gian dài duy trì trước đó không lâu ngay tại g i ờ i đ o n mệnh lệnh dưới phân phát hơn phân nửa nếu như là cấm vệ quân sĩ quan có lẽ sẽ còn khiến c á i này đỉnh cấp quý tộc có chút cố kỵ tối thiểu xảy ra chuyện còn sẽ có người truy cứu tại bình dân trước mặt cho dù là những này không có bối cảnh các kỵ sĩ vẫn là cao cao tại thượng tồn tại tại hầu tức loại này đỉnh cấp quý tộc trước mặt bọn hắn cũng không mặt chúng sinh cao quý bao nhiêu có thể bắt đầu những kỵ sĩ này hoặc là mắng to hoặc là cầu x i n tha thứ nhưng căn bản không có ảnh hưởng áp giải quân sĩ của bọn hắn động tác khi bọn hắn bị kéo tới trung ương cái k i a quỷ dị ký hiệu trên lúc lao hầu tức một thân ra lệnh áp lấy quân sĩ của bọn hắn liền từ bên hông móc ra truy thủ tùy tiện cắt đứt cổ họng của bọn hắn có ít người dãy r ủ i lấy muốn phản kháng còn có thân người trên thậm chí nhấp đoán một k i a đấu khí q u a n mang vặn mẹo mấy lần eo nhưng làm sao tay chân tân phế còn bị dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ này lại con cho dù là một người bình thường đều có thể tùy tiện muốn mạng của bọn hắn thúng chi động thủ đều là nghiêm trình huấn luyện quân sĩ máu tươi từ bị cắt đứt hầu chỗ lưu tới trên mặt đất nguyên bản bị các quân xuống si đè đ không không ấ theo k ô n hai mươi tên kỵ sĩ dần dần đã mất đi sinh mệnh đặc thù huyết dịch thẩm thấu tiến quỷ dị ký hiệu bên trong mặt đất huyết sắc càng đổi càng dậy đặc cuối cùng vậy mà nổi lên nhàn nhạt chỉ riêng đến tiếp tục lão giả nhìn xem một màn trước mắt cao mày tựa hồ cũng không hài lòng lại đối tính mình hành lang phương hướng hạ lệnh rất nhanh càng nhiều người bị áp tới thả ta ra ngoài các ngươi là ai Xoẹt. lần này các quân sĩ mang vào đều là một ít người bình thường bất quá số lượng khá nhiều chừng hơn trăm người trên người bọn họ nhiều mặc một ít cũ nát áo gai đều là một ít tại tầng dưới chốt cầu sinh bình dân thôi những người này lại càng không có bối cảnh gì các quân sĩ đem bọn hắn đưa đến huyết sắc quang mang bên trong rút đao liền c h ặ t trên đất quỷ dị ký hiệu tựa hồ đã bị trước đó hai mươi tên kỵ sĩ huyết dịch kích hoạt bắt đầu chủ động rút ra nhân thể máu tươi hơn trăm người huyết dịch bị trong thời gian ngắn rút khô đồng thời trước đó nhàn nhạt hồng quang cũng biến thành đại t ị n h quang ảnh bên trong hư ảnh đồn áo tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất hiện đồng dạng lúc này lão giả không hề bận tâm trên mặt rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa tất cả lui ra đi mệnh lệnh các quân sĩ lui ra phía sau về sau lão giả kích động đi về phía trước mấy bước đứng tại huyết sắc hư ảnh trước toàn thân nằm dạp trên mặt đất vĩ đại đi ạ p p l đại nhân ngài huyết mạch chiếu cố người vì ngài dâng lên tươi m ớ i tế phẩm cái gì người đang kêu gọi vĩ đại ác ma lãnh chúa đi a p p l đột nhiên truyền đến thanh âm như là trầm thấp sấm xét đồng dạng để người chung quanh đều có chút sợ hãi hồng quang bên trong hư ảnh dần dần ngưng thực mặc dù thấy không rõ đối phương màu da lại mơ hồ có thể nhìn ra đối phương trên đầu tựa hồ trưởng giả một đối thô to sừng thú bắc kèn nhà người bắc kèn nhà là truyền thừa hơn ngàn năm nhân loại đại tộc từ tinh linh đế quốc thời kỳ cuối bắt đầu liền phát tích ra tộc một trong thời gian tồn tại so kim long vương quốc còn muốn ứng giải tất cả mọi người biết bắc kèn nhà tiên tổ đi theo hạ i ả gộng lập xuống công lao mới hầu tức chi vị nhưng lại không biết bắc kèn nhà đã từng là chúa tể h nhân loại huyết mạch quý tộc một trong tại kim long vương quốc quật khởi trước đó nhân loại kẻ thống trị liền là cùng loại với bắc kèn nhà dạng này huyết mạch quý tộc cái gọi là huyết mạch quý tộc liền là trong cơ thể chạy xuôi đặc thù huyết thống một đám nhân loại huyết thống của bọn họ cũng không phải trong xã hội hiện đại thổi phồng lên huyết thống quý tộc mà là thực sự có năng lực đặc thù nhân loại trước kia huyết mạch quý tộc cơ bản đều là ác ma hậu duệ ác ma tại tinh linh đế quốc thời kỳ cường thịnh vẫn còn tương đối sinh động thường xuyên từ đặc thù vực sâu đến đến trên đại lục một bộ phận ác ma cùng nhân loại cùng tinh linh thẩm mỹ tương tự bọn hắn trêu chọc không nổi thời kỳ cường thịnh tinh linh nhưng nhân loại liền gặp thai vạn không ít hôn huyết nhân loại cứ như vậy sinh ra bộ phận này có ác ma huyết mạch nhân loại kế t h ư ờ một bộ phận ác ma năng lực cũng tương tự kế thừa ác ma táo bạo t à n nhận yêu thích hỗn loạn tính tình bởi vì ác ma cường đại huyết mạch bộ phận này trong cơ thể có ác ma chi huyết nhân loại có được so với người bình thường loại mạnh hơn nhiều lần lực lượng thậm chí còn có thể càng thêm dễ dàng cùng thâm viên ác ma bắt được liên lạc đặt thành giao dịch động một chút lại có thể mượn đến ác ma lực lượng có cường đại vũ lực t r è o trống tại tinh linh đế quốc diệt vong về sau huyết mạch các quý tộc dần dần thành nhân loại lúc đầu kẻ thống trị chỉ là ác ma chi huyết mặc dù có thể mang đến lực lượng cường đại cũng sẽ để người càng phát ra bạo ngược huyết mạch quý tộc đối với nhân loại thống trị cơ bản có thể sử dụng hoang dâm vô đạo bốn chữ để hình dung cực kỳ không được ưa chuộng theo ma lực khô kiệt tăng lên huyết mạch quý tộc đầu tiên là đã mất đi cùng thâm viên ác ma liên hệ sau đó tự thân huyết mạch lực lượng cũng rất khó bị kích phát tại ạ dạ gồng khởi sự sau cấp tốc bị lật đổ b ạ c kèn nhà xem như xem thời cơ sớm chủ động đầu nhập vào ạ dạ gồng mới tại kim long vương quốc mò được cái hầu tức vị trí b ạ c kèn nhà tiên tổ không nói đối ạ dạ gồng có nhiều trung thành nhưng mặt ngoài là không có gì hài lòng còn tại về sau dựa vào ác ma huyết mạch một chút lực lượng cùng tu luyện tăng thêm tại chiến tranh trung lập hạ không ít công lao vương t r á c địa vị nhưng thế hệ này bạc kẻn hầu tước lại vừa vận đ ụ n g phải ma lực khôi phục không chỉ có một lần nữa kích hoạt lên tự thân ác ma chi huyết còn từ gia tộc điện tịch bên trong tìm được cùng thâm viên ác ma liên hệ phương pháp ác ma chi huyết phóng đại bạc kẻn hầu tước sâu trong nội tâm tham lam bạo ngược còn muốn đ ố i hôn loạn hướng tới khôi phục huyết mạch quý tộc thống trị thành một trong những mục tiêu của hắn vĩ đại đi ạ bộ đại nhân còn xin ngài vì ngài hậu duệ ban thưởng lực lượng mạnh hơn hiện thực khí t ứ c màu mới còn có linh hồn màu đỏ ác ma dùng sức khé hấp chung quanh huyết dịch cấp tốc tiêu hao t r ồ nghe mắt c nói có thể đi vào hiện thực ác ma lập tức hứng thú đại nhân đủ loại dấu hiệu lại cho thấy ma lực đang thức tỉnh liên thông vực sâu pháp trận đã có thể mở ra ngươi có biện pháp mở ra vực sâu pháp trận sao chỉ cần có đầy đủ máu tươi liền có thể mà cơ hội này lập tức liền muốn tới ta lập tức liền có thể bước lên một trận nhân loại nội chiến hy vọng vĩ đại đi ạ tổ đại nhân có thể ban cho ta càng nhiều lực lượng bạc kèn hầu tức giọng nói chuyện hiển nhiên là không đem mình làm nhân loại mà là đã đem mình thay vào đồ ác ma nhân vật bên trong đi vê anh a đột nhiên màu đỏ hư ảnh đưa tay một c h ỉ một đạo huyết c h â u đối diện phá vỡ bạc kèn hầu tức làn da sau đó bạc kèn hầu tức sắc mặt đỏ bừng đều t h ẳ n lên cả người làn da bắt đầu p h i m hồng trên mặt đường vân cũng biến thành càng nặng đặc biệt là trên tay lại còn xuất hiện lần phiến hình dáng làng già ác ma hóa đặc thù trở nên có chút rõ ràng cảm tạo vĩ đại đi ạ vô đại nhân mừng d ỡ cảm nhận được mình biến hóa bạc k ẹ n hầu tước cũng không lo được đau đớn trên người mà là cung kính lần nữa quỳ mọc xuống đất bên trên mà ác ma đi ạ bồ hư ảnh lại dần dần biến mất để một vị ác ma lanh chúa thất vọng người biết sẽ có kết quả gì chương 658, huyết mạch quý tộc chỉ bí chương sáu t r ă huyết mạch quý tộc chỉ bí ban đêm vương đô một chỗ quý tộc phủ đệ bên trong đèn đuốc sang trưng thiêu đốt k i n h dầu đèn sáng cơ hồ khiến toàn bộ trạch viện tại trong đêm tìm không thấy một c h â u g ấ p tối như thế phô trương sử dụng đắt đỏ k i n h ngọn đèn cũng chỉ có vương quốc kia mấy nhà cấp cao nhất quý tộc mới có thể làm đến mà tòa phủ đệ này cũng càng giống như là cái yếu hóa bản tòa thành tường cao vọng lâu một cái không kém chỉ là độ cao không có khoa trương như vậy từng đội từng đội thân mang trọng giáp hộ vệ không ngừng tuần tra ngoại trừ xông vào bên ngoài không có bất kỳ cái gì chui vào khả năng thú nhân mặc dù không có đánh vào đến nhưng ở vương quốc cổ vũ dưới không ít đại quý tộc đều mở rộng võ bị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 đ ồ mỹ nịp nhà nổi danh nhất liền là sẽ vì mình tất cả người hầu mặc vào tối lúc còn xa hoa quần áo dê nhung cùng lông mảnh dẹp ra váy trắng loại này bắc địa tiểu quý tộc đều mặc không dậy nổi lộng lấy quần áo là đồ mỹ nịp nhà hầu gái thông thường chế phục đâm kim hỏa sắc cẩm y dỉa thì là đồ mỹ nịp nhà nam b ộ thường ngày trang phục nếu là đi vào đồ mỹ nịp hầu tức phủ bên trong liền có thể nhìn thấy một đám quý tộc trang phục người làm lấy hạ nhân sự tình thậm chí còn xuất hiện qua khách nhân cùng đồ mỹ nịp ra phó người đ ụ n áo sự tình cái này khiến đồ mỹ nịp hầu tức mười phần đắc ý còn có thứ di thích thậm chí lấy c h a tấn người vì vui biến thái cũng nhìn mãi quần mắt cùng so sánh chỉ là thích điểm kinh ngọn đèn đem phủ đệ ban đêm chiếu thành ban ngày đốt tiền hành vi đã lộ ra không thể bình thường hơn được chỉ là so sánh trên mặt sáng lời phủ đệ chỗ sâu lô cốt bên trong lại ẩn giấu đi khó mà diễn tả bằng lời tội ác phủ đệ dưới mặt đất hơn mười m địa phương bị mở ra một cái to lớn không gian dưới đất nơi này ở n g ớ t lại k i ể m chế hành lang hai bên treo đầy bó đ ố c cũng xua tan không được không gian dưới đất t m lãnh chỉ cần đi vào cái này không gian dưới đất liền có thể nghe được mùi máu tanh tưởi tại cái này không gian dưới đất chính giữa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 Thả ta ra ngoài. Nhà chúng ta có tiền, chỉ cần thả ta ít Nhà chúng chỉ nhiều ra ra ngoài. cần ngoài, người muốn nhiều ít kim nạ ẻn kim có các đứng ề u có có các thể. Ta là nghĩa dũng đội thiên trưởng, ta không thấy khẳng định có người sẽ đến tìm ta, các người tốt nhất thả ta. nghĩa nhân không khẳng định là dũng người đến người đội đ sẽ ở trước lão giả ra lệnh một tiếng đại s ả n h chung quanh lần lượt có binh sĩ áp lấy thân mang màu trắng áo tù người tiến vào đại điện lũ tụ phạm trên tay chân đều bị mang theo nặng nghề xích s á t thủ đoạn cùng cổ chân chỗ còn đều có một chỗ đáng sợ vết thương cơ bản không có hành động gì năng lực cơ bản đều là bị binh sĩ kéo lấy đi hiển nhiên gặp không ít trả t h n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 Này lại con lại c hai o dù mươi t n tên kỵ sĩ hoàn toàn có thể dựng lên một cái kỳ đoàn giàn không đến không có chết tại cùng thú nhân chiến đấu bên trong lại lặng yên không tiếng động chết tại chỗ này bí ẩn không gian dưới đất bên trong theo hai mươi tên kỵ sĩ dần dần đã mất đi sinh mệnh đặc thù huyết dịch thẩm thấu tiếng quỷ dị ký hiệu bên trong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 khôi phục huyết mạch quý tộc thống trị thành một trong những mục tiêu của hắn vĩ đại đi ạ b ô đại nhân còn xin ngài vì ngài hậu duệ ban thưởng lực lượng mạnh hơn hiện thực khí thức m á u mới còn có linh hồn màu đỏ ác ma dùng sức khé hấp t r u n g quanh huyết dịch cấp tốc tiêu hao trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một chỗ thầy khô sau đó ác ma tựa hồ trở nên càng thêm lương thực hắn nhìn về phía bạc kèn hầu tức nói vực sâu giảng cứu chính là đồng giá trao đổi ngươi cống hiến tế phẩm hoàn toàn không đủ để đổi lấy lực lượng cường đại dứt lời ác ma vậy mà một bộ muốn rời khỏi tư thế vĩ đại đi ạ pô đại nhân lại cho ta một chút lực lượng, lối ngài hiện cho chút có thực thể thông hướng ta một ta ra mở vì đại i nói đi hiện Ồ, nghe hứng thể đi vào hiện thực, thú. có ác tức đ vào ma lập tức hứng thú. Đại nhân đủ loại dấu hiệu lại cho thấy ma lực đang t h ứ c tỉnh liên thông vực sâu pháp trận đã có thể mở ra ngươi có biện pháp mở ra vực sâu pháp trận sao chỉ cần có đầy đủ máu tươi liền có thể mà cơ hội này lập tức liền muốn tới ta lập tức liền có thể bước lên một trận nhân loại nội chiến hy vọng vĩ đại đỉ ạ tổ đại nhân có thể ban cho ta càng nhiều lực lượng bà kèn hầu tức g i ọ n nói chuyện hiển nhiên là không đem mình làm nhân loại mà là đã đem mình thay vào đổ ác ma nhân vật bên trong đi vâng a đột nhiên màu đỏ hư ảnh đưa tay một c h ỉ một đạo huyết c h â u đối diện phá vỡ bạc kèn hầu tước làng da sau đó bạc kèn hầu tước sắc mặt đỏ bừng kêu t h ả m lên cả người làn da bắt đầu p h í m h ồ n g trên mặt đường vân cũng biến thành càng nặng đặc biệt là trên tay lại còn xuất hiện lần phiến hình dáng làng da ác ma hóa đặc thù trở nên có chút rõ ràng cảm tạo vĩ đại đi ạ v ô đại nhân mừng rỡ cảm nhận được mình biến hóa bạc kèn hầu tước cũng không lo được đau đớn trên người mà là cung kính lần nữa quỳ mọc xuống đất bên trên mà ác ma đỉ ạ b ổ hư ảnh lại dần dần biến mất để một vị ác ma lánh chúa thất vọng lời nói ngươi biết sẽ có kết quả gì chương 659, đà phá chương sáu trăm năm m ư đà phá p đập đập đập động tác nhanh một chút đem bên này cũng vây lên không cho phép thả một người rời đi vâng t h ư ớ n g quân bác địa quân tại di chát tự mình dẫn đầu dưới hành động tương đương cấp tốc rất nhanh liền bao vây toàn bộ các quý tộc tụ tập khu vực trong lúc đó có chút phụ trách nam thành trị an thành vệ quân đi lên hỏi tham nhưng bị hung thần á c sát bắc địa quân sĩ binh một cái chừng mắt liền ngoan ngoãn lui trở về không còn dám hỏi đến bắc địa quân hành động dân chúng chung quanh nhóm càng là tại tin đồn bên trong cảnh giác mấy ngày này lại con thấy bắc địa quân hành động đã sớm tránh không còn hình bóng bắc địa quân binh sĩ tại các quân quan chỉ huy hạ cấp tốc phong tỏa ở cơ hồ không có một hai đường đi đồng thời tại các nơi điểm cao trên kệ thần uy nọ chờ hạng nặng khí cụ trong ngoài làm ba đạo phòng tuyến đem nam thành khối này còn cơ hồ vây chặt đến không lọt một dập nước hơn mười vạn quân đội nếu là đặt ở cùng thú nhân tiến hành hội chiến trên chiến trường có lẽ chỉ có thể lật lên một điểm bậm nước nhưng đặt ở cái này vương đô bên trong lại có thể hình thành ngập trời sóng lớn bắc địa quân tại di chắt mệnh lệnh dưới trực tiếp phân ra một nửa quân đội dùng cho đối toàn bộ khu vực trung thượng bách ra quý tộc vây quanh ngăn cách trong vòng vây hết t h ể nhân viên lui tới cái này một mảnh các quý tộc mặc dù đại bộ phận đều tin tức linh thông biết bác địa quân hành động tin tức nhưng bọn hắn nhận được tin tức vẫn là quá muộn huống hồ ai cũng không nghĩ ra bác địa quân hành động mục tiêu không phải hoàng cung mà là nam thành mảnh này quý tộc khu cư trú vực từ kim long vương quốc thành lập được gần năm trăm năm bên trong nơi đây liền không trải qua đao binh chỉ là bắc địa quân căn bản không có cho vòng vây bên trong các quý tộc lưu lại quá nhiều ứng đối thời gian di chắt thậm chí không hề lộ diện tại vây quanh sau khi hoàn thành còn lại bắc địa quân sĩ binh tại sĩ quan đều dẫn đầu hạ chia vài luồng sông vào nam thành khu nhà ở bên trong ấn lấy dởn cho ra danh sách bắt đầu thanh lý hành động ẩm ẩm ẩm nam thành các quý tộc cơ bản đều là kim long vương quốc cao cấp quý tộc có thể ở lại vùng này đều có thể nói trên là có quyền thế gia tộc bọn hắn ở lại phủ đệ đều là vọng tộc đại viện đóng cửa lại đến đối mặt cao ba bốn m tường viện cùng nặng nghề cửa lớn người bình thường còn rất khó tiến đi nhưng bắc địa quân hiển nhiên đến có chuẩn bị đối mặt quan bế cửa lớn hơn mười tên lính cấp tốc đài tới một cây to lớn đụng truy đụng cửa lớn phanh phanh rung động các ngươi muốn làm gì nơi này chính là p h ở dày bá tước phủ đệ ngoài cửa đụng truy hai lần liền đụng cửa lớn lung lay sắp đổ người ở bên trong cũng không ngồi yên nữa theo bản năng liền báo ra p h ở dày nhà danh hào đến p h ở dày nhà tại vương đô cũng coi là thượng tầng quyền quý một viên đồng dạng báo ra p h ở dày nhà danh hào sau ít có người nguyện ý đắc tội chỉ là bắc địa quân bọn này binh lính nhóm cái nào nghe nói qua cái gì phờ dày nhà coi như nghe nói qua bọn hắn cũng sẽ không đối loại này vương đô quyền quý sinh ra mảy may lòng tính s ợ đối mặt phờ rầy nhà uy hiếp bắc địa quân binh sĩ cơ bản không có nửa điểm do dự đ ụ n g truy lần nữa đánh tới cửa lớn vê anh bắc địa quân sĩ binh dùng đ ụ n g truy đây chính là có thể trực tiếp dùng để công thành n ổ c h ạ y lợi khí hơn mười tên tiếp cận chuẩn kỵ sĩ thực lực binh lính tinh nhuệ giơ lên mấy ngàn cân đầu sắt đ ụ n g truy mãnh liệt x u n g kích một chút thành nhỏ cửa thành đều sẽ nhịn không được bị va sụp rơi chớ nói chi là chỗ này phủ đệ lại môn m ộ t tiết hôn chế cửa lớn ẩm vang sụp đổ đàng sau còn có mấy cái không biết động truy kinh khủng còn chống đỡ ở sau cửa mặt muốn ngăn chặn cửa lớn đụng truy phá tan sau cửa lớn trực tiếp đem mấy người cùng một chỗ đụng bay ra ngoài mấy người tại chỗ nằm dạp trên mặt đất miệng phun máu tươi không đứng dậy nổi các ngươi bắc địa quân đến cùng muốn làm gì vậy mà đến phờ d ư ớ i phủ bá tức đến dương ai trong mắt các ngươi còn có vương quốc sao bắc địa vương ở đâu ta muốn gặp bắc địa vương tại cửa lớn bị phá tan về sau p h ở d i y nhà đương đại gia chủ đã hoàn thành khoát một thân giáp lưới có chút không vừa vặn rõ ràng thật lâu không xuyên qua đã từng vì trở thành kỵ sĩ phờ g i y bá tức kỷ thật cũng khổ luyện qua võ nghệ cũng có được qua một thân khối cơ t h ị chỉ là tại trở thành kỵ sĩ đồng thời thuận lợi kế thừa tước vị về sau thờ dày ba t ứ c liền không có bất luận cái gì động lực giống hắn loại này vương đô thượng cấp quý tộc không cần giống bắc địa quý tộc như thế tại vùng đất nghèo nàn tranh đấu càng không cần giống một chút tầng dưới quý tộc thậm chí không điệu kỵ sĩ như thế đi long tức quan liệu một cái quân công dựa vào nằm tại tiên tổ công lao mỏng bên trên đứng tại vương quốc thượng tầng hút máu cũng đủ để an nhàn sinh sống nơi nào còn có cái gì khắc khổ tu luyện động lực phải biết kỵ sĩ tu hành cho tới bây giờ đều không phải một loại hưởng thụ mà là ngày qua ngày rèn luyện đ ụ thể cường hóa kinh mạch là một cái tương đối thống khổ quá trình vương đô các quý tộc kỳ thật cùng hà cốc các quý tộc trạng thái rất giống đều từ một đám quân công các quý tộc biến thành dựa vào đặc quyền ăn lợi thương nhân mà lại bọn hắn so sánh hà cốc thương nhân quý tộc càng có quyền thế chỉ có số ít mấy cái gia tộc còn duy trì truyền thống tại cướp lấy lợi ích thời điểm không có đem bản sự triệt để rơi xuống một bộ phúc hậu tướng phờ dày b á tức nhìn xem phá tan cửa sông tới bắc địa quân cũng không biết ở đâu ra dũng khí mang theo mấy tên gia tướng cùng mười mấy, mấy cái phủ bên trong thân binh ngăn tại trước cửa còn lớn tiếng phát ra chất vấn chỉ là thanh em dù lớn lại ít nhiều có chút s ắ c lệ nội tra cảm giác h ừ dẫn đầu bắc địa quân sĩ quan chính là q ờ nghe được đối phương chất vấn cùng uy hiếp Hờ ngay cả một cái khinh thường biểu lộ đều chẳng muốn cho ra chỉ là nhìn lướt qua đối diện đàm k i a xuyên loẹ loẹt binh sĩ nhan s ắ c tiên diễm chiến giáp mặc dù tốt nhìn nhưng treo lên trận chiến đến nhưng không có tác dụng gì các binh sĩ mặc dù cường tráng đội hình lại dối bời căn bản không có gì kinh nghiệm chiến đấu phờ dây nhà cấu kết giáo hội tập kích bắc địa vương đang chém giết làm càng nhiều bắc địa quân sĩ binh xông tới về sau qr cũng không có một chút do dự ra lệnh nhóm lớn bắc địa quân sĩ binh tại các cấp sĩ quan dẫn đầu hạ xông tới cho ta ngăn trở bọn hắn ngăn trở bọn hắn mặc dù bắc địa quân nhân số không nhiều nhưng những n à y trải qua nhiều trận ác trận chiến các chiến sĩ công kích bắt đầu lại đem mới vừa rồi còn lớn tiếng uy hiếp phờ dày bá tức dọa đến quay người liền hướng về sau chạy tới s á t khí là một loại trừu tượng đồ vật nhưng bắc địa quân sĩ binh tiến công bắt đầu kia cỗ thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn là không giả được phờ dày bá tức vừa chạy đi theo phía sau hắn các thân binh nơi nào còn chống đỡ được bắc địa quân công kích nơp Nớ lo sợ đứng tại chỗ đã c bên, bên trong hòa với mấy cái kỵ sĩ giai cao thủ cũng tương tự không phải bắc địa quân kỵ sĩ đối thủ vừa mới thả ra đấu khí liền bị bắc địa quân kỵ sĩ cho để mắt tới còn không cho phổ thông bắc địa quân sĩ binh tạo thành cái gì sát thương liền bị loạn đao chém chết quỳ xuống đất đầu hàng người chống cự giết chết bất luận tội quỳ xuống đất đầu hàng người chống cự giết chết bất luận tội đừng đánh nữa đừng đánh nữa chúng ta đầu hàng to như vậy một tòa phủ b á tước chống cự bất quá mười mấy phút liền bị bắc địa quân bắt lại một tòa phờ giây phủ b á tước dưới cờ ít nhất có mấy chục c h i thương đội khống chế thổ địa cùng nhân khẩu c à n g là bắc địa một đám nông thôn các quý tộc khó có thể tưởng tượng mà phờ g i y ba tước vị này tại vương đô đều xếp hàng đầu quý tộc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 là một cái tương đ、so、bộ p h n g c hậu tướng thờ dày ba tức nhìn xem phá tan cửa sông tới bắc địa quân cũng không biết ở đâu ra rút khí mang theo mấy tên g ra tướng cùng mười mấy, mấy cái phủ bên trong thân binh ngăn tại trước cửa còn lớn tiếng phát ra chất vấn chỉ là thanh em dù lớn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 đã coi như là xứng đáng p h ờ dậy nhà nhiều năm như vậy đến cho ngân nạn bọn hắn mặc dù thân thể nuôi không tệ nhìn giá đỡ không sai nhưng không trải qua cái gì thực chiến dùng để bắt nạt một chút bình dân bách tính vẫn được cùng bác địa quân vừa tiếp xúc với bên trên lập tức liền hiện nguyên hình và số lượng tương đương bác địa quân tiếp xúc sau bất quá hơn mười giây p h ờ dậy nhà binh sĩ liền bị trưởng thương đâm chết rồi mấy người sau đó cấp tốc sụp đổ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 sắt khí là một loại trừu tượng đồ vật nhưng bác địa quân sĩ binh tiến công bắt đầu kia c ố thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn là không giả được phờ dày ba t ư ớ c vừa chạy đi theo phía sau hắn các thân binh nơi nào còn chống đỡ được bác địa quân công kích nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ đã coi như là xứng đáng phờ dày nhà nhiều năm như vậy đến cho ngân nạn bọn hắn mặc dù thân thể nuôi không tệ nhìn giá đỡ không sai nhưng không trải qua cái gì thực chiến dùng để bắt nạt một chút bình dân bách tính vẫn được cùng bác địa quân vừa tiếp xúc với bên trên lập tức liền hiện nguyên hình và số lượng tương đương bác địa quân tiếp xúc sau bất quá hơn m ư ơ i giây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 ba bị bắc địa quân tù binh sau quỳ trên mặt đất gầy bá tức không ngừng quạt cái tắt vào mặt mình hắn lúc này đã sớm không có thượng vị quý tộc kia cố di khí chỉ điểm khí chất hai má sung huyết sư p h ụ gặp c ờ đưa mắt nhìn sang mình về sau lập tức nhắc tới nói ta không nên chửi bới di chát đại nhân ta không nên nói di chát đại nhân nói xấu van cầu ngài tha ta lần này lại cho ta một cái cơ hội đi để cho ta nhìn một chút bắc địa vương ta ngay mặt hướng di chát đại nhân xin lỗi bắc địa vương đại nhân có đại lượng nhất định có thể buông tha ta lần này trung banh đằng đằng sát khí bắc địa quân hiển nhiên đem phở dậy bá t ứ c cho dọa cho phát sợ vị này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng bá t ứ c đại nhân đâu chịu nổi loại này kinh hãi bình thường tại vương đô liền xem như cấm vệ quân sĩ quan nhìn thấy phở dậy bá t ứ c loại cấp bậc này quý tộc cũng phải cho hai điểm mặt mũi giống như là quân phòng giữ đoàn cùng quân trị an loại này trực tiếp liền là túi đầu k h ô n g lưng hầu hạ liền xem như đại kỵ sĩ cấp những sĩ quan khác cũng không dám đắc tội bá t ứ c đẳng cấp này quý tộc nhưng bắc địa quân b ọ này binh lính liền không để hắn vào trong mắt vương quốc cái gọi là quý tộc tại bắc địa quân trong mắt cái gì cũng không phải bọn hắn chỉ tin tưởng di chắt cùng đau trong tay của mình loại k i ê u kiệt ngạo cùng khinh thường viết tại mỗi một cái bắc địa quân sĩ binh trên mặt bị bắc địa quân sĩ binh lột khôi giác một trận đánh cho tê người về sau ngồi s ồ m trên mặt đất về sau hắn lại không chút nào hoài nghi bọn g i a hỏa này sẽ giống làm thịt gà đồng dạng giết hắn tại sợ hai tử vong trước mặt phờ giầy b á tức hơi có chút thất thố bất quá hành vi của hắn cũng là xác thực đưa tới cờ chú ý cờ quay đầu nhiều hứng thú nhìn xem từ quất lấy bàn tay sám hối phờ g ầ y đợi đối phương thực sự rút không nổi sau khi dừng lại cờ mới lên tiếng yên tâm đi phờ dây đại nhân giai đ o n bệ hạ cùng di chát đại nhân vẫn là mười phần nhân tử n g à i không có nguy hiểm tính mạng ờ vừa mới nói xong phờ dây bá tức trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng chỉ là cờ câu nói tiếp theo liền để phờ dây bá tức như rớt vào hầm băng bất quá tham dự tập kích di chát đại nhân là trọng tội cũng nên có trừng phạt phờ dây nhà tất cả lãnh địa thu hồi gia sản toàn bộ x u n g công phờ dây nhà tất cả mọi người biếm thành bình dân nam tử trưởng thành nạp là hình đồ cho phép lập công trụ tội đại nhân đại nhân để cho ta nhìn một chút g i n bệ hạ chúng ta nhà phở dậy vì vương quốc chạy qua máu chúng ta trực tiếp biếm thành bình dân tịch thu ra sản loại này trừng phạt cũng liền so diện tộc tốt hơn một điểm qua đã quen sống an nhàn sung sướng ngày tốt lành phở dậy bá tức nơi nào tiếp thụ được có tiếp tục trên mặt đất kêu khóc phở dậy nhà thành viên khác cũng đi theo kêu jên không ngừng hắn bên trong thậm chí có mấy tên kỵ sĩ một đám siêu phản người không dám chút nào phản kháng cường h á n bắc địa quân chỉ dám tại nguyên chỗ không ngừng khóc trách móc đem người đều mang đi chờ đợi bổ nhập quân bên trong vâng đại nhân đi thành thật một chút kg lần này không có để ý tới tại vẫn còn tiếp tục cầu xin tha thứ phở dày b á tước trực tiếp mang theo người rời đi dựa theo kế hoạch muốn thanh lý cũng không chỉ là phở dày cái này một nhà mà thôi mà lưu lại phụ trách gáp giải bắc địa quân chiến sĩ cũng không có chút nào k h á c h k h í đi lên liền mệnh lệnh phở dày nhà người đứng dậy hành động phở dày b á tước hơi chậm một bước liền bị một kỵ sĩ giai sĩ quan một cước đạp ngã trên mặt đất như cái cầu đồng dạng lăn một vòng keng phở dày b á tước vốn còn muốn chơi xấu nghe được sau lưng bắc địa quân vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm lập tức dọa đến bỏ lên đi theo bắc địa quân dẫn dắt phương hướng chậm rãi đi、đến. ừ đây chính là vương quốc quý tộc sao phờ dày ba tước rõ ràng cũng là kỵ sĩ giai cao thủ mà lại dựa vào tài nguyên đắp lên đấu khí lượng còn chưa không tính thấp nhưng ở một cùng là kỵ sĩ giai bắc địa quân sĩ quan trước mặt nửa điểm năng lực phản kháng đều không có chỉ là bị ánh mắt hung ác chừng một cái liền dọa đến ngay cả bỏ lên mấy bước nhìn đối phương cái mông nước tiểu lưu dáng vẻ vị này bắc địa quân sĩ quan đối vương quốc các quý tộc là phát ra từ nội tâm cảm thấy khinh thường kiên định hơn hẳn là từ nhà mình di chát đại nhân đến lãnh đạo vương quốc ý nghĩ trên thực tế vương quốc các quý tộc cũng không tính phế đặc biệt không hợp t h o i thường đặc ở ba bốn trăm năm trước vương đô nhóm này quý tộc tuyệt đối coi là võ đức dồi dào vương quốc chủ cột vững vàng tất cả đều là trên chiến trường chém giết gặp qua máu người đối vương quốc khẳng định cũng là có công hiến tại trong một đoạn thời gian thậm chí là vương quốc chủ cột vững vàng phát huy chính diện tích cực t á c dụng chỉ là năm trăm năm thời gian thái bình thật sự là rất dễ dàng đem người cấp dưỡng phế đi ngoại trừ giống rột nhà loại này số ít một chút chuyển thừa không sai ra tộc bên ngoài đại bộ phận đều đã thành vương quốc sâu mọt tứ nguyên bản có công chi thần biến thành ghé vào vương quốc cỗ này to lớn trên người hút máu ký sinh trùng mà thôi một cái vương quốc quý tộc năm trăm năm cũng còn không có triệt để mục nát đã coi như là thành tựu i không nhỏ p h r ờ i nhà người kêu khóc bị bắc địa quân binh sĩ cho áp ra đi đến đường lớn trên sau mới phát hiện bọn hắn không phải cô lệ lục tục lại có mấy nhà tại vương đô đều tính có mặt mũi quý tộc bị bắc địa quân một đám các quân sĩ phủ bên trong đè ép ra từng cái đầy bụi đất giống p h ợ giấy b á tước loại này đã coi như là may mắn bọn hắn mất đi chỉ là tài sản cùng thổ địa mà thôi còn có chút chân chính tham dự tập kích gia tộc lúc này mới chân chính gặp phải to lớn kinh khủng bán tên siêu siêu siêu chúng ta vasco nhà là có tiền chỉ cần bông tha chúng ta muốn bao nhiêu đều có siêu siêu siêu vây công bắc địa quân căn bản sẽ không có người để ý vasco người nhà lời nói từng vòng mũi tên không cần tiền giống như chút xuống đến phủ bên trong chỗ này tòa nhà hoàn toàn bị mưa tên nơi bao bọc dày đặc rơi xuống mũi tên trực tiếp xuyên qua đại sảnh một chút trốn ở dưới bàn người đều không thể may mắn thoát khỏi trên thân cắm mấy mũi tên nhọn di chát đại nhân có lệnh vasco nhà một tên cũng không để lại giết mấy vòng không khác biệt mũi tên bao trùm về sau nhóm lớn thân mang xanh trắng chiến giáp bắc địa quân sĩ binh tại sĩ quan đều dẫn đầu hạ vọt vào phủ đệ bên trong những này đối duy di chát chi lệnh là từ bắc địa quân sĩ binh phi thường trung thành quán triệt di chát mệnh lệnh xông vào trong viện về sau chém giết hết thầy bọn hắn có khả năng nhìn thấy hoạt động người không có chiến giáp hộ thân nữ quyến cùng người phục vụ trước đó cơ bản liền ngã tại dạy đặc mưa tên bao trùm phía dưới một chút nam linh đặc biệt là vasco nhà các kỵ sĩ còn vận khởi đấu khi ý đồ phản kháng vasco nhà bên này chiến đấu muốn so p h dậy nhà bên kia huyết tinh rất nhiều ngoại trừ bởi vì vasco nhà có so phở dậy nhà mạnh hơn không ít lực lượng vũ trang bên ngoài cũng bởi vì bắc địa quân ngay từ đầu liền là hướng về phía diện tới ộ c t ngay cả đầu hàng thời cơ đều không có cho đối phương giết svê k vasco nhà phụ đệ bên trong chỉ ít s ú c ba trăm giáp sĩ cho dù là kim long vương quốc đối quý tộc vũ trang hạn chế không lớn nhưng ở vương đô bên trong nuôi nhiều lính như vậy vẫn còn có chút phạm vào k ỵ v u những binh lính này người người chuẩn bị giáp đối mặt đột nhiên đột kích bắc địa quân mặc dù không có làm nhiều ít phòng bị nhưng vẫn là cực lực tiến hành phản kháng khiến thể mấy vòng mưa tên về sau vasco nhà giáp sĩ ngay tại bắc địa quân công kích hạ s ụ đổ mấy tên kỵ sĩ nhìn thấy tình huống không đối còn muốn tổ chức chống cự rất nhanh liền bị mấy cái dẫn đội sĩ quan giải quyết từ vũ lực đi lên nói bắc địa quân lúc này ở vương quốc là trần nhà cấp bậc tồn tại vương đô các quý tộc nuôi binh sĩ cùng kỵ sĩ tại bắc địa quân trước mặt liền là chó nhà tại sói hoang trước mặt khác nhau là các ngươi bước ta đó đến a đến từ vực sâu tiên tổ mới cho ta mượn lực lượng của ngài ta nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì giá phải trả tại gần như nghiêng về một bên chiến đấu bên trong một vasco nhà kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện một điểm dị thường tại một trận cầu nguyện giống như nói mớ về sau tên này vasco nhà kỵ sĩ hai mắt bắt đầu sung huyết sắc mặt cũng dần dần chuyển thành màu đỏ xanh miệng bên trong phát ra phẫn nộ gầm nhẹ một kiếm đẩy ra bắc địa quân kỵ sĩ chém tới một kích lực lượng khổng lộ để bắc địa quân tên này kỵ sĩ vũ khí kém chút tay lui về sau mấy bước thân hình vừa đứng vững b á c địa quân kỵ sĩ sĩ quan hơi kinh ngạc nhìn đối phương không chỉ có là bởi vì đối với phương ngoại hình thượng biến hóa càng nhiều hơn chính là thực lực đối phương trên biến hóa đối phương nguyên bản lực lượng cùng đấu khí tu luyện trình độ chỉ cùng hắn tương đương không có gì kinh nghiệm chiến đấu hắn cơ hồ đem đối diện cái kia thái điệu xoẹt gắt gao cho hắn chút thời gian hắn liền có thể chậm rãi mài chết đối phương làm sao đột nhiên khí lực lớn nhiều như vậy quả thực giống như là tại cùng một đại kỵ sĩ đối kháng h, -h, h mở mang kiến thức một chút vượt sâu lực lượng đi、Ấm. tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt kinh nghiệm chiến đấu lúc này liền không thế nào có tác dụng vasco nhà kỵ sĩ một cái vọt mạnh công đi lên bắc địa quân sĩ quan chỉ tới kịp dơ kiếm đón đỡ một chút chỉ là lần này lực đạo chấm hơn gan bàn tay bị trực tiếp băng liệt trường kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài tình thế trở nên mười phần nguy hiểm chết siêu vê n h ngay tại vasco nhà tên này hai mắt xích hồng kỵ sĩ giơ trường kiếm lên muốn gỡ xuống bắc địa quân kỵ sĩ tính mệnh lúc một đạo thanh quang đánh tới trong c h ư ớ c mắt tên này kỵ sĩ đầu lâu mang theo mũ giáp tại nổ vang một tiếng bên trong đã không thấy tăm hơi nguyên bản nên chém đi xuống kiếm cũng dừng ở giữa không t r u n g bên trong sau đó đi theo không đầu thi thể cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất sau đó lại là liên tiếp mấy đạo màu xanh tiễn quang hiện lên tất cả thực lực đột nhiên tăng nhiều trở nên hai mắt xích hồng vasco nhà dòng chính đều biến thành không đầu thi thể g ợ xuất hiện ở đối vasco nhà diện tộc chiến đấu bên trong nay khí t ứ c giống như là vượt sâu cùng bạo ma khí t ứ c cường tráng còn có một ít vô não vừa tiến vào chiến đấu về sau liền không biết mình là người nào vasco nhà vốn là không đối kháng được bắc địa quân tại một chút dòng chính tộc nhân bị g ợ hiệu điểm danh nổ đầu sau triệt để đã mất đi năng lực phản kháng một trận nghiền ép cấp chiến đấu rất nhanh liền tiến vào giai đoạn kết thúc nguyên bản sắc màu rực rỡ quý tộc phủ đệ lúc này tràn đầy pha tạp vết máu mấy trăm cỗ thi thể nổn ngang lộn xộn đổ vào cái này nam ra vào đại trạch bên trong để vasco nhà phủ đệ triệt để trở nên giống như quỷ vực đồng dạng bắc địa quân binh sĩ còn t ố t năm top ba đi tại thi thể làm bên trong sát bên bồ đao di chát đại nhân mệnh lệnh là một tên cũng không để lại vậy dĩ nhiên phải cẩn thận xem xét một lần một cái cũng không thể là mất vasco nhà cùng thợ dây ấ nhà tại xử lý trên khác biệt chỉ có một nguyên nhân đó chính là tại hắc ngục tình báo bên trong vasco nhà là chân chính tham dự tập kích chương 661, đ ạ c phá ba chương 661, đ ạ c phá ba gió xuân ônu tà dương như máu những ngày thế cư nam thành vương quốc các quý tộc hiện tại không cảm giác được mùa xuân ôn nhu gió đêm ngược lại là như máu tà dương càng thêm hợp với tình hình mấy trăm năm qua bọn hắn chưa từng có trải qua như thế khủng hoảng tuyệt vọng một ngày kêu to cùng chém giết thanh n â m từ giữa trưa một mực tiếp tục đến tiếp cận hoàng hôn thời khắc trên ngàn quần áo hoa lệ quý tộc bị từ trong nhà cầm ra đến dùng dây t h ừ n g xuyên thành một chuỗi bọn hắn cũng không có bởi vì mình cao quý thân phận đạt được bất luận cái gì một tia ưu đ l i mà là bị bắc địa quân áp lấy như là dạo phố đồng dạng đi tại nam thành chủ đạo bên trên trên người bọn họ diễm lệ lộng lấy cầm phục mặc dù tốt、nhìn. nhưng cũng không dùng bền từ chất lượng đi lên nói là hoàn toàn so ra kém bình dân trên người áo gai chỉ là bị dây thừng buộc ma sát mấy lần trải qua sóc này không ít người trên người l ộ n lấy quần áo liền xuất hiện tổn hại bị c u ố n lấy tay đi tại trên đường cái lộ ra mười phần chật vật bắc địa quân binh lính nhóm cũng không hiểu đến cái gì gọi là thương tiếc cho dù là nũng nịu đại tiểu thư nếu là trong đám người đi chậm một bước cũng là đi lên liền roi ra g i ả thân bọn này đại bộ phận cho tới bây giờ chưa ăn qua khổ gì đầu các quý tộc nhóm nơi nào chịu được cái này đám người tập hợp một chỗ sau tất cả sợ hãi sợ hãi cảm xúc đan vào một chỗ bọn hắn không biết con đường phía trước cũng không rõ ràng về sau chờ lấy bọn hắn chính là cái gì trong đội ngũ khóc sức mướt thanh âm liền không có gây xuống qua tâm địa mềm một chút người gặp này chẳng cảnh nói không chừng đều muốn động một cái lòng chắc ẩn chỉ là không biết đã từng bị bọn hắn k h ô n g chế lĩnh dân cùng tá điển tại hai năm thời điểm phải chăng cũng bị bọn hắn b ứ c đến qua tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh bất quá so sánh những cái kia chân chính tham dự hoặc là có trọng đại hiểm nghi cùng tập kích di chát sự kiện có liên quan các quý tộc bọn hắn đã coi như là may mắn lĩnh hôm nay kim long đô nam thành ngoại trừ tiếng khóc bên ngoài còn gót đập vào sắt g đậm i a n h g tại đường lát đá trên phát ra thanh thúy va chạm âm thanh một tri đội kỵ binh ngũ từ đám người đường vòng qua đội ngũ phía trước có người khiêng kim sắc ba mùi tên cờ ai cũng biết đại kỳ cao chừng hai trượng lá cờ đại khái là dùng chân quý động vật da lông thuộc g a chế mà thành muốn gánh động loại này chỉ là cột cờ liền hai trượng đại kỳ đồng thời một mực duy trì dơ cao động tác cũng không phải một chuyện dễ dàng di chắt bên người cái này thật to cờ c ờ binh đều là kỵ sĩ、si、giai tiêu chuẩn cao thủ nếu không thật đúng là không cái kia lực lượng cùng thể lực khiêm đại kỳ đi đến hiện tại kỵ binh cùng di chắt xuất hiện khiến đi ngang qua xung quanh tất cả bắc địa quân sĩ binh đều đứng thẳng người hành lễ tiếng vó ngựa cùng binh sĩ hành lễ thời điểm phát ra động tĩnh cũng dẫn một ít quý tộc chú ý ở chỗ này mỗi một hộ quý nhân đều giam giữ cửa lớn nơm nớp lo sợ nghe động tĩnh ngoài cửa cầu nguyện không nên bị bắc địa quân đá văng cửa lớn xâm nhập tại nghe phía bên ngoài trên đường phố gót sắt âm thanh sau đều có người nhịn không được vụng trộm quan sát sợ mục tiêu của đối phương chính là mình n à y lại con những cao nhân này nhất đẳng các quý tộc tại bắc địa quân trước mặt cùng vương quốc tầng dưới chốt bình dân đối mặt quý tộc không có gì khác biệt và d ị đại nhân ngươi để chúng ta cẩn thận bạc càn nhà là hắc mục đạt được cái gì đặc biệt tình báo sao cưỡi ngựa đi qua đường phố chính người ngoại trừ di chắc cùng dưới trướng bộ phận k � binh bên ngoài còn có k i đỉnh đỉnh cái ta không xác định tình báo nhưng nếu như tình báo là thật toàn bộ vương quốc đều có thể đều có phiền thoái tình báo đầu lĩnh và dịt rất tỉ mỉ là di chắt giảng giải trên danh sách mấy nhà đại quý tộc tình huống nên nói đến bạc kèn nhà tình huống lúc và diệt ngữ khi đều ít có ngưng trọng lên a b ạ c kèn nhà còn có cái gì át chủ bài sao b ạ c kèn nhà làm vương quốc hầu tức một trong cũng là vương quốc cấp cao nhất tầng kia quý tộc s o p h ở a rời nhà vasco nhà dạng này bá tức nhà còn phải cao hơn một cái cấp độ làm kim long vương quốc khai quốc thời điểm liền tồn tại gia tộc lại trường kỳ cắm dễ tại vương quốc hạ tâm kim long đô b ạ c kèn nhà thế lực muốn so trước kia bắc địa g i n xếp nhà còn mạnh hơn ra một cái cấp độ loại này tại vương đô thậm chí vương quốc đều có khá lớn ảnh hưởng lực gia tộc đương nhiên cũng là vũ thi đô trọng điểm tình báo đối tượng bên ngoài tình huống di chắt là nắm giữ cơ bản một đại địa giai nghi là thiên không giai gia chủ chỉ ít vượt qua năm cái đại kỵ sĩ rất có thể còn có một đến hai cái đại địa kỵ sĩ kỵ sĩ số lượng tối thiểu còn có hai ba mươi cái chỉ là tại vương đô trong nhà liền có tối thiểu bốn năm trăm binh sĩ bình thường thời điểm không có lấy giáp nhưng huấn luyện thường ngày không ngừng nếu để cho b ạ c kẹt nhà chuẩn bị một đoạn thời gian dựa vào b ạ c kẹt nhà mấy trăm năm tích lũy đem trong lãnh địa tráng đinh lại vũ trang cái mấy vạn người ra cũng không là vấn đề bắc k ẹ n nhà loại trình độ này võ bị xem như kim long vương quốc quý tộc bên trong ít có kia bộ phận còn duy trì võ đức quý tộc chỉ là bọn hắn đối vũ lực chuyển thừa không phải là bởi vì đối vương quốc trung thành chuẩn bị vì vương quốc m à chiến mà là thời khắc đều ôm lấy khôi phục huyết mạch quý tộc địa vị cùng m i n h dự lý tưởng từ đầu đến cuối đều là cái tên khôn kiếp tâm tính bất quá loại này bị vũ ti đô dò xét đến thực lực mặc dù đã mạnh hơn vương đô tuyệt đại bộ phận quý tộc nhưng tuyệt đối không đáng hắc ngục cùng di chát coi trọng như vậy cho dù là tại ma lực khôi phục ảnh hưởng dưới cũng cho ăn bệ bụng bất quá một cái thiên không dài cùng một hai cái đại địa kị sĩ mấy cái tinh anh chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sơ đều có thể mang theo bắc địa quân tướng đối phương đã vỡ có thể gây nên coi trọng như vậy hay là bởi vì hắc ngục thu được một đầu khó mà xác nhận thật giả tình báo vì cẩn thận lý do bắc địa quân đều chỉ là đem b ạ c k ẹ n nhà vây lại đợi đến cuối cùng từ di c h á t tự mình đến xử lý hắc ngục t r ô n ở b ạ c k ẹ n nhà thám tử vốn nên là tuyệt mật chỉ có tình báo đầu lĩnh vạ dịt mới có tư cách nắm giữ từ đầu đến cuối cùng vạ dịt một tiếng liên hệ vì cam đoan giữ bí mật tính ngay cả dần cũng sẽ không đi qua hỏi loại cấp bậc này mật thám tin tức chỉ là đã đến lúc này và dịt hơi trần trờ một chút v ẫ n đ áp chúng ta hắc n g ụ c tại bạc kèn nhà có khỏa cái đinh thân phận rất đặc thù đến bây giờ ta cũng không dám xác nhận tình báo đều thật giả theo hắn tin tức chuyển đến bạc kèn nhà người không chỉ có khôi phục huyết mạch trong cơ thể lực lượng còn cùng huyết mạch của bọn hắn đầu nguồn lấy được liên hệ thậm chí hạ xuống qua phân thân huyết mạch đầu nguồn một đầu cao cấp ác ma không là một đầu ác ma lãnh chúa chương sáu t r m s ư ơ h a bốn chương 662, t r m s h a đặc phá bốn hầu tước đại nhân vasco nhà đã bị bắc địa quân công phá Toàn tước ta, thương bao và nhà quân nhân. quân chúng bộ bị bác Bác vây sức cô Hầu phải đều địa đổ. đại địa đã đi ra lúc ư người ợ n mang tin tức bị bác địa quân loạn tiễn bắn chết. Phụ thân đại nhân, g đại địa tức chết. bác c bị Phụ h n g ta sao? phải làm l ú này tin tức xấu một đầu tiếp lấy một đầu chuyển về b ạ c k ẹ n hầu tước phủ bên trong lão hầu tước mấy cái nhi t ử lúc này đã toàn bộ mặc giáp theo kiếm vũ trang đến tận răng bọn hắn thiên phú mặc dù không kịp lão hầu tước nhưng vẫn là ăn vào ma lực khôi phục tiền lãi lại thêm chi mấy lần hướng đi ạ bộ hiến tế thu hoạch không ít chỗ tốt mấy cái này bậc kèn nhà hạch tâm thành viên chí ít cũng là đại kỵ sĩ giai thực lực xuất ra đi cũng là một phương cao thủ đặt ở quân phòng giữ đoàn bên trong là một cái quân đoàn trưởng đều đủ tư cách còn lại mấy chục tên bạc kẹt nhà nam ninh ngoại trừ vị thành niên bên ngoài thiên phú kém một chút chí ít cũng đến kỵ sĩ giai tiêu chuẩn huyết mạch quý tộc tính cách phổ biến tàn nhẫn cũng không tính là gì hợp cách kẻ thống trị bọn hắn có thể tại tinh linh đế quốc sụp đổ về sau thống trị nhân loại mấy trăm năm cũng là có nguyên nhân chí ít tại vũ lực bên trên huyết mạch quý tộc là có ưu thế áp đảo nay một đám cao thủ tăng thêm hầu tức trong phủ lúc này nuôi mấy trăm thân bình vốn nên là xem như một cỗ không kém lực lượng vũ trang dựa vào thế lực của bọn hắn tại s ô c h i ế n tử long kỵ sĩ mất hết tình huống d ư ớ i chỉ cần trong vương cung vị kia thanh đại nhân không ra tay giai ẩ n muốn động đến bọn hắn đều phải vỡ răng nguyên bản kim long vương quốc vẫn luôn là vương thất cường thịnh từ đầu đến cuối có thể đè ép các quý tộc một đầu nhưng trải qua một trận sau đại chiến cùng bao n h i ê u biến động về sau chặt mặn nhà hòa thuận quý tộc khác ôm một cái đoàn liền nên gối cao không lo thậm chí lại phát triển tiếp quý tộc từng bước qua thời vương thất thế nhỏ hình thành môn p h i t thế gia áp đảo vương quyền cục diện cũng rất có thể chỉ là hiện tại đến động thủ không phải dần cấm vệ quân mà là vốn nên cùng bọn hắn có càng nhiều cộng đồng lợi ích bắc địa quân đầu gì c h á t c ư ờ n g đại bắc địa quân cùng trước mắt hư nhược chặt mạn nhà hoàn toàn là hai việc khác nhau chỉ là truyền ngôn bên trong vị kia thánh giai bắc địa vương liền đ ẩ y đủ bọn hắn k i ê n kỵ chớ nói chi là bắc địa còn có số lượng là vương quốc gấp mấy lần cự long cái này so trước đó cường thế chặt mạn nhà còn kinh khủng hơn lúc đầu đánh lấy để bắc địa quân cây đao này tham dò ra vương thất lá bài tẩy chủ ý không nghĩ tới cây đao này đột nhiên tại không chung thay đổi cái hướng không có bủ về phía vương thất mà là quay tới chặt tới trên người mình đối mặt rõ ràng kẻ đến không thiện bắc địa quân bặc kẹt nhà người đều có chút kinh hoàng vội cái gì hoàng bắc địa quân không phải còn không tấn công vào tới sao lúc này nam thành giết chóc đã kéo dài nửa ngày trên danh sách dính đến quý tộc qua hôm nay sợ là đều m u ố n xóa tên những n à y cao cư tại vương quốc thượng tầng mấy trăm năm quý tộc không phải một điểm nội t ì n h đều không có tại toàn bộ thanh tẩy qua trình bên trong đại địa giai cao thủ xuất hiện bảy tám cái thậm chí có một nhà hầu phủ bên trong toát ra một vị đại địa giai đình phong cao thủ bằng vào một thanh tinh linh đế quốc thời kỳ để lại ma đạo khí ngắn n g i phát huy ra thiên không gia chiến lược đến tính đến bị mất gia sản biếm thành bình dân gia tộc toàn bộ vương đô quý tộc ít nhất có một nửa bị liên lụy tại bên trong bọn hắn bạc kẹt nhà còn liên lụy vào tập kích bắc địa vương sự kiện bên trong dựa theo tình huống trước mắt đến xem bạc kẹt nhà người ngay cả bị biếm thành hình đồ xung quân tư cách đều không có hẳn là bị trực tiếp diện tộc một loại kia làm sao có thể không hoảng hốt bất quá làm bạc kẹt nhà chủ tâm cốt trưởng k h ô n g bạc kẹt nhà mấy chục năm l á o hầu tước lúc này vô luận trong lòng là ý tưởng gì cũng không thể lộ ra dáng vẻ kinh hoàng nếu không sĩ khí liền triệt để sợ đã bác địa vương tới làm khách mặc dù tại người trẻ tuổi bên trong xếp hạng lao thất lại là thực lực mạnh nhất tồn tại hơn hai mươi tuổi liền thành công tiến giai thành kỵ sĩ so di chắt cũng liền chậm một chút hai tuổi trước kia liền là vương đô nổi danh thiên tài đến năm gần đây ma lực khôi phục đã thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể sau thực lực càng là một bước n g a n h g dặm phối hợp bạc k ẹ n nhà tài nguyên tu luyện trực tiếp bước vào đại kỵ sĩ giai tiêu chuẩn đã vượt qua rất nhiều bạc k ẹ n gia lão một đời đại đa số người là bạc k ẹ n nhà trọng điểm bồi dưỡng hoạch t â m một trong đối với bạc k ẹ n gia sự tình hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc lao hầu tức để hắn đi lấy đồ vật ở đây rất nhiều người đều nghe được không hiểu ra sao hắn ngược lại là rất rõ ràng là cái gì đồ vật món đồ kia thật sự là quá đặc thù cho nên lão hầu tức vừa nhắc tới xí đều sửng sốt thẳng đến lao hầu tức dùng ánh m xì、si、mới phản ứng được vội vàng quay người hướng b ạ c kẹt nhà mật thất dưới đất đi đến đi đem cửa lớn mở ra đi bắc địa vương cỡ nào tôn quý nhân vật đến chúng ta b ạ c kẹt nhà làm khách chúng ta còn đem cửa lớn r i m giữ giống kiểu gì đám người theo bản năng lên tiếng là lập tức liền có binh sĩ tiến đến mở cửa hoàn toàn quên trước đó là ai phân phó đóng kỹ cửa lớn trận địa sẵn sàng đón quân địch lao hầu tức uy nghiêm tăng thêm lúc này b ạ c kẹt nhà người đều lâm vào hoang mang lo sợ kinh hoàng trạng thái làm cho tất cả mọi người theo bản năng dựa theo mệnh lệnh hành động đi cùng ta đi nên đón một chút gì trát đại nhân đúng thấy x ĩ rời đi lão hầu tức kêu gọi đám người quay người đi về phía cửa chính lão hầu tức vẫn là bộ kia lộ ra hưu nhàn cầm y đi ở trước nhất một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ dù sao đến thiên không ra i trình độ này phổ thông khôi giáp cho dù là ải nhân sản xuất tinh phẩm với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn thậm chí mặc một thân khôi giáp còn có thể sẽ ảnh hưởng hành động chỉ có mấy tên thân vệ cho lão bạc kẻn giơ lên một thanh đỏ tươi cự kiếm đi theo lão bạc kẻn bên cạnh mấy tên g i lên cự kiếm thân vệ bước chân nặng n ề xem xét liền có thể biết thanh kiếm này phân lượng không nhẹ b c kẹn nhà những người khác càng là không có cái gì chủ kiến nhìn xem lão b c kẹn vừa đi toàn bộ đi theo lão b c kẹn sau lưng đi hướng cửa lớn chi chi tướng quân bên trong giống như có người ra theo b c kẹn ra hậu nặng cửa gỗ từ từ mở ra đã có mắt nhọn bắc địa quân sĩ binh nhìn đến bên trong ngay tại đi ra ngoài đám người phụ trách phong tỏa b c kẹn nhà chính đại cửa kỳ đoàn trưởng có đại kỵ sĩ thực lực thị lực quả nhiên đương nhiên cũng nhìn thấy bên trong ngay tại chậm rãi đi ra người không cần phải để ý đến bọn hắn lập tức phái người hướng di chát đại nhân báo cáo chú ý cảnh giới chỉ cần bọn hắn qua tuyến liền bắn tên không cho phép thả ra một người vâng t h ư ớ n g quân bắc kẹn hầu phủ chiếm diện tích rộng mà lại xây dựng phong cách khuynh ư ớ n g tòa thành phong cách so đồng dạng quý tộc phủ đệ lớn lại có nhất định quân sự năng lực phong ngự bắc địa quân phân ra trên vạn người đến đối bắc kẹn nhà tiến hành vây quanh bọn hắn một mực làm lấy chuẩn bị chỉ chờ một tiếng mệnh lệnh liền có thể khởi xướng tiến công k i a phiến nặng nề bọc sắt cửa gỗ liền là chủ công phương hướng một trong ngay cả dùng tại công thành cỡ chung sống xe đều bị kéo lên không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động mở ra cửa lớn ngay tại chính diện bắc địa quân toàn quân cảnh giới đồng、thời. một thân mang thường phục lão nhân từ trong cửa lớn đi ra bên người còn đi theo một ít mấy tên lính võ trang đầy đủ chỉ thấy lao nhân đi ra cửa lớn khoảng mười mét đứng tại một bộ bị bắc địa quân bắn chết bên cạnh thi thể sau đó hướng bắc địa quân đội hướng nói đến không biết ta b ạ c k ẹ n nhà có cái gì đắc tội bắc địa vương địa phương để bắc địa vương dạng này huy động nhân lực di c h á t đại nhân người kia liền là b ạ c k ẹ n hầu tước di c h á t lúc này đã đi tới b ạ c k ẹ n hầu phủ t r u n g quanh đương nhiên cũng nhìn thấy cửa chính một m ả n kia một bên hắc ngục thủ lĩnh vạ dịt thì làm di chắt xác nhận ra cầm đầu bắc kẹt hầu tước xác thực có mấy phần khí độ so trước đó mấy vị kia phế vật nhưng mạnh hơn nhiều bạc kèn hầu tức mặc dù đã có tuổi hai tóc mai hoa dâm nhưng thể trạng m ư ờ i phần cường tráng đi trên đường dáng vẻ hiên ngang một chút cũng không có tuổi già sức yêu y tứ so với trước đó nhìn thấy những cái kia bụng lớn các kỵ sĩ hình tượng trên không biết tốt bao nhiêu xem một bên thi thể như không đối mặt đao lợi mã tráng bắc địa quân không có chút nào e sợ sắc tăng thêm trường kỳ cựu c ư cao vị cái chủng loại kia tự tin khí độ để người nhìn một chút coi là thật có thể nói một tiếng nhân vật anh hùng cái này lao bạc kèn cũng bất quá là có chút tâm ngoan thủ lạc bản sự tôi h nơi nào so ra mà vượt bắp địa vương anh hùng cao minh ha ha ha và dịp đại nhân cũng là không cần tận lực d è m pha vị này lao bạc kèn huyết mạch trong quý tộc có một cái nhân vật như vậy chắc hẳn bệ hạ cũng mười phần bất a n đi huyết mạch quý tộc tại ma lực khôi phục sau dần dần khôi phục huyết mạch lực lượng sau xuất hiện bão đoàn q u y n h hướng còn có lao bạc kèn dạng này có thể nhân vật cầm đầu đương nhiên để dần có chút đau đầu nhưng lại để cho người đau đầu cũng không phải là không có biện pháp nhất làm cho dần bệ hạ nhức đầu không phải di chát đại nhân ngài mình sao bất quá lời này vạ dịt cũng không dám trực tiếp hướng di c h ắ t nói ra chỉ có thể cười ha h a muốn qua loa quá khứ bất quá bệ hạ thủ đoạn khốc liệt đối quý tộc cũng không thế nào hữu hảo vạ dịt đại nhân là cao quý bá tước nhà cũng tại cái này nam thành bên trong bệ hạ không thích chỉ là những này ngồi không ăn bám hạng người tại vương quốc c h ă m hại mà không một lợi nhà ta không xâm thổ địa không tham vương quốc chi lợi đối bệ hạ trung thành tuyệt đối đương nhiên không ở trong đám này nói đến cái này chủ đề vị này hắc ngục thủ lĩnh đột nhiên nghiêm túc nói chuyện cũng không có trước đó linh n g thậm chí có chút cứng nhắc lời này đến cùng là xuất phát từ c h â n tâm hay là bởi vì sợ hãi chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng đứng tại tiền nhân trên bờ vai di chắt ngược lại là đem so với v ả dịt còn muốn rõ ràng một chút đối phó những n à y ngoi đầu lên huyết mạch quý tộc bất quá là ôm cỏ đánh con thỏ thôi ra gần đây là tại mượn hắn tay cạo xương liệu độc mấy trăm năm vương quốc quý tộc thế lực đã ngày càng lớn mạnh cho dù là có c h ấ n quốc long kỵ sĩ đẻ ép kim long vương quốc quý tộc cũng đã xuất hiện môn phiệt khuyên hướng trải qua cùng thú nhân đại chiến về sau trật tự bị phá hư hơn phân nửa vương quốc thế lực xuất hiện lớn lui bước loại này s u thế tức thì bị tăng nhanh tiến độ giống phương nam vương quốc có thể trực tiếp trưởng khống quân chính quy đoàn đều cơ bản bị điều không còn hạ giờ vừa tới tợ xỉ thành lúc chính lệnh gần như không thể ra khỏi thành coi như đến bây giờ phản loạn đều thỉnh thoảng phát sinh đối h ắ n mệnh lệnh lá mặt lá trái phương nam quý tộc lại càng không biết có bao nhiêu cái này nếu là đặt ở trăm năm trước cơ hồ là không thể tưởng tượng hiện tượng giai đ n cùng di chắt mật trò chuyện về sau liền định quyết tâm di chắt cùng dần hợp tác một lần ngựa đạp quý tộc chính là hôm nay c lúc này g lão bạc kèn y nguyên đứng tại trước cổng chính muốn cầu kiến di chát mặc dù đợi nửa ngày cũng không dám có nửa điểm không nhịn được bộ dáng thần thái cung kính lại một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ cùng trong ngày thường táo bạo tàn nhẫn tính tình hoàn toàn là hai việc khác nhau ngược lại là am hiểu sâu co được gián được đạo lý s á c thực nói trên là cái nhân vật bất quá di chắc mặc dù tán dương đối phương một câu nhưng không có muốn cho mặt mùi ý tứ chỉ nhàn nhạt trở về vạ dịp một câu hắn muốn gặp ta ta liền muốn gặp hắn sao sau đó di chắc quay đầu hướng bên cạnh c ử phân phó nói đã hắn ra liền thử một chút hắn chất lượng đi mệnh lệnh bộ đội bắn tên chuẩn bị tiến công ta muốn nhìn xem huyết mạch này quý tộc đến cùng có cái gì đáng giá k i ê n kỵ địa phương vâng đại nhân đặc phá nam chương 663, đặc phá nam thả siêu siêu siêu bốn đáng chết giai đoạn đến cùng cho cái này bắc địa vương rót cái gì mê hồ dượng đầy trời mưa tên một chút bao trùm bạc k ẹ n nhà nửa cái sân nhỏ đây mới thực là mũi tên như mưa xuống không có một chút khoa trương ý tứ mấy ngàn bắc địa quân cung thủ liên tục ném bắn tên mưa quả thực so hạt mưa còn muốn dày đặc trong nháy mắt bạc k ẹ n hầu tức phủ tường viện bên trên cái đình bên trong trên cửa phòng thậm chí gian phòng bên trong đều xuất hiện lít nha lít nhít bó mũi tên bởi vì mưa tên là không khác biệt bao trùm tính mưa tên không ít mũi tên còn rơi xuống hầu phủ hồ cá bên trong ngay cả đường bên trong cá đều gặp thai vạn huyết sắc cấp tốc nhuộm đỏ hồ nước hiện nhiên đường bên trong cá đều có không ít bị bó m ũ i tên cho đóng đinh tại nước bên trong mũi tên bình thường khó mà chân chính tổn thương đến bạc kẹt nhà cao thủ còn có những cái kia mặc trọng giáp binh sĩ nhưng bạc kẹt nhà ngoại trừ vũ trang nhân viên bên ngoài còn có số lượng càng nhiều nô bục cùng phụ nữ trẻ em những người này ở đây bắc địa quân mưa tên hạ cũng không có cái gì sức chống cự trong phủ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ít người trực tiếp bị mũi tên bắn bắn thành con nhím ngã trên mặt đất. thậm chí có chút trốn ở phòng bên trong người đều bị từ trong cửa sổ bắn vào mũi tên sát hại mà làm chủ yếu mục tiêu lão hầu tức lúc này càng là cơ hồ không có chịu ảnh hưởng ý nguyên nhảy nhót tư mừng chỉ thấy lao bạc k ẹ n không biết lúc nào cũng đã lấy ra mình cái kia thanh đỏ tươi cự kiếm đại kiếm khẽ múa liền tạo thành một cái kín không kẽ hở mặt quạt mũi tên tại lao bạc k ẹ n t r u n g quanh rơi xuống một vòng toàn bộ chui được trên mặt đất nhưng không có một cây mũi tên có thể lọt vào lao bạc kèn phạm vi ba t h ư ợ n bên trong mặc dù thành công đỡ được tất cả bắn về phía mình mũi tên nhưng lão không một chút vui mừng Ngược lại 10 phần nguyên ư bản dựa theo lão bạc kèn ý nghĩ chỉ cần di chát lộ diện một cái hắn liền đem tư thái phóng tới thấp nhất từ lợi ích góc độ tới khuyên nói bắc địa vương cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái trận tuyến đến thậm chí bọn hắn có thể cùng một chỗ phát lực ủng hộ bắc địa hận tờ nhà trở thành nhân loại tân vương đừng nhìn tại cái này kim long đô bên trong các nhà quý tộc bị bắc địa quân giống như rết gà làm thịt chó đồng dạng tùy tiện cho xử lý nhưng cũng không đại biểu vương quốc những n à y thượng cấp các quý tộc nhỏ yếu chỉ là bắc địa quân quá cường đại tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra các nhà không có chuyện trước chuẩn bị thôi nếu như cho bọn hắn một chút thời gian làm một ít chuẩn bị dựa vào bọn hắn mấy trăm năm tích lũy tài lực cùng lực ảnh hưởng liên hợp lại lại tổ chức mấy chục vạn quân đội không phải việc khó gì mà lại có ủng hộ của bọn hắn di chắc muốn xoán vị trở thành nhân loại tân vương cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều không có người có thể cự tuyệt vị trí kia đi đến bắc địa vương một bước này rõ ràng đã là tiến thì sinh lui thì chết trình độ bốn ông ông đáng chết cái này người bị bệnh thần kinh từ trước đến nay lấy tàn nhẫn bạo ngược thì nộ vô thường chứ danh huyết mạch quý tộc đều mắng lên người khác bệnh tâm thần tới có thể thấy được lao bạc kèn đối bắc địa quân hành động là cỡ nào không hiểu nếu như trước đó mưa tên còn để lao bạc kèn có tâm tư đi cân nhắc làm sao thuyết phục di chát thay đổi trận doanh lời nói một trận này chầm thấp chầm đục triệt để đánh nát bạc kèn ảo tưởng trước đó bất quá là chết một ít nữ nhân cùng nộ bọc tôi đối bạc kèn nhà chân chính hạch tâm không cái uy hiếp gì coi như là bắc địa vương tới cái g a vai phủ đầu xuất ngụ ác khí thôi nói không chừng bắc địa vương khí tiêu tan Liên n đây n cùng hắn là quân bên trong cỡ lớn nỏ cỗ kích phát lúc phát ra động tĩnh bắc địa quân chiêu bài vũ khí thần vi nọ trên lý luận là có kích thương bạch lòng khả năng vũ khí số lượng nhiều bắt đầu đối thiên không dai cao thủ cũng có thể sinh ra nhất định uy hiếp Giống, hơn 20 khung thần uy nọ đồng thời phát ra dài hơn 1 mét, mũi hơn thần nọ hơn tên hướng phía bạc kèn mau chóng đuổi theo. những phát mét phía ra tên tên, bạc bạc cự chỉnh kích góc sớm xạ lao lao tất nuôi. đến trước đó nếu chỉ xem như cái khỏe mạnh lao đầu hiện tại quả thực là cái cơ bắp mánh nam hình tượng thậm chí hắn ngũ q u a n đều xuất hiện một chút biến hóa dưới chóp mũi x u ô i theo ẩn ẩn có mỏ hưng hình hốc mắt cũng hơi lom vào một chút để nguyên bản liền dáng dấp có chút hung ác lao bạc kèn trực tiếp hướng không làm người phương hướng trên chạy đi keng keng keng huyết hồng c ử kiếm tại lao bạc kèn trong tay mười phần linh hoạt đỡ được mấy chi bắn về phía hắn mũi tên sau đó vì tỉnh một ít khí lực lao bạc kèn dứt h o á t lăng không vọt lên tránh thoát đến tiếp sau hơn mười mặt đất đ ó nhìn g quân quân cửa. bạc Lao kẻn k sau i xem chật vật trốn về trong phủ bạc kèn hầu tước di chắc cũng không vội vã đuổi theo mà là mang theo một loại kinh dị trong lòng quan sát đến sử dụng huyết mạch năng lực lao bạc kèn đối phương đang toàn lực phát huy thời điểm hình tượng thật là có một ít phù hợp di chát ấn tượng chống ác ma hình tượng có chút giống hẹ、e、họ p h ổ n vương quốc đại ác ma mà lại lực lượng cùng tốc độ phản ứng còn muốn so hẹ、e、họ p h ổ n đại ác ma mạnh lên một chút bất quá tựa hồ không có đại ác ma thuấn gian di động năng lực nếu là vừa rồi đại nhân để cho ta ra tay hắn hẳn không có chạy trở về thời cơ đứng ở di chát bên cạnh g ờ hiệu cũng hẳn là không đem b ạ c kèn hầu tức đặt ở mắt bên trong thậm chí phi thường tự tin nói cho di chát vừa rồi bắn tên nếu như là mình đối phương sẽ được lưu lại rốt cuộc thánh g a i lực chi cảnh định phong cùng thiên không g a i t r a n lệnh vẫn còn quá lớn lao bạc kèn thực lực tương đối nhiều nhất tại một cái h、e、họ phổn vương quốc tinh anh đại ác ma mà g h i ệ u loan đao cùng trường cung hạ đã không biết dính nhiều ít đại ác ma máu an tâm chớ vội cũng nên để cho ta kiến thức một chút thế giới này ác ma là cái d ạ n gì g di chát đại nhân mặc dù bạc kèn nhà huyết mạch đầu nguồn là một đầu thập phần cường đại ác ma lanh chúa nhưng cùng chân chính ác ma so bọn hắn căn bản không có tư cách xưng là ác ma t h e m n i ê n ác ma tại tinh linh đế quốc thời kỳ cũng dám vụng trộm cướp giật tinh linh linh hồn là tồn tại hết sức đáng sợ ồ và dị đại nhân giống như hiểu rất rõ ác ma làm vương quốc thay mắt h á c mục tự nhiên có mình tin tức nơi phát ra di chát đại nhân nhất định phải cẩn thận một ít ác ma lãnh chúa là s o cự long còn muốn tồn tại cường đại và dịp gặp di chát chỉ là để đại quân bắn tên thăm dò hoàn toàn không có toàn lực ra tay ý tứ thực sự không rõ di chát ý đồ nhịn không được khuyên nhủ một câu di chát dĩ nhiên không phải khinh thường người nếu như có thể mà nói hắn đồng dạng thích ngay đầu tiên liền giải quyết hết đ ị c h nhân tuyệt đối sẽ không như hôm nay đồng dạng làm như thế dây dưa dài dòng di chát chờ đợi lão bạc kẻn biến thân nguyên nhân đương nhiên cũng không chỉ có là vì nhìn một chút kia nửa ác ma kỳ quái tạo hình mà là chờ mong địa ngục chủ thành xuất hiện đáng tiếc lao bạc k ẹ n cái này nửa ác ma tựa hồ cũng không thể để hệ thống có phản ứng thẳng đến đối phương quay người chạy trốn di chắc cũng không có đạt được hắn muốn nhắc nhở chỉ là loại nguyên nhân này không đủ là ngoại nhân nói thôi đáng tiếc nhìn xem bạc k ẹ n nhà cửa lớn triệt để đóng lại di chắc nhẹ nói một tiếng đáng tiếc đại nhân bạc k ẹ n nhà phủ đệ rốt cuộc không phải chân chính tòa thành chỉ cần hai đài sông xe rất nhanh liền có thể phá tan bất quá là nhiều tìm chút thời giờ mà thôi một bên vạ dịt còn tưởng rằng di chắt là bởi vì không có bắt lấy một cái tiến công cơ hội tuyệt hảo mà đáng tiếc một giây sau di chắt đã từ lầu các bên trong nhảy ra đi thẳng tới giữa không trung bên trong liệt dương tu di chắt giữa không trung bên trong hét lớn một tiếng một đoàn to lớn quang cầu tại trên m ũ i kiếm của hắn tụ tập đồng thời có không ngừng bành trướng xu thế đó là cái gì mặt trời rơi xuống sao lúc này thời gian đã tiếp cận trạm vào tối chân trời dáng đỏ đều sắp tắt rồi chỉ còn một điểm yếu ớt ánh lửa nhưng đột nhiên nửa cái kim long đô lại bị chiếu sáng giữa không trung bên trong toàn lực ra tay di chắt thành so mặt trời còn trói mắt hơn nguồn sáng lúc đầu đã đen xuống sắc trời đột nhiên lại sáng rõ, một chút nhìn về phía không trung người đều theo bản năng túi đầu xuống né tránh cái này treo tại kim long đô giữa không trung bên trong mặt trời so mùa hạ liệt nhật còn trói mắt hơn mà kim long đô bên trong lên đ ạ i địa d a i cường giả đều hình như có nhận thấy nhìn về phía giữa không trung bên trong cảm giác của bọn hắn năng lực mạnh hơn người bình thường quá nhiều kịch liệt năng lượng ba động để bọn hắn cảm thấy bất an nhân loại đã quá lâu chưa từng xuất hiện loại cấp bậc này cường giả năm nam thành một chỗ chiếm diện tích không nhỏ đến c h ạ c viện đương trí ô nhiên g có thể tại nam thành chiếm như thế một khối to đến tòa nhà coi như lại đơn giản chủ nhân cũng không phải đồng dạng đến quý tộc lúc này trạch viện đồng dạng cửa lớn đóng chặt người ở bên trong đại bộ phận cùng tất cả nam thành quý tộc đồng dạng thần sắc lo nghĩ thậm chí có chút khủng hoảng nghe bên ngoài thỉnh thoảng chuyển đến tiếng đ ê u t h ả g thiết chỉ có một vị nam tử trung niên thần sắc như thường tại tòa nhà võ đài bên trong tu luyện tư đồ á nhà tiên tổ là sớm nhất đi theo ạ dạ gồng người một trong duy chặt mạng nhà mệnh lệnh là từ truyền thống một mực tại tư đồ á ra truyền nhận mười mấy đ ờ i là cùng vương thất khóa lại sâu nhất quý tộc cùng nửa đường bị ạ dạ gồng thu phục huyết mạch các quý tộc so tư đồ á nhà là tối căn đỏ miếu tử vương đẳng nếu là di chát tạo phản ngoại trừ chặt mạng dòng chính bên ngoài t r ư ớ hết nhất muốn rõ ràng liền là tư đồ á nhà loại này đáng tin trận bên trong luyện võ t bắc địa quân không có lựa chọn vây quanh hoàng cung mà là bao vây nam thành vậy bọn hắn tư đồ á i nhà liền là an toàn cho nên mặc cho bên ngoài như thế nào kêu thảm luyện một chút hắn cũng không có một ty xúc động cho vẫn như cũ chiếu vào cuộc sống của mình quy luật luyện võ thẳng đến trên trời đột nhiên hồng quang đại thịnh như là mặt trời rơi vào vương đô đồng dạng tư đồ á hầu mới thả tay xuống bên trong cự kiếm trên mặt kinh hãi nhìn về phía giữa không trung phương hướng phụ thân đại nhân đó là cái gì là mặt trời rất xuống sao võ đài bên cạnh một người thanh niên vội vội vàng vàng chạy tới tư đồ á hầu bên người ngựa khí hốt hoảng chỉ vào giữa không trung hỏi từ lời nói trung năng đủ nghe ra người trẻ tuổi kia đã bị giữa không trung bên trong xuất hiện như là mặt trời đồng dạng ánh sáng trói mắt nguyên dọa đến mất đi lý trí mặt trời vô luận phát ra cỡ nào có nhiệt n rốt cuộc còn cách khá xa hiện tại giữa không trung bên trong cái kia mặt trời nhưng là xuất hiện ở vương đô phía trên mấy chục mét vị trí năng lượng cường đại cơ hồ mắt trần có thể thấy cơ hồ nửa cái vương đô đều vì này sợ hãi hoàng thanh dạng này giống kiểu gì trời sập không xuống nhìn con mình không chịu nổi biểu hiện tư đồ á hầu ngược lại thu lại kính sợ xù mặt khiển trách đối phương một câu Bị tư đồ á hầu cũng không có càng nhiều tinh lực đi chú ý con trai mình có chút một ít không chịu nổi biểu hiện mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem giữa không chung bên trong trói mắt mặt trời sau đó hướng phía mình trưởng tử phân phò nói đi đem nhiều năm như vậy tới chiếm thổ địa toàn bộ trả lại chỉ lưu lại ạ dạ gồng bệ hạ ban cho tiên tổ kia một bộ phận những cái kia thổ địa đều là chúng ta mua tại sao muốn giao ra tư đồ á hầu một nói đến cái này người trẻ tuổi đột nhiên liền không run lên theo bản năng phát ra chất vấn tư đồ á nhà cái này mấy trăm năm qua làm vương quốc đỉnh cấp quý tộc một trong cho dù không tính đặc biệt tham lam h ắ n có được thổ địa cùng tài phú cũng so năm trăm năm trước ạ dạ gồng b a n cho kia bộ phận tăng lên không chỉ gấp mười lần cái này muốn toàn bộ giao ra đây không phải là muốn mạng ra sao thật là mua sao nhìn xem tư đồ á hầu nghiêm túc khuôn mặt người trẻ tuổi cũng không dám mở to mắt nói lời bịa đặt chỉ cường điệu nói phụ thân đại nhân nếu là toàn giao ra chúng ta chỉ sợ ngay cả người hầu tiền lương đều phát không d ậ y nổi người ít đi lưu q a n h đường phố mấy lần đều có thể đem người hầu tiền lương phát ra tới lại nói muốn nhiều như vậy người hầu làm cái gì ta tư đồ á nhà người là không có tay vẫn là vô dụng chân đ trời trời á đi đi. chương gậy h sáu trăm sáu mươi bốn đà phá xong chương sáu trăm sáu mươi bốn đà phá xong chạy chạy mau a tản ra từ di chắc nhảy đến không trùng lại đến mặt trời từ giữa không t r ú n g xa suốt dưới toàn bộ quá trình kỳ thật cũng không vượt qua mười giây lao bạc kẻn vừa mới chạy trở về trong sân rộng liền cảm nhận được sau lưng lực lượng kinh khủng cái này so với bị mấy chục khung thần uy nọ chỉ và o còn nguy hiểm hơn hơn nhiều đến thiên không giai đ ỉ n h phong cấp độ này không chỉ có đ ố i năng lượng dị thường ba động càng thêm m ẫ n cảm đối sắp đến nguy hiểm cũng sẽ có nhất định bản năng cảm giác cùng ngày trên cái kia mặt trời xuất hiện một khắc kia trở đi lao bạc kẻn toàn thân lông tơ đều dựng lên toàn thân cao thấp mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại hướng hắn phát ra cảnh cáo cháy mau không phải xe chết lao bạc k ẹ n trở lại viện trung hậu liền vừa chạy vừa lớn tiếng nhắc nhở người chung quanh chỉ là cũng không phải là mỗi người đều có thể giống lao bạc k ẹ n đồng dạng từ sợ hai bên trong cấp tốc kịp phản ứng đối mặt phía trên thiên thai đồng dạng liệt nhật đại bộ phận bạc k ẹ n nhà thân binh cũng giống như đồ đần đồng dạng xứng sờ ngay tại chỗ không biết như thế nào ứ n g đối đều há to mồm nhìn xem không chung lại nửa ngày không phát ra thanh âm nào đến chỉ có số ít mấy cái bạc k ẹ n nhà cao t h ủ tại lao bạc k ẹ n nhắc nhở hạ phản ứng lại cấp tốc hướng phía phương hướng khác nhau chạy tới đến bây giờ trực diện đối trên trời viên này mặt trời về sau bọn hắn mới biết mình ý đồ cùng bắc địa quân hợp tác ý nghĩ đến cỡ nào chớ nói cường đại bắc địa quân chỉ là trên trời vị kia bắc địa vương liền cùng bọn hắn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại nói chuyện hợp tác bọn hắn căn bản không xứng v a n h mấy đạo nhân ảnh cấp tốc rời đi mà giữa không trung bên trong viên kia gần ngay trước mắt mặt trời rốt cục vẫn là rơi xuống một tiếng to lớn nổ vang truyền đến giữa thiên địa ngoại trừ cái này âm thanh to lớn nổ v a n g cơ hồ không có thanh em nào khác toàn bộ vương đô cho dù là người bình thường đều nghe được cái này tiếng nổ v y lực to lớn thậm chí đã dẫn phát một trận yêu ớt địa chấn hoàng cung bên trong giàn a i còn tại vườn hoa bên trong ấm bình trà nóng đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại kim long đô d i a không trung bên trong mặt trời tựa hồ cũng không có hấp dẫn đến ánh mắt của hắn t h ẳ n g đến trước mắt bàn đột nhiên run run vừa mới ấm tốt trà nóng rơi xuống mặt đất k é hoa một tiếng ấm trà nát một chỗ vậy hạ bên cạnh phục vụ nội quan đồng dạng không phải đợi nhàn nhân vật trên trời quan g mang không có hấp dẫn hắn bất luận cái gì chú ý lực chú ý một mực tại giờn bên này ấm trà một ném trên mặt đất hắn liền chuẩn bị đi lên cho giờn một lần nữa ấm một bình dài ẩn xung quanh ngoại trừ nội quan bên ngoài không có người khác nội quan tựa hồ không có nghe được dởn câu nói kế tiếp chỉ yên lặng quét dọn trên đất mạch vỡ dài ẩn càng giống nói một mình sau khi nói xong không người đáp lại tựa hồ từ cảm giác không thú vị đứng dậy hướng trong cung điện đi đến sáu bạc kèn bên ngoài hồi phủ cách bạc kèn nhà phủ đệ hai trăm mét bắc địa quân đều hứng chịu tới ảnh hưởng sĩ quan lớn tiếng la hét cái gì chỉ là thanh âm triệt để bị mặt trời rơi xuống đất tiếng nổ che giấu vô luận hắn như thế giống gần trong gang tấc binh sĩ cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì đại bộ phận binh sĩ bên thai tất cả đều là o n g o n g t ặ c tâm thanh âm khắc một mực n g h e không được sau đó một cỗ s o n g khí xoắn tới hàng trước binh sĩ cách hai khoảng trăm thước cũng bị cỗ này sóng khí thổi sau đổ mấy mét thậm chí có đá vụn đánh vào một ít thẳng xuôi sẹo khôi giáp trên phát ra thanh thúy tiếng va chạm cách trên khoảng trăm thước bay tới cũng đập nhân sinh đau nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình đều xuất hiện hỗn loạn đứng lên khôi phục đội hình bạo tạc qua đi bác địa quân tố dưỡng ngược lại là thể hiện ra không cần sĩ quan tới nhắc nhở các binh sĩ liền nhanh chóng kịp phản ứng ngoại trừ mấy cái thụ thương năm chút đại bộ phận đều lập tức đứng lên khôi phục đội hình chỉ là ánh mắt lại nhịn không được chuyển hướng bắc kèn nhà phủ đệ khi phái hào hoa xa xỉ kiến trúc lúc này một điểm cũng nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ viện bên trong cây cối toàn bộ ngã sấp tại thành cháy đen nhan sắc ngay cả nguyên bản ao nước đều bốc hơi một nửa ao nước bên trong cá đều đều bị đun sôi trôi đến trên mặt đến tại vương đô chiếm diện tích mấy chục mẫu bạc kẹt nhà phủ đệ đều không phải biến thành phế tích mà là triệt để bị san thành bình địa tựa như là bị từ trên trời giáng xuống cự t r ư ờ n g trực tiếp đập bình đồng dạng ngay cả bạc kẹt nhà phủ đệ chung quanh mấy chỗ quý tộc phủ đệ đều chịu ảnh hưởng sụp đổ không ít phong ốc về phần nguyên bản người trong phủ tình huống đương nhiên cũng không thể lạc quan trên i viện ê n kêu mấy t ă m t t i người h nhuệ thân binh n t ă thêm tại m vừa rồi a may mang tên trong sót trẻ một theo tại tạc nhiệt tử tình trong mắt, một chút thấm Trên bên mắn còn sống sót phụ nữ trẻ em cùng nô buộc, này con không một cái còn mang theo công việc ý, tại bảo cùng dưới nhiệt độ, tử vong chỉ là sự trong ngáy mắt, bọn hắn đi cơ hồ không n buộc, bạo g em cái việc chỉ cơ có sự phụ khí, hồ độ, là lại dưới đi ư khổ. Trên người khôi giáp đều mềm hóa biến hình đem thi thể dính trên mặt đất thậm chí bộ phận xuất hiện khí hóa hiện tượng từ di thể đến xem đ á g người này còn cơ bản duy trì cơ bản đội hình Số ít mấy cái tán ở bên ngoài thi thể vẫn là bạc kẹt nhà mấy cái ngoài bên vẫn ở b là y nguyên rơi xuống cái bỏ mình hạ tràng toàn bộ hiện trường một mảnh hỗn độn ngoại trừ thi thể liền là tàn t o á i gạch ngói vụn cùng cháy đen cây cối cùng thú nhân đại t ắ t mãn đại chiến về sau hơn một tháng thời gian bên trong di chắc cũng không chân chính nàng h rỗi đã cảm thụ qua đố chi cảnh trạng thái di chắt tại thực lực tăng lên trên cũng không tồn tại cái gì bình cảnh thiếu chỉ là một chút tích lũy mà thôi trải qua hơn một tháng tu luyện vững chắc phối hợp đại lượng phụ trợ tài nguyên c h ố n g chất di chắt thực lực đã vững vàng bước vào đố chi cảnh mà không phải dựa vào hạ dạ gồng lưu cho hăn tiêm ộ t tia khí miễn cưỡng vận dụng đố chi cảnh lực lượng cảnh giới này mấy trăm năm qua còn chỉ có hạ dạ gồng một người đạt tới qua c h ắ c không được lúc trước một cái hạ dạ gồng liền có thể dẫn đầu nhân loại đem cường đại thú nhân vương quốc đánh gần như sụp đổ đối với vừa rồi một kích kia uy lực đừng nói chung quanh bắc địa quân sĩ binh ngay cả di chắt chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc di chắt trước đó cũng không có cơ hội toàn lực ra tay lần này vừa vặn cầm bạc kẹn ra sàn cái biếm ngắm một kích phía dưới tạo thành phá hư s á c thực vượt qua hắn tưởng tượng của mình quả thực giống như là bị đạn đạo tập kích đồng dạng tại ánh mắt của mọi người bên trong di chắt rơi xuống từ trên không đi vào đại quân đội ngũ trước nhìn xem mình tạo thành s á t thương tự lẩm bẩm một câu càng là đứng cao càng là sẽ đ ố i lúc trước nhân loại lật tung thú nhân vương quốc mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi đó thú nhân vương quốc chiếm cứ lấy trung ương đại bình nguyên cái này một tinh hoa nhất khu vực nhân khẩu chỉ so với hiện tại nhân loại hơi ít một chút thực lực so hiện tại thú nhân mạnh không chỉ gấp mười lần ngay lúc đó thú nhân vương quốc chỉ là thánh giai cường giả liền có mấy tên còn có vực chi cảnh thú nhân vương gỡ rổ tồn tại lại càng không cần phải nói lượng lớn thú nhân chiến sĩ kim long mặc dù cường đại nhưng tuyệt đối không đến mức có thể giúp nhân loại dễ dàng như thế hủy diện thú nhân vương quốc bây giờ một kích hủy diệt bạc kẹt nhà di c h ắ t cũng rốt cuộc h i ể u rõ tới nhân loại là làm sao có thể thế như trẻ che lật ngược thú nhân vương quốc nếu như nói đố chi cảnh trước thánh gia trên chiến trường còn có bị đại quân vây giết khả năng k i a đến đố chi cảnh số lượng tác dụng liền đại giảm một kích phía dưới phương viên vài dặm cơ bản không có khả năng có binh lính bình thường sống sót nhiều mấy cái nữa cái nào nhánh quân đội chịu được thúng chi lúc trước gạ dạ gồng so mình bây giờ cũng là chỉ mạnh không yếu có hắn dẫn đầu nhân loại phản kích thú nhân vương quốc chịu nổi mới có quỷ đại nhân cẩn thận ngay tại di chắc quan sát đến mình tạo thành phá hư thời điểm một đống gạch bể ngói vỡ bên trong vậy mà chuyển đến một trận động tĩnh chung quanh mấy tên bắc địa quân sĩ binh bản năng đi lên phía trước một bước cũng mặc kệ chính mình cùng di chắt thực lực có bao nhiêu t r ê n l ệ n h gần như bản năng ngăn tại di chắt trước người muốn bảo hộ di chát chỉ thấy một cái nửa người xích hồng thân ảnh chậm rãi từ một đống hỏng kiến trúc bên trong b ỏ lên bạc kèn trong hầu phủ lại còn có vật sống chỉ là hình tượng nhìn có chút chật vật một thân bùi đất ngăn không được thảm liệt vết thương màu xanh lá vết thương khắp cả người đều là đỉnh đầu một đ u i sừng còn, còn bị nổ đoạn mất một nửa bên trái thân thể thậm chí còn thiếu một tay người này chính là nửa ác ma hóa sau bạc kèn hầu tước chết hết chết hết bạc kèn nhà mất giáo đứng dậy bạc kèn hầu tước nhìn xem chung quanh phế tích cùng thi thể đầu tiên là ánh mắt đờ đẫn nói một mình một câu sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa di chát ánh mắt cựu hận quả thực như là thực chất hóa đồng dạng người bình thường bị như thế chằm chằm một chút đoán chừng đều phải làm ác g ộ n g nhưng di chát lại không yếu thế chút nào tới đối mặt đáng tiếc tiểu thất chậm một bước nếu là tiểu thất đem đồ vật cầm tới mở ra vực sâu lối đi các ngươi đều phải trốn cùng vất quá ma lực ngay tại khôi phục một ngày nào đó ác ma đem một lần nữa giáng lâm trên đại lục tàn sát đi ạ pô đại nhân huyết mạch tất nhiên sẽ gặp phải đi ạ pô đại nhân thanh toán hắn tờ nhà không có kết cục tốt các ngươi sẽ bị địa ngục liệt hỏa s ấ y khô máu tươi ta sẽ c h ờ các ngươi lão bạc kèn mặc dù sống tiếp được nhưng nhìn hắn trạng thái này cơ bản cũng đã mất đi năng lực chiến đấu đừng nói đối đầu di chát khả năng b ắ c địa trong quân tùy tiện đi mấy cái sĩ quan là có thể đem hắn giải quyết dù sao cũng không nghĩ tới có thể còn sống rời đi chỉ có thể thừa dịp cuối cùng điểm ấy thời cơ thả nói dọa ý đồ ác tâm một phen di chát thần u y nọ chuẩy một bên cờ cũng không có ý định tiếp tục nghe l ã o bạc kèn nói nhảm nghe được l ã o bạc kèn nguyền rủa hơn tờ nhà tính tình vừa lên đến liền chuẩn bị dùng thần uy nọ trực tiếp bắn chết đối phương c h ờ một chút ngay tại l ã o bạc kèn đã nhắm mắt chờ thời điểm chết di chắt phất tay ngăn trở cờ ngược lại hướng l ã o bạc kèn hỏi một câu ngươi nói có đồ vật gì có thể mở ra vực sâu lối đi hừ l ã o bạc kèn hư lạnh một tiếng cũng không chuẩn bị phối hợp di chắt tra hỏi ngược lại là một bên khác và dịch tiếp một câu một mực có nghe đồn nói b ạ c kẹn nhà có một kiện c â u thông v ự c sâu bảo vật tại nỗ lực khó có thể tưởng tượng giá phải trả sau có thể mời đến v ự c sâu bên trong ác ma tương trợ chẳng lẽ là thật món đồ kia ở đâu lão b ạ c kẹn y nguyên không nói một lời đây là quyết định chủ ý không phối hợp loại người này đến lúc này bắt lại ra hình t r a tấn bức cung đoán chừng đều không h i ể u quả gì ẩm ẩm ẩm ngay tại lúc c h à n g diện hơi cứng đờ thời điểm một gạch bể ngói vỡ bên trong vậy mà lại chuyển ra động tĩnh đây là từ lòng đất phát ra thanh â m nguyên bản thông hướng bà kẹn nhà bí mật dưới lòng đất tỏa thành cửa ra vào bị sụp đổ kiến trúc vùi lấp chương s á n t r n m sáu mươi lăm cuối ngoài quyết định ý mớn ộ t chương man sáu trăm sáu mươi tuổi người trẻ tuổi nắm trong tay người nắm lăm i ngoài i tận ý mớn h n chung quanh. tiểu thất mau đưa đồ vật cho ta lao bạc kèn nhìn xem người trẻ tuổi trên tay màu đỏ khâu lâu nguyên bản đã như cho tàn đồng dạng ánh mắt đột nhiên thả ra hào quang si xuất hiện vị trí đối lao bạc kèn tới nói phi thường phù hợp nguyên bản bạc kèn nhà lô cốt xây dựng tại hậu viện cách còn có đoạn khoảng cách nhưng lão bạc kèn vừa rồi liều mạng chạy trốn vừa vặn xuyên qua toàn bộ phủ đệ đi tới hậu viện một đống đổ nát thê lương đẻ ép lô cốt xuất khẩu vừa vặn ngay tại lao bạc kèn bên người toàn bộ bạc kèn hầu phủ mặc dù đã bị bắc địa quân đoàn đoàn bao vây nhưng cách lao bạc kèn cùng xì、si、hai người còn có chút khoảng cách si chỉ cần ti hai tay một đưa là có thể đem cái này màu đỏ đầu lâu đưa đến lao bạc k ẹ n trên tay trừ phi di chắt lập tức phát động t u ấ n gian di động nếu không khoảng cách này bên trên rất khó có người có thể ngăn cản lao bạc k ẹ n cầm tới bộ xương này đ â u lúc này người ở chỗ này mặc cho chẳng ai ngờ rằng bạc k ẹ n hầu phủ dưới mặt đất thế mà c h u i ra ngoài một người trẻ tuổi mà lại trên tay còn cầm một kiện tựa hồ có chút nguy hiểm đồ vật mặc dù không biết viên kia màu đỏ đầu lâu đến cùng có tác dụng gì nhưng chỉ là cái kia quỷ dị tạo hình cũng l à người ta nhìn xem có chút cảm giác không thoải mái lại thêm lão bạc kèn vội vàng lời nói ngoại trừ di chắt cùng bên cạnh v à diệt bên ngoài những người khác theo bản năng cảm thấy hẳn là ngăn cản đối phương cầm tới viên kia đầu lâu động tác nhanh nhất phải kể tới đứng tại di chắt bên cạnh gợ hiệu tay mắt l ê n h lẹ gợ tại xỉ xuất hiện một nháy mắt liền nhanh chóng hoàn thành cải tên mở cung động tác rất có một tiễn trực tiếp bắn giết bạc kèn hầu tức ý đồ lấy gợ tốc độ phản ứng cùng thực lực nếu không phải di chắt tại một bước cuối cùng nhấc tay ra hiệu ngăn t r ở gợ hiệu động tác có lẽ thật đúng là có thể tại lao bạc kèn cầm tới đầu lâu trước đó liền xử lý đối phương ngăn chở gợ h i u động tác về sau di chắt đứng tại chỗ cũng không có hành động mà là nhiều hứng thú nhìn thoáng qua đồng dạng sắc mặt bình tĩnh và dịt cùng vị kia mới vừa từ lô cốt bên trong chạy đến hiện tại lâm vào ngốc trệ người trẻ tuổi si n g ư ơ i thất thần làm gì còn không mau cho ta nhìn xem si đứng tại chỗ không n ú p đích l ã o bạc kèn coi là đối phương là bị cảnh tượng trước mắt làm chân kinh còn mở miệng nhắc nhở sáng tỏ một câu thậm chí chủ động đem bàn tay hướng về phía đối phương nếu không phải lúc này lão bạc kèn thương thế nghiêm trọng hành động có chút không tiện cũng không muốn lại hao phí thể lực đoán c r ư n g si như thế sững sờ công p u hắn đều trực tiếp tiến lên một bước vào tay cho đ ọ tới si nhìn xem lão bạc kèn lại nhìn chung quanh một chút tiền viện bừa bộn thi thể trên mặt lộ ra thống khổ vẻ dãy rủa nhưng lão bạc kèn một câu nói kia giống như để xì lấy lại tinh thần đối mặt l ã o bạc kèn mệnh lệnh xì lần thứ nhất không có lập tức chấp hành tổ phụ đại nhân ngài phải dùng viên này ác ma đứng đầu làm cái gì đương nhiên là mở ra vực sâu lối đi để vĩ đại các vị tổ tiên giáng lâm vương đô huyết tẩy toàn bộ kim long vương quốc cha mẹ của ngươi huynh đệ thân nhân của ngươi hảo hữu chết hết chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao lão bạc kèn ngu ngốc đến mấy này lại con cũng nhìn ra xì tình huống có chút không đúng hắn nhất thời còn không nghĩ tới sỉ do dự nguyên nhân chỉ có thể chỉ vào đ ầ y viện thi thể đến kích thích sỉ cựu hận lao bạc kèn giọng nói vội vàng hy vọng cựu hận có thể thúc đẩy sỉ quyết định huyết tẩy vương quốc đây chính là tiên tổ đại nhân d á n g lâm hậu quả sao huyết mạch các quý tộc một mực đem chính mình huyết mạch đầu nguồn đám ác ma xưng là tiên tổ mặc kệ đám ác ma đối bọn hắn là cái thái độ gì dù sao huyết mạch quý tộc là đã sớm liếm lắp đem cái này tổ tông cho nhận ở nơi đó kia muốn chết bao nhiêu người chúng ta cũng là loài người a ta đã sớm nói chúng ta là nhân loại không nên làm như vậy không nên làm như vậy lão bạc kèn cấp tiến lời nói ngược lại lên một ít phản tác dụng xì mặc dù trên mặt y nguyên mang theo bi thống nhưng vẻ dây rủa đã rút đi hắn dùng cẩn thận ánh mắt nhìn lão bạc kèn dưới chân chậm dại hướng về sau t ố i lui cho ta thấy xì lui lại lão bạc kèn c ũ n gấp g vội vàng hướng về phía trước muốn tử xì tay bên trong đem đầu lâu đọc tới nếu như lão bạc kèn tại chưa t h ụ thương thời điểm khoảng cách gần như thế xì cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng nhưng lúc này lão bạc kèn toàn thân cao thấp đều nhanh tìm không thấy một khối tốt ra chịu di chát k i ê một chút lão bạc kèn có thể còn sống sót đều là bởi vì ác ma huyết mạch đối nhiệt độ cao tổn thương có một chút k h á n g tính hiện tại làm động tác lớn toàn thân cũng không quá nghe sai sự miễn cưỡng đi về phía trước một bước về sau xì、sì、đã cầm xích hồng ác ma đầu lâu đi ra ngoài xa hơn mười thước lão bạc kèn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xì、sì、đem đồ vật dẫn tới di c h ấ t cùng vạ dịt trước mặt phản đồ kia là bạc kèn nhà cửu nhân ta bạc kèn nhà làm sao lại ra ngư ơ i dạng này bất hiếu người tính khí nóng này lão bạc kèn lúc này đã sớm không kèm được khí độ gì thấy xì、sì、chạy hướng bắc địa quân đội hướng minh bạch ý đồ của đối phương sau liền bắt đầu chửi ẩm lên bắt đầu bởi vì phẫn nộ lão bạc kèn trên mặt biểu lộ cơ hồ đã tiếp cận vật mẹo phàm là hắn có thể động một chút lúc này đều hận không thể đem xỉ tháo thành thắm khối xỉ thì không nhìn lão bạc kèn vô năng côn g nộ đứng tại oan trước mặt sau t r ầ m mặc đưa trong tay đ ồ vật đưa ra c ả m tạ ngươi vì vương quốc cùng hắc ngục nỗ lực ngươi đi xuống trước nghỉ ngươi đi vạ dịt nhẹ gật đầu từ t r ầ m mặc xỉ tay bên trong nhận lấy viên này xích hồng đầu lâu mà xỉ tại đem đổ vật dao đến vạ dịt trên tay về sau cũng như tiết cuối cùng một hơi đồng dạng cả người không có tinh thần、kính. nhìn thoáng qua di c h á t về sau liền bị vạ dịt người bên cạnh mang theo đi ra ngoài cái nhìn kêu bên trong cựu thị cảm xúc xỉ không có làm bất luận cái gì che giấu và dịt sợ hai xỉ cái ánh mắt này gây nên di c h á t bất mãn tranh thủ thời gian ra hiệu thủ hạ mau chóng mang xỉ rời đi vô luận xỉ có phải hay không hắc ngục t h ắ n g tử b ạ c k ẹ n nhà đều là hắn lớn lên địa phương không có khả năng không có một chút tình cảm di c h á t thế nhưng là vừa mới giết hắn toàn tộc cử nhân bất quá di c h á t ngược lại là đối thủ này ánh mắt không thèm để ý chút nào s o phương cấp độ kém qua xa không có người lại bởi vì dẫm hỏng một cái tổ kiến liền nhất định phải rét sạch cả tổ kiến đã trừ hậu hoạn di chắc ngược lại là đối hắc n g ụ c t r ô n thám tử thủ đoạn cùng bọn hắn thu tập được tình báo sinh ra càng nhiều hứng thú và d i đại nhân quả nhiên có chút thủ đoạn thậm chí ngay cả b ạ c kẹt nhà dòng chính cũng có thể thu hoạch thám tử Si thuộc về b ạ c kẹt nhà dòng chính từ bình thường góc độ tới nói hắn cùng b ạ c kẹt nhà lợi ích là hoàn toàn khóa lại có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục vô luận như thế nào cũng không nên chủ động phản bội mới là cũng không biết hắc mục là thông qua thủ đoạn gì để xỉ、si、cam tâm tình nguyện thành hắc mục tại bắc kẹt nhà m ậ thám di chát đại nhân quá khen rồi hắc ngục cường đại cũng không phải ta vạ diệt công lao mười mấy năm trước tại lao quốc vương còn tại thời điểm liền có người bắt đầu tiếp xúc xì mười mấy năm trước vậy sẽ con xỉ nhưng vẫn là cái tiểu thí hại a từ lúc kêu hắc ngục vậy mà liền có biện pháp đối xỉ tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới vấn đề này quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hắc ngục có thể trở thành để vương đô quý tộc cùng đám quan chức nghe đến đã biến sắc kinh khủng tồn tại quả nhiên vẫn là có có chút tài năng di chát duy trì dưới co súng túc tài chính ủng hộ đồng thời theo bắc địa quân cường đại không ngừng lớn mạnh nhưng kinh doanh thời gian vẫn là quá ngắn không so được hắc n g ụ c loại này tồn tại mấy trăm năm uy tín lâu năm tổ chức n g ư ờ i vĩnh viễn không biết hắc n g ụ c vì trôn xuống một người thám tử sẽ ở bao nhiêu năm trước liền bắt đầu bố trí cũng không biết và dịp đại nhân có hay không ở bên cạnh ta cũng xếp vào cái thám tử không sợ di chát đại nhân cho cười bắc địa đối với hắc n g ụ c tới nói có chút ngoài tầm tay với dị vang cũng chỉ tại gian sắp nhà từng có một ít bố trí tại bắc địa chỉ có mấy cái không quan hệ nặng nhẹ thám tử truyền lại một chút tin tức thôi và dịp cũng là không tị hiề tài này nếu là hắn nói cho di c h á t mình hắc ngục tại bắc địa một điểm không chỉ cũng không có chuyện này quả là là vũ n ụ c di c h á t trí thông minh chỉ là bắc địa thật sự là rời xa vương quốc hoạch tâm trí địa hắc ngục d i vãng chú ý khá nhiều cũng chỉ có đã từng bắc địa hầu dân sân h à hận tờ nhà ngược lại bởi vì quật khởi quá nhanh hắc ngục còn chưa kịp làm càng nhiều bố trí hoặc là nói trực tiếp một điểm trước kia hận tờ nhà tại hắc ngục trong mắt liền là tiểu miêu tiểu cầu thực sự không đáng hắc ngục tiêu công phu đi chôn một người thám tử đi vào vậy vật này hắc ngục nhưng rõ ràng lai lịch đây là ác ma chi sọ c h u y ê n thuyết là dùng một đầu nắm giữ không gian lực lượng ác ma lãnh chúa đầu lâu chế có thể dùng đến mở ra vực sâu cùng nhân gian lối đi viên này đầu lâu tại bạc kèn nhà thả mấy trăm năm chưa từng có phản ứng gì tựa như là một viên phổ thông động vật đầu lâu đồng dạng chỉ là gần nhất viên này đầu lâu từ nguyên bản tái nhật c h i biến sắc thành hiện tại xích hồng nhan sắc bạc kèn nhà còn thông qua nó khởi xướng h i h n t ế có liên lạc bạc kèn nhà huyết mạch đầu nguồn một đầu lãnh chúa cấp ác ma vì thế tối thiểu hại mấy trăm người tính mệnh di chắt r thể đại ợ nhân này c y người đ đang làm cái gì vạ dịt vẫn là không nhịn được đối di chắt giống lớn ra chỉ là phi thường khắc chế trong giọng nói không dám mang chữ thô tục nhưng dù vậy bên cạnh cờ vẫn là hung tợn nhìn chằm chằm tới mặc dù di chắt cử động cờ đồng dạng xem không hiểu nhưng làm di chắt vô nao ủng đội vô luận di chắt làm cái gì cờ đều sẽ vô điều kiện ủng hộ cho dù là di chắt hiện tại cần hắn tự sát cờ cũng sẽ không mang do dự nếu như di chắt cử động hắn xem không hiểu kia cờ cũng chỉ sẽ trên người mình tìm vấn đề khẳng định là mình kiến thức nông cạn xem không hiểu di chắt đại nhân cử động bên trong thâm ý nghe được vạ dịch dám lớn tiếng như vậy hướng di chắt gọi hàng cờ tay đều đặt tại trên chuôi đao ngoại trừ cờ bên ngoài chung quanh hơi gần bắc địa quân sĩ binh cùng các quân quân cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem vạ di bọn hắn đối vạn dịt có chút bất kính cử động đồng dạng bất mãn bị bác địa quân các quân sĩ hung tận một chằm chằm và dịt trong nháy mắt liền bình tĩnh lại cấp tốc bày ngay ngắn vị trí của mình di chát đại nhân ngài nếu là nghĩ nghiên cứu ác ma chi sọ thứ này bởi ngài đảm bảo đều được bạc kèn nhà dù sao cũng là trong cơ thể chạy ác ma huyết dịch huyết mạch quý tộc đem ác ma chi sọ cho lão bạc kèn chỉ sợ có phức tạp khả năng và dịt lời nói như thế vận chuyển tổng kết xuống tới liền một câu ngài cũng đừng chơi con mau đem ác ma chi sọ cứ về đừng lại làm cái gì yêu thiêu thân trên thực tế di chắc cũng không phải là một cái thích phức tạp người làm sao hắn cầm tới ác ma chi sọ trong n y mắt hệ thống vậy mà xuất hiện phản ứng ác ma đại quân chi xương sọ bảo vật một vị cường đại ác ma lanh chúa đầu lâu chế thành bảo vật hiệu quả một có thể tại vực sâu bên trong xây dựng e họ p h ồ n địa ngục tộc chủ thành hiệu quả hai ác ma đại quân chi sọ sẽ thành đặc thù kiến trúc xuất hiện tại e họ p h ồ n địa ngục tộc chủ thành bên trong chủ thành cấp bảy binh chủng đại ác ma sản lượng một cũng có thể thăng cấp là cấp tám binh chủng ác ma lanh chúa hiệu quả ba lấy ác ma đại quân chi sọ làm môi giới thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù có thể mở ra vực sâu cùng hiện thực lối đi đây là một cái mới chủ thành mở ra phương thức vẫn là cái tự mang kỳ quan kiến trúc địa ngục chủ thành đối di chắt tới nói người chủ thành này đương nhiên là tình thế bắt buộc nhưng là địa ngục chủ thành cùng tháp lâu chủ thành đồng dạng không chỉ cần phải kích hoạt môi giới còn rất kén chọn kiến tạo vị trí tháp lâu tại di chấp nhận cung đình pháp sư gắn g đồn cùng rộ l ỉ n về sau liền kích hoạt lên kiến tạo nhưng s ừ n g sốt nhất định phải đến cực bắc cánh đồng tuyết trên tìm tới tinh linh pháp sư pháp sư tháp di chỉ mới có thể kiến tạo lần này、e、họ phổn địa ngục tộc chủ thành thì càng không hợp t h o i thường nhất định phải lấy một tòa sâu bên thành hồ làm cơ sở mới có thể cất đặt di chát cầm ác ma đại quân c h i sọ không biết nên như thế nào sử dụng dứt khoát liền đem chủ ý lại đánh vào lao bạc k ẹ n cái này huyết mạch quý tộc nhân vật lãnh tụ trên thân và d i đại nhân không cần lo lắng mười vạn bắc địa quân tướng sĩ đã triệt để phong tỏa nam thành một chút nữa sẽ còn có càng nhiều tướng sĩ vào thành ta quản hắn sinh ra cái gì cành tây đến bắc địa quân đao đều có thể cho nó chặt đứt di chát kiểu nói này chung q u n h bắc địa quân tướng sĩ bao quát c tại bên trong đều kìm lòng không được đem lồng ngực ưỡn lên lao cao một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ lúc này bắc địa quân liên tục đại thắng tự có một loại khí thế bệ nghệ thiên h ạ cơ bọn người nghĩ đến coi như thả ra ác ma lại như thế nào vừa vặn lại là mới quân công di chát đại nhân nhất định không nên khinh thường làm hắc n g ụ c loại tin tình báo này cơ cấu đầu lĩnh và d i p đương nhiên cùng một đám có chút mù quáng tự tin bắc địa quân không giống hắn đối ác ma là có nhất định nhận biết mặc dù tại tinh linh lưu lại ghi chép bên trong bọn hắn treo lên đánh ác ma nhưng cũng không phải là không có nỗ lực giá phải trả quy mô xâm lấn ác ma đối mấy tòa tinh linh trọng chấn đều tạo thành nghiêm trọng phá hư Ác ma chi sau cuộc chiến ma sau thời i n linh là là linh, là loại, là tiếp Nơi biệt tinh giống cái tôi tại cũng tổn thất tiếp cận nửa thành nhân khẩu. Nơi này nửa thành nhân chính như nhân nhân, bán nhân mã cái này tôi tớ chủng tộc đều là không tính tại bên trong. thất khẩu. khẩu, thú h đặc tộc tớ t đều mã kỳ cường thịnh tinh linh đế quốc tổng nhân khẩu cũng liền mấy trăm vạn mà thôi nửa thành nhân khẩu cũng coi là đau đ ứ n g người phải biết tinh linh đế quốc thời kỳ cường thịnh thánh gia i cao thủ số lượng là hai cánh tay đều tính không hết còn muốn tăng thêm lúc ấy đồng dạng cường đại thần linh nhân loại cùng thú nhân cái này nô b ộ c chủng tộc tại chiến tranh bên trong chết chỉ sợ không dưới ngàn vạn Cùng ác một a c h i ế bên h t khác lúc t giá p h đầu đã tuyệt vọng lao bạc kèn tiếp được gác ma đại quân tri sọ bước nhỏ là ngây người một lúc sau đó trên mặt một trận vẻ mừng như điên vĩ đại đi ạp bộ đại nhân ở ở xe vụ đi Apo. Bạc kèn nguyện ý dâng ý l rất nhanh trên tay hắn ác ma đại quân chi sọ liền cấp ra đáp lại toàn bộ đầu lâu bắt đầu tản mát ra hồng quang mà lao bạc kèn thân thể thì theo cái này hồng quang đại thịnh xuất hiện biến hóa đầu tiên là ôm ác ma đại quân c h i sọ hai tay nguyên bản nửa ác ma hóa lao bạc k ẹ n hai tay đã trở nên xích hồng mọc r a lợi chảo nhưng toàn bộ tay lại càng thêm cơ bắp súng mãn tràn đầy lực lượng cảm giác bây giờ lại mắt trần có thể thấy biến chất số dưới đầu tiên là mọc r a nếp may sau đó như là xì hơi khí cầu đồng dạng khô quát số dưới sau đó loại biến hóa này lan tràn đến toàn thân lao bạc k ẹ n toàn thân huyết n ụ c đều bị ác ma đại quân c h i sọ h ú t khô đại quân tri sọ hấp thụ còn không chỉ là lao bạc kèn huyết n ụ c năng lượng lúc này lao bạc kèn sâu trong linh hồn xuất hiện một trận xé rách giống như đau、đớn. loại kia đau đớn xa so với trên đục thể khô héo tới thống khổ giống như lão bạc kèn dạng này ngoan nhân cũng không nhịn được phát ra một tiếng yếu ớt kêu đau bất quá trận này đau đớn tiếp tục thời gian rất ngắn bởi vì đại quân chi sọ lực ngọn nguồn cắn nuốt hết lao bạc kèn linh hồn đã mất đi linh hồn xem như triệt để cùng thế giới này cá biệt ngay cả linh hồn cũng không có tự nhiên cũng sẽ không tồn tại đau đớn vấn đề lão bạc kèn tại kích hoạt lên trong cơ thể ác ma huyết mạch về sau rõ ràng đã bành trướng thành một cái thân cao gần hai mét tráng kiện đại hán lúc này cầm tới ác ma đại quân chi sọ sau không đến mười giây thời gian ngay tại trước mắt bao người rút lại thành một bộ thây khô thậm chí ngay cả thây khô trạng thái cũng không thể bảo trì toàn bộ thân thể như là bị phong hóa nhiều năm đồng dạng ngay cả khung xương cũng không thể tương liên trực tiếp sụp đổ mất mà lao bạc k ẹ n thẳng đến đầu lâu rơi xuống đất trên mặt cũng vẫn như c ũ duy trì nụ cười chỉ là nụ cười kia xuất hiện tại một trường khô quắc phong hóa trên mặt nhiều ít có vẻ hơi quỷ dị mà b ư ớ c lên h à o quang màu đỏ, đỏ đại quân c h i sọ vậy cùng lao bạc k ẹ n đầu cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất cùng lão bạc kèn viên kia triệt để mất đi sức sống đầu lâu khác biệt đem lão bạc kèn triệt để rút khô ác ma đại quân c h i sọ sau khi hạ xuống tựa hồ càng chưa đầy đủ tại ác ma đại quân c h i sọ hồng quang đại thịnh về sau bạc kèn nhà gia tộc k h á c thành viên thi thể cũng xuất hiện dị thường cả viện bên trong ít nhất có trên trăm cỗi chạy bạc kèn nhà huyết mạch thi thể những thi thể này trên huyết dịch như là bị ma pháp điều khiển đồng dạng từ trong cơ thể tôn u ra dọc theo mặt đất hướng ác ma đại quân tri sọ chạy tới trong sân lưu thành một đầu máu tươi trường hạ thật không cần ngăn cản sao di chát đại nhân hiện tại ra tay ngăn lại còn kịp t trong trong lần này vạ dịt lần nữa khuyên nhủ di chát thật không có gây nên cờ cùng chung quanh bắc địa quân tướng sĩ bất mãn lão bạc k ẹ n phong hóa thành tạt bã huyết dịch rót thành dòng sông quỷ dị tràn diện đồng dạng để cờ chờ bắc địa quân tướng sĩ nhận lấy rung động trên mặt cũng đều trở nên nghiêm túc lên tay đã theo bản năng đem vũ khí nắm chặt lực chú ý toàn bộ tập trung vào hiện ra hồng quang đầu lâu bên trên chỉ còn chờ di c h á t ra lệnh một tiếng bọn hắn liền muốn xông đi lên đem viên kia nhìn xem không thế nào thoải mái đầu lâu đạp nát đến có thể cầm lấy đi làm động vật đồ ăn trình độ nhưng mà di c h á t đối mặt hết t h ả trước mắt lại từ đầu đến cuối không nói một lời không nhìn lo lắng v à di từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước hiện trường mặc dù tất cả mọi người cảm nhận được đến từ ác ma đại quân đầu lâu áp lực nhưng không có di c h á t mệnh lệnh từ đầu đến cuối không có người v ọ n động thẳng đến tất cả bạc kẹn nhà thành viên thi thể toàn bộ biến thành giống lao bạc kẹn đồng dạng thây khô về sau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 dọc theo mặt đất hướng ác ma đại quân c h i sọ chạy tới trong sân lưu thành một đầu máu tươi trường hạ thật không cần ngăn cản sao di chát đại nhân hiện tại ra tay ngăn lại còn kịp trông thấy trước mắt một màn quỷ dị vạ dịt trong mày trong lòng càng thêm lo lắng cái đồ chơi này không chỉ có đem lão bạc k ẹ n hút khô lại còn đem đ ầ y ở đây tất cả bạc k ẹ n nhà thành viên máu tươi trở thành chất dinh dưỡng không làm ra điểm địch nhân cường đại đến đều có lỗi với này quỷ dị tràn diện lần này vạ dịt lần nữa khuyên nhủ di chát thật không có gây nên cờ cùng chung q u n h bắc địa quân tướng sĩ bất mãn lão bạc kèn phong hóa thành tắt、bã.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 nhưng không có di chắc mệnh lệnh từ đầu đến cuối không có người vọng động thằng đến tất cả bạc k ẹ n nhà thành viên thi thể toàn bộ biến thành giống lao bạc k ẹ n đồng dạng thây khô về sau ác ma đại quân c h i sọ rốt cuộc xuất hiện biến hóa cả viên đầu lâu đã khôi phục một bộ phận huyết đ ủ mà bốc lên hào quang màu đỏ đại quân c h i sọ vậy cùng lao bạc k ẹ n đầu cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất cùng lao bạc k ẹ n viên kia triệt để mất đi sức sống đầu lâu khác biệt đem lao bạc k ẹ n triệt để rút khô ác ma đại quân tri sọ sau khi hạ xuống tựa hồ càng chưa đầy đủ tại ác ma đại quân tri sọ hồng quang đại thịnh về sau bạc kẹt nhà gia tộc khắc thành viên thi thể cũng xuất hiện dị thường.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 c trong thời gian ngắn chí ít mấy ngàn mũi tên nhọn bao trùm toàn bộ màn sáng bác địa quân trang bị tinh lương binh sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện những ngày mũi tên chính xác cùng uy lực đều không yếu dày đặc mưa tên bao trùm phía dưới toàn bộ khu vực đều không có bất kỳ cái gì tránh né không gian võ trang đầy đủ đại kỵ sĩ đều có rơi vào đi khả năng chỉ là đối diện cái kia màu đỏ thân ảnh lại không có chút nào tránh né ý tứ ngược lại đón mưa tên tăng thêm tốc độ lao đến rất nhanh liền vượt qua màn ánh sáng màu xanh lam từ cái kia đất cằn nghìn giảm thế giới lao đến phanh phanh mũi tên bắn tới trên người đối phương giống như bắn tới thép tấm trên đồng dạng khó mà tấp nhập toàn bộ lạc đến một bên thân y n ỏ ông ông ông bắc địa quân bên này sớm đã có cùng sinh vật cao cấp tác chiến kinh nghiệm tự nhiên biết có chút tồn tại không phải dựa vào phổ thông cường cung kình nọ có thể giải quyết uy lực càng lớn thần uy nọ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cơ hồ liền so đ ầ y trời mưa tên chậm một giây thần uy nọ trầm thấp trầm đục chuyển đến mười mấy chi cự mũi tên kẹp ở đ ầ y trời mưa tên bên trong hướng phía màu đỏ thân ảnh mau chóng đuổi theo cảm giác này tựa như là tại mưa to bên trong sen lẫn mấy khoả lớn t r ừ n g quả đấm mưa đá đồng dạng lần này xuyên qua màn sáng mà đến ác ma không có tại trực tiếp dùng thân thể đi đón ữ a màu đỏ ác ma nhìn hình thể không nhỏ nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy dựng lên cao hơn mười mét đầu tiên là mấy cái quay người tránh đi mấy chi cự mũi tên sau đó bàn tay lớn vụ một cái một cỗ hấp lực từ hắn bàn tay bên trong truyền đến cứ thế mà cải biến cự mũi tên phi hành phương hướng nguyên bản bắn về phía hắn cự mũi tên toàn bộ bị hắn bắt được bàn tay bên trong vê anh ác ma nhẹ nhàng bóc cự mũi tên đầu tiên là biến hình sau đó tại một trận ánh lửa bên trong hóa thành cho tàn màu đỏ thân ảnh đứng nạo g nghễ tại không trung nhìn qua chung quanh d à y đặc bắc địa quân sĩ binh trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt tựa h ồ không có đem cái này mấy vạn võ trang đầy đủ chiến sĩ đặt ở mắt bên trong nhân loại đã nhiều năm như vậy vẫn là không có cái gì tiến bộ a vẫn là nhiều nhất chỉ có thể đối phó cuồng bạo ma loại kia không có đầu vóc hạ đẳng tồn tại không có tinh linh chỉ có thể tạo ra loại này đồ chơi đồng dạng vũ khí sao bất quá nhân loại linh hồn thật là mỹ vị a chỉ so với tinh linh kém một chút như vậy quả nhiên là hoàn mỹ r a súc thần uy nọ chuẩn bị ngừng quờ chỉ huy thủ hạ quân sĩ chuẩn bị khởi xướng vòng thứ hai công kích nhưng di chắt phất tay để bọn hắn ngừng lại lấy tên này màu đỏ ác ma tốc độ nếu như tận lực trốn tránh thần uy nọ phát ra cự múi tên khả năng đều đổi không kịp đối phương không cần thiết tiếp tục uổng phí công phu bắc ken nhà thiên tổ t ử n g u y ệ t đại ác ma đi ác bộ lại là thật nhìn thấy đạo kia màu đỏ thân ảnh rừng ở giữa không trung về sau và dịt ngược lại là nhớ tới cái gì hơi kinh ngạc hô lên t ử n g u y ệ t đại ác ma di chát hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía và dịp tựa hồ lại là hắc ngục độc nhất vô nhị tình báo l i ê n là b ạ c k è n nhà một mực tuyên bố tiên tổ đi ác bộ cùng bọn hắn một mực cung phụng c ố kia pho tượng giống nhau như lúc truyền thuyết bên trong tử n g u y ệ t đại ác ma là vực sâu bên trong cường đại nhất thượng vị ác ma một trong bắc kẹt nhà cũng là bởi vì chạy xuôi từ nguyễn đại ác ma huyết mạch mới có thể trở thành huyết mạch quý tộc đứng đầu a vậy mà còn có nhân loại biết ta tồn tại sao mặc dù cách hơn trăm mét nhưng trên trời ác ma đi ạ pổ cũng nghe đến vạ dịt lời nói cái này cấp bậc cường giả mặc kệ là thị lực cùng thính lực đều đạt tới thường nhân khó mà với tới trình độ chỉ cần bọn hắn nguyện ý phương viên mấy trăm mét phạm vi đều khó mà trốn qua cảm giác bất quá ta muốn ôn nắn một điểm bọn hắn có thể tính không lên huyết mạch của ta bất quá là một đám hèn mọn nô b ộ c mà thôi vì ta quản lý gia súc nô b ộ c các ngươi những n à y hèn mọn gia súc làm sao dám hướng chủ nhân khởi xướng tiến công trên trời đi pổ cũng không có tận lực phóng đại thanh n m nhưng lại đem lời nói rõ ràng truyền đến ở đây phần lớn người t hai bên trong phía dưới bắc địa quân sĩ binh đều mặt lộ vẻ vẻ giận h ẳ n không thể này lại c ò n liền xông đi lên chặt đối phương dù sao đối phương mở miệng một tiếng r a súc đến s ư n g hô nhân loại là người đều sẽ cảm thấy khó chịu di chắc ngược lại là không có vì vậy tức giận ngược lại đang tiêu hóa đối phương lời nói bên trong lộ ra t i n tức từ tinh linh đế quốc sụp đổ đến ạ dạ gồng dẫn đầu nhân loại trong lúc này mấy trăm năm có một cái rất dài thời gian t r ố n g trong khoảng thời gian này nhân loại loại này nhỏ yếu chủng tộc đã sớm nên bị thú nhân vương quốc tiêu diệt mới đúng nhưng nhân loại không chỉ có đứng vững thú nhân tiến công còn một lần chiếm cư phương nam lấy huyết mạch quý tộc cầm đầu tạo thành cùng loại liên bang thế lực cùng thú nhân đối kháng mấy trăm năm lâu từ ma lực khô kiệt về sau nhân loại cùng thú nhân chiến lực t r ê n lệch đến xem không có gì bất ngờ xảy ra nhân loại là hẳn là bị thú nhân nghiên ép huyết mạch quý tộc mặc dù tại vũ lực trên có thể miễn cưỡng cùng thú nhân cấp cao chiến lực đối kháng nhưng bọn hắn một là số lượng ít hai là bọn này thụ ác ma hôn loạn tính cách ảnh hưởng huyết mạch quý tộc cơ bản đều không l à người không tại trên lãnh địa loạn giết người đều tính được là min chủ cũng không có khả năng trông cậy vào bọn hắn đem nhân loại quản lý tốt bao nhiêu tại huyết mạch quý tộc thời kỳ ngoại trừ có được c á c ma lực lượng huyết mạch quý tộc cùng chút ít thân binh bên ngoài đại bộ phận quân thường trực sức chiến đấu khả năng ngay cả bắc địa tùy tiện huấn luyện hơn mười ngày nông binh cũng không bằng ngược lại là cùng k i ế p trước trên địa cầu minh mặt tình huống tương tự huyết mạch quý tộc liền là to to nhỏ nhỏ quân đầu thân binh liền là gia đình quân thường trực tác dụng lớn nhất liền là tráng tráng uy thế đánh một chút thuận do trận chiến mà thôi đối kháng lúc trước cường thịnh thú nhân vương quốc cơ hồ là chuyện không thể nào Phía sau cùng đối khởi sự ả gồng huyết sau sự cùng gồng đối ạ dạ mặc ạ dạng tại loại tại c tộc cấp tốc tung. Hiện tại xem ra, lúc trước có lực cầu có ác ma một phần công h thống như Hiện nhân thể thú nhân sinh, phần quý tung. trị lật một liền đồng nên giấy ra, bị là lao. dưới áp xem ma m dù những này ác ma chỉ là bởi vì nhân loại linh hồn so thú nhân mỹ vị đem nhân loại đương ra n u ô i thôi chỉ là ở giữa theo ma lực suy yếu càng ngày càng nghiêm trọng ác ma cũng vô pháp tái xuất hiện tại trên đại lục mới dần dần thành truyền thuyết nếu như di c h ắ t suy đoán chính xác lời nói nói theo một ý nghĩa nào đó ác ma còn bảo vệ nhân loại một đoạn thời gian bất quá đây cũng không phải là đi apple ở phía trên mở miệng một tiếng r a súc lý do siêu một đạo mũi tên mang theo màu trắng ánh sáng hướng phía trên trời đi apple mau chóng đuổi theo mũi tên này tốc độ không biết so trước đó những cái kia mũi tên mau ra gấp bao nhiêu lần nguyên bản một mực trướng mắt nhân loại vũ khí tầm xa đi apple tại mũi tên này bắn ra một nháy mắt vậy mà bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm trốn không thoát hoàn toàn bị khóa cứng khí cơ trong trước mắt đi apple làm ra tối lựa chọn chính xác nhất chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên hai cái lợi chào trên xuất hiện đỏ rực như lửa diễm giống như vòng sáng trong nháy mắt cùng màu trắng tiễn quang đụng vào nhau mũi tên như sao trổi đụng vào thiên thể đồng dạng tại đêm tối hạ đụng ra cường quang làm cho cả kim long đô cũng vì đó lóe lên lại giống là một tiếng sét loay sáng vang vọng nửa cái bầu trời đêm bất quá màu trắng tiễn quang vẫn là tạ i dần dần ảm đạm xuống bị diễm sắc bao khỏa tại bên trong tại chống đỡ gần ác ma đỉ ạp bộ bàn tay thời điểm triệt để đã mất đi động năng đỉ ạp bộ một tay nắm qua mũi tên tiện tay đem nó xếp thành hai đoạn thần xác lại hơi nghiêm túc ánh mắt quét mắt một chút phía dưới đám người sau đó đem ánh mắt khóa chặt đến di chắc bên người gờ hiệu trên thân. nhìn xem gởi cùng nhân loại hơi có vẻ khác biệt bề ngoài đi ạ bộ đầu tiên là sức sở sau đó dùng không xác định ngự khi nói tinh linh h i ệ n nhiên đi ạ bộ là để gởi cùng tinh linh giống quá hình dạng cho kinh đến từ nguyệt đại ác ma cực kỳ thưa thất nhưng từng cái sinh mệnh kéo dài đặc biệt là đến đi ạ bộ cấp độ này cường giả chỉ cần không phải vẫn lạc tại ngoài ý mớn sống trên mấy ngàn năm bất quá là bình thường đi ạ bộ năm đó thế nhưng là cùng tinh linh đại chiến người tham dự đối tinh linh ma đạo sư cùng thần linh kinh khủng chiến lực vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem gỡ k i a trường cực giống tinh linh mặt không có từ trước đến nay trong lòng máy động bất quá sau khi nói xong đi ạ v ô lại lập tức lắc đầu phủ định nói không đúng chỉ là dáng dấp có điểm giống mà thôi một điểm thuần huyết tinh linh đã sớm diệt tuyệt trên thân một điểm ma lực ba động đều không có càng giống là nhân loại cùng tinh linh sinh hạ rác rưởi mà thôi quả nhiên nhân loại loại này r a súc làm sao có thể tu luyện tới loại trình độ này kém một chút liền có thể làm bị thương ta đáng tiếc nếu như là một cái thuần huyết tinh linh tia ngươi linh hồn nên mỹ vị đến mức nào cái gì đi ạ p liếm liếm đầu lưới Thừa một thân xuất trước mặt thẳm thiên một tiêu Thôi chút hồ nhớ nhưng chưa chắc ảnh hiện xanh minh, chém phía Sau chưa vẫn vị, vung vẩy vung về còn nào còn nói xong. lên, án. lên liên minh, liên lòng động lực lượng cùng bạo chém về phía còn có cười. lực có mỹ màu loại lóe lấy bạo Di đối đó đó ở sứ ý k p h ả n ứng đ i ạ bộ. k i ế m phong mang theo sóng l ử a để đi ạ bộ cái thói quen này nhiệt độ cao tử n g u y ệ t đại ác ma đều có chút khó chịu vội vàng lệ thân mà qua tránh đi một kiếm này nhưng mà di chắc công kích kế tiếp lại như mưa to gió lớn đồng dạng mau chóng đuổi mà đến ẩm ẩm ẩm quyền cước binh khí lần lượt đánh tới không trung đ i ạ pô bắt đầu còn hơi ngăn cản hai lần nhưng rất nhanh liền bị di chắt toàn diện áp chế hoàn toàn thành một cái đại hào màu đỏ đông cát đơn phương chịu truy làm thánh giai vực chi cảnh đỉnh t ử n g u y ệ n đại ác ma đ i ạ pô so cự long đều muốn kháng đánh rất nhiều màu xanh thảm thiên sứ liên minh chặt tới trên thân cũng chỉ có thể khó khăn lắm rách ra ngoại trừ làm một thân chật vật vết thương bên ngoài trong thời gian ngắn còn không có gì nguy hiểm trí mạng đến đằng sau di chắt dứt khoát vung lên nằm đấm một chút một chút đánh tới hướng đ ị ạ pô đ ị ạ pô thân thể cao tới ba mét so di chất chủ, chủ lớn hơn một vòng lại tại di chắt đều dưới nắm tay không hề có lực hoàn thủ nóng bỏng đầu khí côn bạo quyền phong toàn bộ vương đô bầu trời đêm đều đang rút rút y tựa như hơi không cẩn thận di chắt quyền kế tiếp liền có thể tương dạng không cho xé mở một lỗ hổng đồng dạng đố chi cảnh thực lực vào lúc này mở ra không bỏ sót binh lính bình thường thì cũng thôi đi bọn này hô to di chắt đại nhân vạn t u ế bắc địa quân sĩ binh liền không nghĩ tới di chắt sẽ thua loại khả năng này trong mắt bọn hắn bọn hắn vô địch di chắt đại nhân treo lên đánh một cái không biết địa phương nào chui ra ngoài quái vật là một kiện chuyện lại không quá bình thường chỉ có vạ diệt loại này biết đến càng nhiều người nhìn xem di chắt toàn diện áp chế trên trời tử nguyệt đại ác ma sau có một ít trận mắt hốc mồm đây chính là cường giả trong truyền thuyết ta so cự long còn cường đại hơn tử nguyệt đại ác ma tại thượng cổ tinh linh ác ma chi trong cuộc chiến đều lưu lại qua danh tự ác ma cực giả hiện tại làm sao biểu hiện cùng cái yếu gà đồng dạng bị di chắt đơn phương lầu đả vạ diệt đều đang hoài nghi trên trời ác ma kia có phải thật vậy hay không tử nguyệt đại ác ma không phải là nhận lầm đi thế nhưng là không trung kia lúc sáng lúc tối tia sáng cùng bạo tạc giống như năng lượng ba động lại nói cho hắm biết tiên tiên là hàng thật giá thật t ử n g u y ệ n đại ác ma không nói phía dưới phản ứng của mọi người trên trời đ i ạp bộ rốt cục bắt đầu nhịn không được phát ra từng đợt h é t thảm di chắt đánh nhau cũng không giảng cứu ghét nhất người khác đánh mặt mình ra tay lại yêu thích hướng phía trên mặt c h à o hỏi di chắt một trận dưới nắm tay đến đĩa ạp bộ nguyên bản anh tuấn lập thể ngũ quan này lại c o n quả thực như bị hai hướng bạc giảm chiều không gian đồng dạng biến thành mình cái mũi để di chắt đánh nhanh chen vào trong đầu toàn thân cao thấp cảng là tìm không thấy một khối tốt ra đ ặ t ở những sinh vật khác trên thân loại này tổn thương c o i như không chết cũng kém không nhiều là chỉ có hít vào mà không có thở ra nhưng đi ạ bổ tiếng kêu thảm thiết lại còn trung khí mười phần bất đắc dĩ di, di chắt chỉ có thể lại nặng nặng cho đối phương m ấ y quyền cuối cùng tụ lên lực lượng một k h ệ u tay đập vào đi ạ bổ hậu tâm bên trên vê anh cao lớn màu đỏ thân thể trùng điệp nện xuống đất rơi vào bạc kẹt nhà còn sót lại đại lý thạch bản bên trên tại cứng rắn phiến đá trên ném ra một cái hố to mang theo một vòng bụi đất một đạo kim hồng sắc chỉ riêng ngơi đổi mà xuống lại là hung hăng một kích sau đó lại đem khảm dưới đất đi ạ bộ bắt được giữa không t r u n g bên trong không phải mới vừa cực kỳ phách lối sao ngươi nói hiện tại ai là gia súc đâu lúc này đi ạ bộ bị di chắt từ trong lòng cùng trên n ụ c thể tàn phá một phen sau đã không có vừa rồi cao cao tại thượng bộ d á n g bị sách giữa không t r u n g bên trong quả thực giống một đám thịt nhau đồng dạng bất quá đến loại trình độ này đi ạ bộ vẫn không có chết đi còn đối di chắt có một ít phản ứng vung tha ta ta nguyện ý làm đại nhân gia súc về sau ta chính là đại nhân gia súc đi ạ bộ phản ứng có chút vượt quá di chắt dự kiến tốt xấu là vượt chi cảnh cường giả nhìn xem người ta g ợ rộ cái này đi ạ bộ là một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có a đây cũng là di chắc không hiểu nhiều trong ngược sâu quy tắc ngàn giám đất chết hoàn cảnh cực kỳ ác liệt mạnh được yêu thua cường giả vi tôn không có gì trật tự có thể nói đối với hướng mạnh hơn mình người chịu thua đ ố i ác ma tới nói so uống nước còn muốn tùy tiện vì mạng sống đi ạ bộ nơi nào sẽ để ý cái gì cường giả tôn nghiêm bất quá ác ma loại sinh vật này thực chất bên trong liền mang theo bạo ngược muốn chân chính thu phục cơ hồ là không thể nào muốn để bọn hắn nghe lời biện pháp duy nhất liền là một mực、so、với đối nhất pháp p duy một chút tình báo, là mực so h ư ơ n g quai xanh còn tốt có sống trên một kiếm kia quá khứ bình thường sinh vật đều trực tiếp tê liệt địa ạ bộ y nguyên còn có thể động đậy chung quanh bắc địa quân sĩ binh cũng nghiêm túc rất nhanh n h ắ t đến đặc chế xương xích nhanh chóng xuyên qua di chắt vừa mới dùng tiền sứ liên minh đâm ra tới vết thương đem trọng thương đỉ ạ p ổ hoàn toàn khóa kín sau lại cất vào một cái lồng sắt bên trong xem t r o n g đó nếu là phát hiện vết thương có dấu hiệu khép lại biết nên làm như thế nào đi minh bạch đại nhân tại mấy đại kỵ sĩ sĩ quan áp giải dưới đỉ ạ pô bị áp giải đi vị này tại vực sâu bên trong cũng được xưng tụng chúa tể h một phương cừng giả bởi vì chủ quan l ẻ loi một mình trực tiếp gãy tại di chắt trên tay mà di chắt lúc này lại đưa mắt nhìn sang tòa kia y nguyên lưu tại tại chỗ truyền tống môn bên trên một trận đại chiến về sau đêm đã khuya tinh không ép rất thấp không trung đầy sao lập lòe giống như b ư ớ c động thái bức tranh từ thị giác tốt nhất giống đưa tay liền có thể chạm đến vốn dĩ là cuối xuân hai ngày này vương đô thời tiết lại coi như không tệ giữa mắt liền có thể nhìn thấy này tấm tinh hà đổ xuống đến bức họa tuyệt vời nếu có nhàn hạ thoải mái lúc này chính là thưởng thức tinh không tuyệt hảo thời gian bất quá lúc này vương đô bên trong lại có một dạng so trên trời tinh không muốn làm người khác chú ý rất nhiều sự vật liền là đạo kia kết nối lấy vực sâu cùng hiện thực truyền tống môn mặc dù mấy vạn bắc địa quân tướng sĩ đã đem b ạ c kẹt nhà phủ đệ vây chật như n ê m tối nhưng đi ạ pô xuất hiện kia phiến quan g môn cùng cửa thành độ cao tương đương tại kim long đô một đ á m kiến trúc bên trong đều thuộc về hạt giữa b ầ y g à cái chủng loại kia lại tại đêm tối bên trong thả ra bắt mắt ánh sáng màu lam lại thêm di chắc cùng đi ạ pô ở trên không một trận đại chiến hấp dẫn đại lượng ánh mắt chỉ cần không phải mù l o à này lại con đều nên phát hiện kia phiến bắt mắt màu lam quan môn nếu như không có bắc địa quân vây quanh đã sớm nên có thành vệ quân cùng cấm vệ quân người đến dò xét bất quá bây giờ nha trời sập tự nhiên có người cao đỉnh lấy liền ngay cả làm nhất quốc chi quân ra ẩn đều chỉ là phái người hơi dò xét một chút tình huống biết bắc địa quân đã đem hắn đoàn đoàn bao vây sau liền không có tiến một bước động tác cho phép di c h á t mình dày vào đi hoàn toàn một bộ nằm n g ự a cử động dù sao nếu như là trước mắt nhân tộc đệ nhất cao thủ di c h á t tăng thêm q u á i vật bắc địa quân đều xử lý không được chuyện gia ẩn trên tay cũng không có gì có thể điều động lực lượng có thể xử lý mà lúc này di c h á t lại vẫn đứng đứng ở màn sáng trước mấy chục phút lâu nửa ngày không có động tĩnh bởi vì hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở di chắt lâm vào suy nghĩ bên trong truyền thống môn c ù đã từng bị kia không gian hệ ác ma đại quân có thể mở ra vực sâu cùng đại lục ở giữa truyền tống môn là bởi vì bản thân hắn đủ cường đại có thể mở ra một cái ổn định truyền tống môn nhưng nó lúc này dùng nó đầu lâu duy trì lực lượng mở ra truyền thống môn có thiếu hụt là kiện phi thường bình thường sự tỉnh đám ác ma tại s a u khi chiến bại chỉ có thể lợi dụng đại quân đầu lâu mở ra vụ n trộm mở ra không ổn định lối đi đến thu hoạch một điểm linh hồn mà cần có chỉ dẫn nơi nào có lấy tự thân huyết mạch làm dẫn tới chuẩn xác đâu lúc đầu sử dụng không ổn định truyền thống môn chui vào thành công đám ác ma có ý thức trên đại lục gieo rắc chính mình huyết mạch ngoại trừ bồi dưỡng một đám tên khốn kiếp bên ngoài chính là vì dựa vào huyết mạch hoàn thành tinh chuẩn dẫn đạo đến trên đại lục thu hoạch linh hồn bởi vì đối ác ma tới nói, nhân loại linh hồn là gần với tinh linh mỹ vị cho nên tại nhân loại cực kỳ yếu thế thời điểm ác ma thậm chí có ý thức bảo vệ một chút nhân loại lại đến về sau ma lực càng phát ra khô kiệt đến ạ dạ g ổ n g thời kỳ thậm chí đã không cách nào trèo chống truyền tống môn mở ra ác ma cũng liền đã mất đi chui vào đại lục khả năng thang đến gần nhất ma lực khôi phục đã từng huyết mạch quý tộc một lần nữa kích hoạt lên trong cơ thể ác ma huyết mạch còn thành công có liên lạc chính mình huyết mạch đầu mườn bị ạ bộ thành mặt trước hết qua truyền tống môn mới may mắn đáng tiếc lúc đầu nên ăn như do quần hắn đục phải không giảng đạo lý di chát nhân vật từ chăn nuôi chủ biến thành tù nhân chỉ là di chắt mặc dù nhẹ nhõm đánh bại d i a p o nhưng đối triệt để ổn định truyền tống môn lại tràn đầy lo nghĩ để di chắt sinh ra lo nghĩ cũng không phải bởi vì ổn định truyền tống môn cần lượng lớn tài nguyên hiện đang khống chế buôn bán trên biển cùng mấy chỗ truyền tống môn thương lộ bắc địa có thể nói là toàn bộ đại lục ở bên trên dồi dào nhất thế lực thích chữ hàng bảo tàng cự long tại di chắt trước mặt đều chỉ là quỷ nghèo rốt cuộc cự long coi như đi ăn cướp cũng không giành được nhiều như vậy kim nạn khống chế kim long trên sông bơi đường thuyền phương nam buôn bán trên biển cùng mấy chỗ song hướng truyền thống môn bắc địa thế lực làm lên sinh ý đến có thể so sánh cướp bóc đến tiền nhanh hơn cân đại lượng tài nguyên đối toàn bộ bắc địa mà nói bất quá là tốn một chút thời gian triệu tập vật tư thôi chân chính để di chắt lo nghĩ vẫn là truyền thống môn ổn định về sau đối đại lục ảnh hưởng đây chính là một cái song hướng truyền thống môn a ổn định lại về sau nhân loại có thể quá khứ ác ma cũng có thể tới di chắt cũng không phải là một cái tự đại người hắn biết rõ thực lực của mình cùng cả nhân loại là tách rời thậm chí tinh nhuệ bắc địa quân trên thực tế cũng không có nhảy ra cái phạm vi này trước mắt bắc địa quân cấp cao chiến lược cũng phổ biến ở vào đại kỵ sĩ tiêu chuẩn ngay cả đại địa giai đều rất ít gặp để bọn hắn vây quét lẻ thẻ ác ma vẫn được thật muốn trực diện đại quân ác ma đó cũng là phá hôi mệnh chỉ có hệ thống quân đội cùng anh hùng mới có thể miễn cưỡng đổi u theo bước tiến của hắn mặc dù đối vực sâu bên trong sinh tồn ác ma thế lực không có cụ thể hiểu rõ nhưng không ảnh hưởng di chắt từ thượng cổ điện tịch đôi câu vài lời bên trong có một thứ đại khá i ấn tượng tối thiểu lúc này đem truyền tống môn ổn định lại không biết nhẫn nhị bao lâu ác ma liền sẽ giống như chó điên rung manh tiến ra đối kim long đô chính là đến toàn bộ trung ương đại bình nguyên trên nhân loại tới nói đều là một cái tai nạn tại suy nghĩ thật lâu về sau di chắt cuối cùng vẫn tại chữa trị tuyển hạng chỗ lựa chọn từ bỏ không hoàn toàn chắc chắn hắn không nguyện ý tùy tiện chế tạo loại này không ổn định nhân tố g di chắt đại nhân dẫn người bảo vệ tốt cửa lớn không muốn thả bất kỳ vật gì chạy vào vâng đại nhân bất quá G ơ mặc dù năng lực không kém nhưng trên thực lực còn chưa đủ để phòng phạm trong vực sâu xuất hiện ác ma cho nên di chắt lại quay đầu hướng g ở phân phó vài câu để vâng m a n theo h đại nhân n sáu cơ giới thành phù thanh chủ đại vương tử thiết vệ quân đem phủ đệ bảo vệ cực kỳ chặt chẽ vừa đi vừa về binh lính tuần tra đều trên mặt s á c khí kinh lịch một trận chật vật đại chiến về sau còn sống sót thiết vệ quân binh sĩ tựa hồ cũng được thăng hoa vốn chỉ là nghiêm trình huấn luyện tinh nhuệ hiện tại mang tới một tia thiết huyết chi khí điện hạ ngoài thành thú nhân đã chạy trốn trải qua trận chiến này thú nhân cũng đã bất lực lần nữa xâm chiếm cờ dịch thành đại sành bên trong một tướng lĩnh ngay tại cho đầu ngồi ở chủ vị trên đại vương tử hồi báo mới nhất quân tỉnh tướng quân dùng đều không phải rút lui hai chữ mà là chạy trốn nguyên bản vây công cờ dịch thành thú nhân đại quân phát sinh đại bại trốn cái này đối dùng võ dũng mà chịu khổ chiến chứ danh thú nhân chiến sĩ mà nói là kiện mười phần hiếm thấy sự tỉnh thú nhân đại quân chạy tán loạn đối toàn bộ cờ dịch thành tới nói đều coi là chuyện đại hị sự nếu để cho thú nhân phá thành bao quát đại vương tử tại bên trong thành bên trong mấy chục vạn người loại là quyết định không có gì đường sống nhưng mà người ở chỗ này bao quát đại vương tử tại bên trong trên mặt đều không có cái gì vui mừng từng cái khóa lại lông mày một bộ lo lắng dáng vẻ di chắt mang theo bắc địa quân chủ lực tiến vào chiếm giữ kim long đô lúc này có thể đến giải cờ dịch thành chi vây cũng chỉ có chia binh ra vong linh đại quân hơn mười đầu c ố t long trên trăm tên tử vong kỵ sĩ trên ngàn hắc võ sĩ và mấy chục vạn kế khô lâu dung sĩ tại sản giờ hiệu dẫn đầu dưới chỉ dùng không đến thời gian một tuần liền đánh tan cờ dịch thành ba mươi vạn thú nhân đại quân nguyên bản còn tại liều sống liều chết cờ dịch thành thủ quân trọn vẹn nhìn vài ngày v ỡ kịch nếu là bình thường quân đội đến rút bọn hắn tự nhiên có thể thấy vui mừng không xiết nhưng bọn này tản ra mùi nấm mốc cùng hôi thối vong linh về i ệ quân thực sự khó mà để bọn hắn bắt đầu vui vẻ lúc này chiến sự đã cơ bản rơi xuống đại mạc nên như thế nào đối mặt chi này quân đội bạn đại vương tử tựa hồ còn có chút không quyết định chắc chắn được qua nửa ngày, m điện hạng phía vỡ trầm mặc mở m đi. ngoài quân đội mặc dù đánh lấy ba m ũ i tên cờ nhưng hoàn toàn là một đám quái vật ngài không thể đi mạo hiểm không cần nói nữa mở cửa thành đi nếu là bọn hắn thật có áp ý cờ dịch thành chẳng lẽ còn có thể thủ được sao vẫn là nói các vị nói tướng quân là các c ả một thấy c chi hơn ba trăm ngàn người thú nhân quân điểm t r ợ liền đã để cờ dịch thành lung lay sắp đổ hiện tại ngoài thành con quái vật kia quân đội cùng chém dưa thái giao đồng dạng đánh tan thú nhân trên lệnh của song phương hiển nhiên không phải một điểm nửa điểm chỉ xem trên trời đám kia bay tới bay lùi cổ long bọn hắn liền biết đối phương nếu là công thành bọn hắn liền một ngày đều không kiên trì nổi đều thu thập một chút mở cửa thành theo ta cùng một chấu n ê n h đón vừa đưa ra từ bắc địa việt quân vâng điện h ạ đại vương tử tại thiết vệ quân bên trong quyền uy không thấp quyết nghị một chút coi như những người khác còn có cái gì lo nghĩ này lại con cũng chỉ có thể gật đầu nghe lệnh bốn n g o à i thành sán rời cùng xa ngồi trên mặt đất bình thường mà nói mấy chục vạn đại quân một trận quân nghị làm sao cũng phải có hai chữ số tướng lãnh cao cấp tại x o á i trướng bên trong thảo luận một phen cho dù không phát biểu cái nhìn của mình cũng phải rõ ràng b ư ớ c kế tiếp hành động quân lệnh nhưng vong linh đại quân không có cái gì xoáy trướng cùng sở chỉ huy nói chuyện cho dù là có chút trí tuệ cao cấp vong linh cũng liền chỉ tương đương với nhân loại binh lính bình thường trình độ không thể trông cậy vào bọn hắn đến chỉ huy những binh lính khác chỉ huy tác chiến mấy chục vạn đại quân hành động toàn bộ nhờ sản rợi cùng xạ chỉ huy vong linh pháp sư không chỉ có đến có cường đại tinh thần lực còn muốn có thống suất đại quân hành quân bảy trận năng lực chỉ là có thể triệu hoán một ít vong linh chiến sĩ ra không có tương ứng năng lực chỉ huy sẽ chỉ như ong vỡ tổ phát động công kích tại ý gia thi á đại lục ở bên trên chỉ có thể bị các tộc danh tướng treo lên đánh đồng thời có hai hạng năng lực mới là sản d ở trở thành chuyển kỳ vong linh pháp sư ì vào sán d ở hữu đại nhân một trận chiến này chúng ta tổn thất một đầu cốt long còn có bảy tên tử vong kỵ sĩ ừ m đem thú nhân thi thể lại phân biệt một chút nhìn xem còn có thể hay không bổ sung một điểm hắc võ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ e o xa tại báo cáo tổn thất lúc chỉ nói cốt long cùng tử vong kỵ sĩ tổn thất bởi vì giống khô lâu dũng sĩ cùng cương thi cái này binh chủng tại vong linh pháp sư trong mắt đều chỉ là giá rẻ tiêu hao phẩm mà thôi chỉ cần có đầy đủ thời gian khôi phục ma lực liền có thể nhanh chóng bổ sung trên phiến chiến trường này tối thiểu có hơn mười vạn thú nhân chiến sĩ thi thể cốt l o n g cùng tử vong kỵ sĩ không tốt bổ sung nhưng trung đê cấp vong linh binh sĩ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu giống như có khách nhân đến ngay tại sàn rời cùng xạ đứng dậy chuẩn bị từ thú nhân chiến sĩ trong thi thể lấy ra một chút cao cấp tài liệu thời điểm nơi xa cờ dịch thành cửa lớn t r u y ề n đến một trận ẩm ẩm âm thanh cờ dịch thành làm kim long đô phía đông bình t r ư ớ n g thành phòng tự nhiên làm vô cùng tốt cửa thành vô cùng nặng nghề muốn mở ra loại này hạng nặng n h ậ cống ít nhất phải hơn mười thân thể khỏe mạnh binh sĩ thôi động bàn kéo tại đã an tính lại trên chiến trường loại này động tĩnh liền phá lệ làm người khác chú ý cửa lớn mở ra về sau một đội kỵ binh vây quanh đại vương t ử hướng phía vong linh đại quân trực tiếp đi tới h ừ là trong thành nhân loại thấy thú nhân này chạy rốt cục dám mở cửa ra nếu không phải di chát đại nhân không cho phép chúng ta giết chóc nhân loại đem thành này đồ cũng có thể thêm mấy cái tử vong kỵ sĩ ẹo xa nhìn phía xa tới đại vương tử bọn người dùng thanh âm khàn khàn biểu đạt bất mãn của mình mấy ngày nay bọn hắn cùng thú nhân đại quân giao chiến cờ giết thành cửa thành đóng chặt một bộ nghiêm phòng tử thủ dáng vẻ tại cảnh giác cái gì chỉ cần không phải đồ đần đều biết ẹo xạ không ý thức được mình nhánh đại quân này khủng bố đến mức nào chẳng qua là cảm thấy thành nội quân coi giữ hành vi đối ba mũi tên cờ cùng sản giờ hiệu đại nhân đều là một loại bất kính đại nhân muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem bởi vì sản giờ hiệu nghiêm ngặt cấm chỉ dưới trướng vong linh quân đoàn công kích nhân loại chung quanh vong linh chiến sĩ mặc dù bản năng căm thù người sống nhưng đều chỉ là nhìn chăm chú lên đại vương t ử đội ngũ không có phát động công kích hơn một trăm người kỵ binh đã vượt qua ngoại vi vong linh hướng phía vị trí trung tâm đi tới v ư điện hạ ở đây xin hỏi đối diện là bắc địa vị tướng quân nào lên binh đại vương t một mặt nhẹ nhom đi ở trước nhất lúc đầu phòng thủ cờ dịch thành thời điểm vượt liền đã có chịu chết rất ngộ tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm cờ dịch trong thành khắp nơi đều bố trí xong dễ đ ố t vợt thú nhân một khi phá thành vượt liền muốn chuẩn bị đốt thành kéo dài thú nhân bước chân lúc này có thể còn sống sót tại vượt trong mắt đều xem như kiếm lời đi tại vong linh đóng bên t r o n g tựa như đều không có áp lực gì mà hai bên thân binh không ngừng hô to muốn gây nên vong linh đại quân thống xoái chú ý đi theo đại vương tử gia thân binh trung thành cùng đạm lượng đều không phải vấn đề gì hoàn toàn không thấy chung quanh tràn ngập địch lý vong linh chiến sĩ vừa hô vừa hướng phía ở giữa tiến lên cái này đại vương tử cũng là xem như cái nhân vật nhìn đến không thể dạy dỗ hắn vị này chính là di chát đại nhân thân thích đ ệ tử vong kỵ sĩ đem người mang tới đi vâng đại nhân rất nhanh tại tử vong kỵ sĩ dẫn đạo dưới đại vương tử rốt cục đi tới sản giờ hiệu trước mặt vuốt hướng sản g i ờ tướng quân t h ă m hỏi cảm tạ tướng quân xuất quân giải cứu cờ giật thành đại vương tử vừa lên đến liền đem thái độ thả rất thấp rõ ràng là thân phận cao quý vương tử lại tại sản dơ trước mặt chủ động xuống ngựa tuyệt không dám nắm thân phận ta cũng là phụng di chát đại nhân mệnh lệnh đến tiếp viện cờ dây thành điện hạ muốn cảm ơn thì cảm ơn di chát đại nhân đi ôi ôi sáng giờ phát ra một trận muốn biểu đạt thiện ý tiếng cười chỉ là tiếng cười kia nghe xong nhưng lại làm kẻ khác dùng mình ngay cả một dạng này nội tâm cường đại người đều không hiểu một trận phát lệnh hơi điều chỉnh một chút về sau ruột mới tiếp tục mở miệng nói đến mọi phu nơi nào ta tự nhiên muốn thật tốt cảm tạng không biết bây giờ có thể là quý quân cung cấp cái gì trợ g i ú p ruột lời này có hai trọng ý tứ một cái là nói rõ mình cùng di chát quan hệ thân cận một cái khác nói lại là cho sản dời cung cấp trợ giúp trên thực tế lại là hy vọng có thể ổn định vong linh đại quân để vong linh quân đoàn không muốn vào thành ôi ôi quân ta khổ chiến nhiều ngày nay lại c o n đang cần cái chỉnh đốn địa phương chỉ cần vào thành chỉnh đốn một phen chờ đem chiến trường thu thập sạch sẽ liền vào thành chỉnh đốn một phen vong linh đại quân cái nào cần chuyên môn vào thành chỉnh đốn bất quá là trước đó cờ dịch thành nội quân coi giữ thái độ làm cho sản dời cùng xạ khó chịu tăng thêm sản dời ác thú vị đi lên thôi sản dời h i ể u mặc dù đã là thoát ly phàm tục cừng giả nhưng vẫn không có đào thoát vong linh bản năng đối người sống chưa nói tới hảo cảm gì nếu không phải thụ di chát thước thúc cơ dịch thành thành nội ngoài thành vận sống chỉ sợ đều là hắn mục tiêu công kích vong linh đại quân nơi nào cần chuyên môn vào thành trình đốn hắn sán giờ hữu nghỉ ngơi i tốt. đại nhân trong thành địa phương nhỏ hẹp đại quân ồ v u ộ t vương tử là không muốn để cho chúng ta vào thành sao sán giờ hữu nhìn lướt qua ruột m ọ n người ánh mắt mười phần nguy hiểm thánh gia i uy áp không chút nào thu liễm phóng xuất ra ruột tại bên trong đám người trong nháy mắt có loại tính mệnh đều không thuộc về mình cảm giác mồ hôi lạnh ngâm đầy lưng nói không nên lời một cái cự tuyệt chưa đến dĩ nhiên không phải nếu như quý quân muốn vào thành thiết vệ quân trước hết đem doanh địa để chống nhưng mà ngay tại s ả n ờ i chuẩn bị mang theo vong linh quân đoàn nên ngang vào thành đóng quân tuyên cáo vong linh tồn tại lúc một truyền lệnh bắc địa khoái kỵ từ phía tây một đường phi nhanh đi qua truyền lệnh binh sĩ đồng dạng bị tử vong kỵ sĩ một đường dẫn tới s ả n ờ i trước mặt đưa lên sắp p h ò n g tốt quân lệnh s ả n ờ i h i ữ u nhìn lướt qua quân lệnh sau lập tức hướng xa hạ lệnh để đại quân lập tức tụ tập chúng ta đi kim long đô vâng đại nhân cơ hồ trong n h y mắt Nguyên bản tán tại Bình Nguyên trên quét dọn quét tại c h i ế n t r ư ờ n g vòng linh chiến s ĩ bắt đ ầ u t ụ tập, hiệu s u ấ t so đồng dạng q u â mươi không biết chín n hạng, ác ma chương thành phong quang. sáu trăm ít chức sáu mươi nhưng chín t đừng đ ác ma di chát đại nhân ngươi đang làm cái gì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 Tổng kết t xuống hiệu liền một c ngài cũng đ ừ quả hai ác ma đại quân chi sọ sẽ thành g lại đặc thù kiến trúc xuất hiện tại ẹ、e、họ phổn địa ngục tộc chủ thành hiệu quả hai ác ma đại quân chi sọ sẽ thành đặc thù kiến trúc xuất hiện tại ẹ、e、họ phổn địa ngục tộc chủ thành Hiệu chi thành thù đại quả ác đặc ma quân kiến hiện sọ trúc xuất cũng có thể thăng cấp là cấp 8 binh chủng ác ma chúa. thăng binh thể lênh Hiệu quả 3, lấy là ác ma ma quả đây ạ i q u n thông nào phương cùng hiện chi thức đặc có thực thù thể môi giới, loại lối đi. sọ sâu làm một mở vượt qua ra đó đ â là một cái mới chủ thành mở ra phương thức vẫn là cái tự mang kỳ quan kiến trúc địa ngục chủ thành đối di chắt tới nói người chủ thành này đương nhiên là tình thế bắt buộc nhưng là địa ngục chủ thành cùng tháp lâu chủ thành đồng dạng không chỉ cần phải kích hoạt môi giới còn rất kén chọn kiến tạo vị trí tháp lâu tại di c h ắ p nhận cung đình pháp sư gắn đồn cùng rộ lỉn về sau liền kích hoạt lên kiến tạo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 thánh gia i cao thủ số lượng là hai cánh tay đều tính không hết còn muốn tăng thêm lúc ấy đồng dạng cường đại thần linh nhân loại cùng thú nhân cái này nô b ộ c chủng tộc tại chiến tranh bên trong chết chỉ sợ không dưới ngàn vạn cùng ác ma chiến tranh đối tinh linh tới nói là bỏ ra một chút giá phải trả đại thắng nhưng đối với nhân loại cùng đại lục ở bên trên chủng tộc khác mà nói lại là một trận huyết lệ s ự và dịp biết do ác ma cường đại nhưng nhìn thấy chung quanh đã sắc mặt không ngờ bắc địa quân tướng sĩ cùng lòng tin tràn đầy dí chát cuối cùng chỉ có thể ở nhắc nhở một câu sau lựa chọn trầm mặc chỉ có thể cùng di c h ấ t đồng dạng hết sức chăm chú nhìn xem tiếp vào ác ma đại quân c h i sọ lao bạc kèn một bên khác lúc đầu đã tuyệt vọng lao bạc kèn tiếp được á c ma đại quân c h i sọ bước nhỏ là ngây người một lúc sau đó trên mặt một trận vẻ mừng như đ i ê n vĩ đại đi ạ pô đại nhân ờ ờ sẽ bụi đi ạ pô bạc kèn nguyện ý dâng lên tên thật của mình dâng lên linh hồn của mình cùng nhục thể lấy huyết mạch là chỉ dẫn mở ra thông vực sâu c ử lớn lao bạc kèn mặc dù không biết di c h ấ t vì sao lại đem ác ma đại quân tri sọ ném cho mình nhưng báo thù thời cơ trên tay hắn làm một chút cũng không nhiều trí hoãn thậm chí không có thả một câu d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 hiện trường mặc dù tất cả mọi người cảm nhận được đến từ ác ma đại quân đầu lâu áp lực nhưng không có di chắc mệnh lệnh từ đầu đến cuối không có người vọng động thẳng đến tất cả bạc kẹn nhà thành viên thi thể toàn bộ biến thành giống lao bạc kẹn đồng dạng t h â i khô về sau ác ma đại quân c h i sọ rốt cục không đang phát ra hương quang một đạo v ặ n vẹo màu lam vòng sáng chậm rãi tại nguyên chỗ lan tràn ra thẳng đến phóng đại đến cửa thành kích cỡ tương đương mới ổn định lại sau đó ác ma đại quân c h i sọ từ tại chỗ bay lên từ bình thường lớn nhỏ dần dần biến lớn cuối cùng lại đem cửa thành lớn nhỏ vòng sáng bao tại miệm bên trong nguyên bản nhìn vặn vẹo không chừng tản ra cuồng b ã o năng lượng màu lam vòng sáng tại đại quân c h i s ọ miệng bên trong trở nên bình tĩnh bắt đầu giống như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ ngẫu nhiên nổi lên một điểm nhỏ xíu gọn sóng đây là cái gì các ngươi nhìn đối diện kia là một cái thế giới khác sao t i ế n lặng l a m ánh sáng màu lam vòng ổn định về sau xuyên thấu qua vòng sáng có thể nhìn thấy vòng sáng sau hoàn toàn không giống thế giới màu đỏ dây núi màu đỏ thổ nhưỡng dòng sông màu đỏ cách màn sáng cũng có thể cảm giác được kia cố hoang vu cùng k h â nóng đại lục ở bên trên nơi nào tìm được chỗ như vậy ngay cả lấy tinh nhuệ c h ứ danh bắc địa quân đều xuất hiện một chút bạo động nhưng rất nhanh tại sĩ quan quát lớn hạ khôi phục k i ê n tĩnh chỉ là vũ khí trong tay nắm chắc hơn một chút đối mặt nguy hiểm không biết cũng chỉ có bên người đồng đội cùng vũ khí trong tay mới có thể để cho bọn hắn nhiều chút cảm giác an toàn thông hướng thế giới hiện thực lối đi rốt cục mở ra đúng lúc này một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở vòng sáng đối diện vượt qua ba mét thân cao cùng rộng lượng hình thể trọn vẹn chiếm vòng sáng một nửa không gian giang sắc móng nhọn nhưng lại có thâm thúy lập thể ngũ quan đối diện tên ác ma này ngoại trừ hình thể lớn chút bên ngoài từ t h ẩ màn đêm i l n nói vậy buông xuống hoa đăng mới lên di chắt mỗi lần đều đem thời gian tính toán cực kỳ tốt khi hắn cất bảo vật cùng dược tề mang theo cao lớn ác ma lanh chúa tư ấm đi ra thị trường lúc mặt trời đã hoàn toàn không thấy bóng dáng hiện ra vàng nhạt l u quang mặt trăng treo tại không trung bởi vì khí trời tốt mặt trăng quang mang giống như là trong bóng tối tiểu dạ đèn dù không bằng mặt trời l o a mắt nhưng cũng có thể là không ít màn đêm bên trong lữ khách soi sáng ra một đầu tiến lên con đường đến bất quá đối với kỳ tích thành tới nói ánh trăng đã thành ban đêm có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm mà thôi lúc này kỳ tích thành sáng lên nhà nhà đ ố t đèn được lợi tại ma lực khôi phục cùng bắc địa dẫn trước một bước nước tăng ma lập bình bắc địa các ma pháp sư mặc dù còn không có tiến vào thánh gia tồn tại nhưng lại tại cùng thợ khéo hợp tác bên trong chế tạo một chút thực dụng đồ chơi nhỏ thì như hiện tại trong thành lưu hành nhất đèn ma pháp cái đồ chơi này mặc dù là cấp thấp ma pháp tạo vật nhưng chỉ cần dính vào ma pháp hai chữ cũng sẽ không tiện nghi nhưng kỳ tích thành là địa phương nào bắc địa tài phú hội tụ chi địa quý tộc phú hào đều tụ ở đấy thành không thiếu hà thung lũng thương nhân các quý tộc tại bị bắc địa quân thiết quyền thu thập trung thực về sau cũng bắt đầu ở kỳ tích thành vùng xuống đại bút kim nạ ẻn đương nghiệp kỳ tích thành bên trong tùy tiện một viên gạch đọc xuống đều có thể nện vào cả người kỹ xảo ngàn kim nạ ẻn phú hào hơn một trăm kim nạ ẹn đèn ma pháp đối bình dân tới nói có lẽ là khó mà với tới xa xỉ phẩm nhưng đối với tụ cư trong thành quý tộc cùng các thương nhân mà nói khẽ cắn ngôi cũng liền cầm xuống người khác có mình không thể không có về phần thành nội kinh doanh cửa hàng thương hộ liền càng thêm rắc rối thể nghiệm qua sáng tỏ đèn ma pháp về sau không có người còn có thể chịu đựng lúc sáng lúc tối n ế n đèn mấy ngọn tỏa ra ánh sáng lung linh đèn ma pháp đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng chiếu như ban ngày giống như sáng tỏ so cổng thả mấy cái gợi cảm nữ lan càng thêm khả năng hấp dẫn khách hàng cơ hồ tất cả tại trong chợ đêm sinh tồn thương hộ đều tại trong tiệm ngoài tiệm lắp đặt đèn mà pháp kỳ tích thành cũng thành đại lục ở bên trên cái thứ nhất bất giả chi thành nếu là chỉ nói ban đêm q u a n cảnh liền ngay cả nhân khẩu trăm vạn kim long đô cũng không sánh nổi kỳ tích thành phục ninh bất quá một mực đứng lặng tại kỳ tích thành trung ương cự thạch lâu đài lại giống như là một cái vầng sáng bên trong lỗ đen đồng dạng vẫn là một mảnh đen như mực ở chung quanh quyền quý dinh tự đèn màu so s á n h dưới bởi vì hắc cá ngược lại lộ ra phá lệ đ ộ xuất rốt cuộc cự thạch lâu đài cơ hồ không có cư dân tất cả đều là hệ thống tạo vật ngoại trừ mấy đội binh lính tuần tra đánh lấy bói cũng không có quá nhiều nguồn sáng mà quán rượu đột nhiên sáng lên lờ mờ anh đến ngược lại là cự thạch lâu đài bên trong sáng ngời nhất địa phương chỗ quán rượu bên trong bảy b i ể n y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào vừa vào cửa cũng chỉ nhìn thấy mấy t r ư ơ n g bị thời gian ăn mòn không ra dáng cái bản rượu kém chất lượng nồng đậm cồn v ị đập vào mặt đi tại trong t i ể u quán thậm chí có thể nghe được trên sàn nhà truyền đến kéo k ẹ t kéo k ẹ t thanh âm có thể nói cái này kỳ tích thành bên trong bất luận cái gì một nhà quán rượu đều có thể đem căn này hệ thống ít rượu quán vung ra một con đường bất quá Quán rượu bày biện cùng bán liền cho tới bây giờ đều không phải di chắt chú ý trọng điểm